xin chân thành giới thiệu đến quý tín giả quyển sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản 15 công ty và giám đốc với đóng góp to lớn trong sự phát triển của nền kinh tế tác giả Yuzo Hasigawa dịch bởi Anthony Kim mục lục lời mở đầu thành công nhờ bỏ đi mô hình phát triển những điều tốt đẹp sẽ tự xuất hiện khi thời cơ đến có điều gì đó đang n í ế u giữ bàn lại Khách hàng luôn là nhân tố chủ chốt. Đồng hành với khách hàng dựa trên việc tháo gỡ những rào cản quy định từ bàn ăn trên đất Nhật và khắc vọng vươn ra thế giới. Kết hợp ý tưởng bán hàng trực tuyến với cuộc cách mạng công nghệ thông tin (IT) vươn lên từ sự thay đổi của thế giới, phụ c h ư n g cơ cấu tổ chức của các doanh nghiệp Nhật. Ngịch cảnh là một sự đảo lộn của cơ hội và vận may. khi kinh doanh không được đặt lên hàng đầu, giành được một vị thế mới, tăng cường chất lượng quản lý, quay về điểm xuất phát, kiên định trong việc theo đuổi mục tiêu, dục tốc bất đạt và cuối cùng là phần kết, kho sách nói chấm c m vn mời quý t h í n h giả đến với lời mở đầu. Kinh doanh của người Nhật đã có những thay đổi to lớn trong thập kỷ trước. Những quy chế đặc biệt ở công ty. Như là làm việc lâu năm và quy chế thăng chức dựa vào thâm niên làm việc đã ngày càng được thay thế bởi những hợp đồng ngắn hạn và trả lương dựa theo năng lực làm việc. Suốt những năm phát triển vượt bậc của Nhật trong hai thập kỷ sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, các trường học trong nước đã đào tạo ra một lớp học binh sĩ thực sự về nhân viên văn phòng, salariman (nhân viên làm công ăn lương) và các nữ nhân viên văn phòng. Những người này đã có những cống hiến. đóng góp vào việc xây dựng nước nhà trở thành một cường quốc kinh tế và các trường học đã t h ự c sự thành công khi đào tạo những đội ngũ nhân viên này. Họ đã làm việc cực nhọc trong nhiều giờ mà không có lời phàn nàn nào cho đến khi họ trở thành một bộ phận không thể thiếu trong công ty. Để đổi lấy lòng trung thành, các công ty đã mua bảo hiểm và các phúc lợi cho nhân viên có c ố n g hiến trọn đời cho công ty hay tổ chức các bữa tiệc rượu thân mật với nhân viên. họ quả thực là nguồn tài nguyên quý giá nhất của nhật theo sự bảo trợ từ hiệp ước mỹ nhật toàn quốc có thể tập trung sức lực để tạo ra mọi thứ chính phủ nước này đã khuyến khích các ngành công nghiệp chủ chốt tạo điều kiện cho các ngành xuất khẩu xây dựng cơ sở hạ tầng trong nước theo mô hình và chính phủ qua đó thực sự đã đem lại thu nhập tăng cao cho tầng lớp lao động trong xã hội sau cuộc bại trận ở chiến tranh thế giới thứ hai nhật đã xây dựng lại thúc đẩy nền kinh tế từ trạng thái yệt cho đến trở thành một quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Sau những cuộc khủng hoảng dầu mỏ xảy ra vào những năm 1970, t i ế p theo đó là giá trị đồng yên cao vào đầu những năm 1980 và sự bùng nổ mạnh mẽ của việc định giá tài sản quá mức vào buổi ban đầu của những năm 1990. t h ờ i kỳ mở rộng thị trường không biên giới đã kết thúc vì thế giới đã bước vào thế kỷ 20. các trung tâm quyền lực kinh tế mới nổi lên như trung quốc ấn độ và cả nhật bản được xem là quốc gia sản xuất và là những quốc gia điều khiển sự tăng trưởng toàn cầu mong đợi sẽ thế chỗ của các quốc gia có ngành công nghiệp hóa tiên tiến ở phương tây đối với dân số già và nhu cầu đang co lại trong nước nhật dường như chỉ tiến lên ở vị trí trung bình trong số những cường quốc tuy nhiên nhật bản vẫn lấy làm kiêu hãnh là quốc gia lớn mạnh và nổi tiếng với nhiều công ty được đánh giá tốt, có công nghệ tiến bộ nhất trên thế giới, các công ty có kinh nghiệm kinh doanh với công nghệ tinh vi, hiện đại luôn đóng vai trò như những bậc thầy dày dặn kinh nghiệm trước những công ty khác trên thế giới mới sáp nhập vào các công ty Nhật. Các doanh nghiệp hàng đầu ở Nhật trong thời gian ngắn đã nhanh chóng phát triển hoạt động kinh doanh của họ ở thị trường trong nước, mà sự tăng trưởng của những công ty này không đơn giản chỉ là ngành công nghiệp sản xuất. Họ cần một đại dương rộng lớn hơn để vùng vẫy, và họ đã tìm thấy những cơ hội đổi mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT). Trong tiềm năng toàn cầu hóa thị trường và các doanh nghiệp Nhật Bản cũng đã nhìn thấy áp lực xã hội trên toàn cầu đang tăng lên để ứng phó với những thách thức lâu dài trong các môi trường kinh doanh. Các công ty Nhật đang cố giành lại vị thế trước đây, cũng như họ đang cố phục hồi lại một diện mạo bảnh bao. dựa những thay đổi trong cấu trúc đang diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dù là những nhà sản xuất điện tử và xe ô tô lớn những doanh nghiệp mà từ lâu đã có đóng góp thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế nhật nhờ xuất khẩu thì dường như tất cả đều bị tác động nặng nề bởi sự giảm sút của nhu cầu tiêu dùng và sự cạnh tranh quyết liệt đang diễn ra trên trường quốc tế những tập đoàn có chung tình cảnh này đã hình thành một n h ó m mới các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và công ty kinh doanh xuất hiện những phân khúc rộng lớn hơn của nền kinh tế, bao gồm các lĩnh vực kinh doanh giải trí, thời trang và thực phẩm. Ngoài nhu cầu và tham vọng, các công ty kinh doanh trong những lĩnh vực khác nhau của Nhật hiện nay luôn háo hức và mong đợi được đóng góp nhiều hơn cho thế giới với những thiết bị máy móc tinh vi hiện đại, chứ không phải là những thiết bị ít được quan tâm. Thay vì hướng đến sự phát triển chung, thì các công ty ở xứ sở hoa đào lại cố gắng thu hút khách hàng thông qua gu thẩm mỹ và giá trị trong phong cách sống đa dạng của mọi người. Đồng thời, những ngành công nghiệp sản xuất chủ chốt của Nhật gồm xe ô tô, máy móc điện tử và thép tiếp tục phát huy vai trò của các ngành công nghiệp nói trên, cũng như đang đẩy mạnh các ngành này trên thị trường thế giới bằng cách sản xuất đại trà những sản phẩm có giá trị và các máy móc thiết bị với công nghệ kỹ thuật hàng đầu. Mặt khác, Các công ty Nhật cũng bắt đầu tận dụng tên tuổi thương hiệu có từ lâu đời của mình để mang các sản phẩm giới thiệu đến thị trường châu Á. Hầu như tất cả các công ty được đề cập trong sách này đã hiệu chuẩn lại thế chủ động trong việc mở rộng thị trường toàn cầu nhằm mục đích tập trung, nếu không thì bắt đầu lấn sân vào thị trường phương Đông. Nếu các công ty Nhật nắm được tất cả bí quyết và tạo ra thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ. thì họ nên tìm cách để phát triển và mở rộng dọc theo những nền kinh tế đang nổi trội hiện nay với tư cách là những đối tác liên doanh nếu muốn trở thành trung tâm phát triển của thế giới. Mục tiêu ban đầu của tôi trong quyển sách này là trình bày chi tiết những chiến lược triết lý kinh doanh và những nguyên tắc hoạt động chủ chốt của 15 nhà quản trị hàng đầu trong các công ty hoạt động kinh doanh lâu năm và tiềm năng nhất ở Nhật Bản vì họ đã ở trạng thái bình ổn mới trong tăng trưởng. và trong phong cách lãnh đạo toàn cầu ở thế kỷ thứ 21. t h ô n g qua những cuộc phỏng vấn trực tiếp, tôi đã có dịp tiếp xúc với nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã được đề cập trong quyển sách này. Kết hợp với quá trình nghiên cứu, xác minh dữ liệu cung cấp và tham khảo từ những tuyên bố chính thức trên giới truyền thông cũng như kinh nghiệm tích lũy suốt hơn 40 n ă m trong nghề làm báo cho hãng báo chí Nihon Keizai s i m b u n chuyên viết về doanh nghiệp hàng đầu của Nhật, với hy vọng. có thể giới thiệu cho mọi người biết được những cái đầu kinh doanh cừ khôi nhất của những doanh nhân ở Nhật đang suy nghĩ gì về tình hình kinh tế hiện nay. Vừa tập trung nghiên cứu các lãnh đạo của 15 công ty hiện nay mà tôi tin tưởng sẽ là hình ảnh đại diện tiêu biểu nhất cho tương lai của ngành công nghiệp Nhật Bản. Đồng thời tôi cũng muốn đề cập sơ qua tên tuổi của những công ty mà chắc chắn sẽ gợi nhớ về một thời quá khứ vẻ vang của Nhật. và đây cũng là chủ đề chính mà tôi muốn giới thiệu trong quyển sách này liệu đây có phải là nỗ lực cải tiến của một lãnh đạo điển hình hay đó là di sản thấm đậm nền văn hóa để cho thấy sự thay đổi của một công ty mà tất cả các công ty đã chứng minh rõ khả năng của mình khi vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế sau khi giai đoạn này diễn ra nghiêm trọng thì càng thấy được sự tận tụy hết mình của các doanh nghiệp để có được một tương lai tươi sáng hơn so với thời đại trước kia các công ty và người quản lý được đề cập trong đây bao gồm công ty Nintendo đã sản xuất phần mềm trò chơi mang tính toàn cầu gây xôn xao trên thị trường một tập đoàn kinh doanh thời trang bán lẻ f u a r Retailing đang trên đà phát triển và những công ty quan tâm tới cuộc sống đời thường của khách hàng như công ty cổ phần s e v a n d I Holding công ty Secom kinh doanh an ninh công ty cổ phần Yamato Holding kinh doanh vận chuyển thông qua những chính sách cải cách được tái lập tất cả những công ty trên đều đạt được mức tăng trưởng ổn định trong doanh thu cũng như có lượng khách hàng tiêu thụ t i n dùng vào sản phẩm của các công ty cũng khá cao cũng có nhiều công ty truyền thống như công ty cổ phần Kirin Holdings kinh doanh nước giải khát công ty Seido kinh doanh mỹ phẩm tập đoàn Kitcoman kinh doanh thực phẩm và công ty dược phẩm Takada Theo đó, trên con đường kinh doanh của mỗi công ty, họ đều nhanh chóng trở thành những tập đoàn lớn với quy mô quản lý toàn cầu. Sau cùng, tôi muốn đề cập đến những nhà sản xuất hàng đầu như tập đoàn Toyota, Moto, Panasonic, Canon, tập đoàn thép Nippon, k u m a t s u và ngành công nghiệp Toray hiện đang tìm cách củng cố lợi thế cạnh tranh của họ thông qua các công nghệ hiện đại và danh tiếng của họ trên toàn cầu. trong khi hầu hết các công ty này muốn chứng minh một lần nữa trước thế giới thái độ làm việc nghiêm túc của họ khi vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế và họ muốn thể hiện nhiều hơn năng lực cạnh tranh thông qua khả năng tồn tại lâu dài cũng như khả năng thích nghi và sự cải thiện không ngừng của bản thân và những gì mà nhiều trong số những công ty Nhật đang trải qua trong cuộc suy thoái toàn cầu chưa từng diễn ra trước đó là thời điểm khó khăn để có thể quay lại những giá trị kinh doanh trong nước Trong khi hầu hết các công ty này muốn chứng minh một lần nữa trước thế giới trước nỗ lực để giành được vị thế cân bằng trong những khu vực cạnh tranh không biên giới rộng lớn trên thế giới, trong nhiều năm, một vài công ty Nhật đã nhận thấy cần phải tiếp nhận hoặc học tập những mô hình kinh doanh theo kiểu phương Tây liên quan đến chú trọng tốc độ và đạt được kết quả trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều nhà quản lý đang quay về điểm xuất phát và hiểu rõ thế nào đáp ứng được tốt nhất những mối quan tâm. của các doanh nghiệp về giai đoạn toàn cầu cũng như trong nước và những giai đoạn này đang hướng trở lại những giá trị và thực tiễn kinh doanh theo kiểu truyền thống của người Nhật như là khuynh hướng thiên về tầm nhìn dài hạn về người thợ thủ công nỗ lực không ngừng luôn hết lòng với chất lượng và quan tâm tỉ mỉ đến từng chi tiết sản phẩm về sự đồng nhất trong cách quản lý và sự thay đổi không ngừng trong cách quản trị về trang thiết bị ưu việt tại nơi làm việc và nhà máy, về tính chất ổn định trong sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo đạt được kết quả cao và về nhu cầu cho những nỗ lực cải tiến không ngừng. Mặc dù những chất lượng sản phẩm của các công ty thường không phải do những thay đổi bất ngờ có tính ngắt quãng trong công nghệ sản xuất quyết định, h a y do những biến đổi đột ngột này, vô tình nhắm trúng vào công ty có sự thành công bất ngờ. thì từ lâu những sản phẩm này đã chứng minh được tiêu chuẩn chất lượng thông qua hình thức kinh doanh của người Nhật. Họ đã chứng minh cho mọi người thấy được tiêu chuẩn chất lượng trong phong cách và văn hóa kinh doanh của người Nhật, mà ở đó các mối quan hệ truyền thống và con người vẫn duy trì những giá trị có tính ưu việt đặc biệt. Điều này cũng không thể nói trước được rằng các công ty Nhật không bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2008-2009. thậm chí dù tập đoàn Toyota Motor đã vượt lên vị trí số một về sản xuất xe ô tô trên thế giới, nhưng cho đến bây giờ họ vẫn công bố những tổn thất lớn đã từng xảy ra. Dù công ty phải mất rất nhiều thời gian và những chính sách cải cách triệt để, h n g có thể phục hồi lại doanh thu tuyệt đối như trước. Dù Akio Toyoda đã đưa ra sự bào chữa của họ về phong cách quản trị gắn liền với phạm vi cuộc sống, nhưng hầu hết Những công ty Nhật buộc phải áp dụng phương pháp về kỹ năng đặc biệt và thế mạnh của họ khi đầu tư hợp lý nguồn tài sản trí tuệ và công nghệ, thì họ mới có được những sản phẩm và dịch vụ đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn so với những đối thủ cạnh tranh có mức chi phí thấp hơn. Bằng cách này, các công ty có thể đóng vai trò tiên phong trong việc đáp ứng những nhu cầu trong thế kỷ 21 khi họ định hình được nền kinh tế toàn cầu cho những năm tới. Tôi tin rằng. dù là những công ty được đề cập trong tài liệu này hay nhiều công ty khác nữa mà tiếc rằng không thể đề cập đến. thật ra tôi chỉ bắt đầu tối đa hóa những tài sản trí tuệ và tài sản công nghệ, đặc biệt trong phạm vi môi trường kinh doanh này. tôi muốn chứng minh khả năng thích nghi những giá trị kinh doanh truyền thống của họ để vận dụng vào những mô hình mang lại thành công trên toàn cầu. vì vậy tôi cho rằng có nhiều lý do để các công ty nên tiếp tục nỗ lực trong tương lai nếu họ muốn dẫn đầu trên con đường kinh doanh của họ thông qua mô hình này. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng thông qua quyển sách này, độc giả có thể cảm nhận được những ưu điểm trong cách quản trị của người Nhật nói riêng và những công ty đương thời của Nhật nói chung, để từ đó đem lại cái nhìn mới, đa dạng màu sắc cho độc giả về những mô hình kinh tế mới từ trước đến giờ chưa được khám phá. Cuối cùng, Tôi muốn gửi những lời cảm ơn chân thành nhất của tôi đến Shokambara vì đã giúp tôi hoàn thành quyển sách nghiên cứu này và tôi vô cùng biết ơn sự hợp tác nhiệt tình của những nhà quản lý, các giám đốc quan hệ cộng chúng tại các công ty được đề cập đến trong quyển sách này. Yozo Hashigawa, tháng 1 năm 2010 Kho sách nói chấm c m vn một quý tín giả đến với nội dung đầu tiên của quyển sách với tên gọi. Một, một, một thành công nhờ bỏ đi mô hình phát triển Kanimasahara Guchi, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn Sico. Kanimasahara Guchi sinh vào tháng 8 năm 1950 tại Tokyo. Tháng 3 năm 1974, ông tốt nghiệp tại Học viện kỹ thuật Musashino, hiện nay là trường Đại học thành phố Tokyo, với chuyên ngành kỹ sư viễn thông ở khoa kỹ thuật. Tháng 4 năm 1974, ông làm việc tại công ty Nihon K.B. Hosho KK, hiện nay là công ty trách nhiệm hữu hạng s i k o m Năm 2002, ông được bổ nhiệm làm phó chủ tịch. Năm 2005 giữ chức chủ tịch và tháng 1 năm 2010 là phó chủ tịch hội đồng quản trị. Ông được xem xét ở cả hai vị trí là giám đốc và người kế vị của Makoto i y a Người đã sáng lập ra công ty là nhà kỹ trị đưa công ty có bước phát triển mới và thịnh vượng trong thời đại thông tin. Luôn kiểm điểm lại bản thân. Ở Nhật, an ninh cá nhân được xem là một khái niệm tương đối mới. Nhật được xem là một trong số những quốc gia an ninh nhất trên thế giới. Cho đến bây giờ, Nhật đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý phòng tránh những trường hợp phát sinh tội phạm. nhờ đó đã hỗ trợ các đối tác phương Tây trong việc phát triển ngành công nghiệp các nhà xã hội học đã chỉ ra nhiều nhân tố liên quan đến an ninh cá nhân trong đó bao gồm sự bình ổn và cân bằng có tính tương đối về thu nhập sự đồng nhất tương đối của chủng tộc đây là những tiêu chuẩn và tập quán của một dân tộc và hành vi xã hội tất cả các nhân tố này ít lệ thuộc vào những tín ngưỡng tôn giáo hay những hành vi đạo đức chung mà con người thường bị chi phối bởi những nhu cầu đặc biệt và cấp thiết trong quá trình tạo lập từ các mối quan hệ hài hòa trong những nhóm nhỏ nơi mà mỗi người sinh hoạt cư trú. Ví dụ như gia đình, trường học, hàng xóm và nơi làm việc. Mỗi người được nhóm vào những vòng tròn xã hội nhỏ và còn nhiều yếu tố khác nữa về quyền ưu tiên và bài học đạo đức cũng được đưa ra vào những tiêu chuẩn khuôn phép và những luân thường đạo lý. để có thể duy trì một trật tự xã hội. Nhưng với sự tiến bộ của toàn cầu hóa, các sản phẩm, dịch vụ và đặc biệt là sức lao động được trao đổi qua lại linh hoạt hơn. Các quốc gia nằm cách biệt với đất liền đang dần dần phát triển thành một cộng đồng dân cư mở rộng và đa nguyên của thế giới. Bên cạnh những thay đổi lớn là sự đa dạng trong nhu cầu và phong cách sống đang ngày một tăng cao của người Nhật Bản và với dân số đang co rút của Nhật nói chung. đã dự đoán được có lẽ trong những năm tới tình trạng nhập cư diễn ra ngày càng nhiều hơn nhằm duy trì cơ sở kinh tế và xã hội của Nhật xét về khí cảnh giá trị đạo đức con người hầu hết các cá nhân và tội phạm đều bị ảnh hưởng bởi tính tư lợi hơn là bị ảnh hưởng bởi những mối quan hệ xấu đang có chiều hướng suy giảm ở Nhật tuy nhiên an ninh được xem là loại hình kinh doanh đang phát triển nhưng an ninh phòng chống tội phạm chỉ là một phần trong câu chuyện ở một quốc gia đang có tình trạng dân số lão hóa nhanh chóng. ở Nhật, các công ty như s i c o m là một trong số những công ty đi đầu với những thay đổi về nhân lực và kinh tế. Công ty này đang tự mình không ngừng tìm kiếm mở rộng cũng như đang cải thiện những hình thức trong kinh doanh vì họ muốn vượt qua những thử thách mới và muốn tận dụng những cơ hội mới từ cả hai phía trong và ngoài nước. người sáng lập công ty s i c o m là Makoto Iya, được nhiều người dự đoán là vị cha già sáng lập ra ngành kinh doanh an ninh ở Nhật. Iya là con thứ năm của một ông chủ tiệm rượu sake. Tiệm rượu này nằm tại một trong số những khu vực lạc hậu nhất của Nhật, Nihonbashi, và gia đình Iya được biết đến như một nhà cung cấp rượu bia cho các nhà hàng và các nhà nghỉ quán rượu trong khu vực. vì là con thứ năm, nên Makoto lớn lên mà không bị gò bó bởi trách nhiệm phải gánh vác công việc gia đình. Thậm chí cha mẹ ông còn khuyến khích con trai nên theo đuổi những sở thích của bản thân. Họ không luôn chiều ông, nhưng luôn nói với ông rằng phải biết chủ động và nghiêm túc, theo đuổi mục tiêu bằng bất cứ giá nào và phải luôn có những mục tiêu t h ự c sự ý nghĩa. Iya nhớ lại khi còn là một cậu bé, ông hay bị cha quở trách. vì d á n đi khúng núng hay khép nép ủy mị trước mọi người đối với cha ông đó là điều h ổ t h ẹ n cho những kẻ hay nản lòng và không có mục tiêu của cuộc đời đúng như thế cha của y gia là một người đàn ông thẳng tính và cởi mở ông luôn nói tính cách của một con người thường chịu ảnh hưởng rất nhiều từ những gì diễn ra trong cuộc sống y gia lại nhớ lời răn dạy của mẹ ông khi thấy ông có thái độ tỏ ra bực bội bà nói với ông rằng khi con thở dài là con đã để cho niềm vui chạy mất. đứa trẻ y y a khi ấy đã nhận ra lỗi lầm và từ khoảnh khắc đó ông đã thấm n h u ờ n những lời dạy của mẹ và những lời giáo huấn này đã khiến ông suốt từ đó đến nay luôn để tâm đến tiếng thở dài của mình. nhờ tiếp thu những lời dạy bảo của cha mẹ, Yia đã trưởng thành trong sự tin tưởng rằng lời khuyên răn của người lớn luôn đúng. nhưng đó không phải là niềm tin mù quáng. tuy vậy Yà lại luôn nghi ngờ về lòng tin. Nhưng làm thế nào mà cuối cùng ông có thể lập ra được một doanh nghiệp tiên phong, hay nói đúng hơn là đưa ngành kinh doanh an ninh lên vị trí hàng đầu? An toàn có nghĩa là ràng buộc. Một doanh nghiệp cũng có thể thất bại dù họ đang trong tình thế thuận lợi, bởi vì nếu tôi biết ai đó sẽ đến và cứu vãn tình thế, thì tôi sẽ trông chờ họ đến giúp và vì vậy khiến tôi mất đi khả năng quản lý. có lẽ đoạn trích dẫn này miêu tả thích hợp nhất tính cách cũng như nắm bắt được triết lý sống của Makoto Iya. Ông xem rủi ro chính là một món quà của thượng đế. Bất cứ ai cũng có thể niêm trại những thành công lẫn thất bại. Và Iya tin tưởng rằng bất kỳ loại hoạt động nào của doanh nghiệp đều dựa vào việc chứng thực bởi rủi ro. Nếu các bạn chỉ muốn được an toàn, thì cơ hội để tìm ra giải pháp khắc phục rủi ro là rất ít. và bạn sẽ không bao giờ có được sự tiến bộ. Iga lấy rủi ro mà mình gặp phải trong kinh doanh để có định hướng xây dựng một lĩnh vực kinh doanh mới vượt ra khỏi cái mà từ lâu đã được coi là không bị ràng buộc, sự thư thái đầu óc. Ông tin tưởng rằng sự an toàn trong cuộc sống và thư thái đầu óc là hai điều tất yếu mà mọi người luôn cần đến trong cuộc sống, như đã đề cập trong phần mở đầu của chương này. kinh doanh trong lĩnh vực an ninh vẫn còn là một ngành nghề khá non trẻ ở Nhật, ít nhất là còn khá mới mẻ đối với những nỗ lực kinh doanh của những doanh nghiệp tư nhân. Tất nhiên, chính phủ Nhật cũng đã tăng cường hỗ trợ an ninh cộng đồng thông qua lực lượng cảnh sát quốc gia. Tuy nhiên, với trường hợp bảo vệ an ninh trước những mối đe dọa từ bên ngoài, hầu hết người Nhật đều lấy làm tự hào với khái niệm về an ninh của họ. luôn vì mục tiêu là một quốc gia an toàn, hòa bình và trật tự. Mọi người dù ở bất cứ nơi đâu cũng tuyệt đối tôn trọng sự riêng tư và tài sản của người khác. Tuy nhiên, an toàn phải luôn được đặt lên hàng đầu. Bảo vệ khách hàng an toàn, mặc dù được xem như một loại hình kinh doanh thương mại, nhưng thực tế loại hình này chưa hẳn được mọi người cho là cần thiết và mong đợi. Có lẽ nhiều quốc gia đã quá bận rộn xây dựng lại đất nước sau thất bại trong chiến tranh thế giới thứ hai. Họ đã nghĩ đến việc bảo vệ những gì mà họ còn sót lại trước những năm 1960 khi sự cách biệt giàu nghèo về vật chất bắt đầu xuất hiện. Makoto Iga thấy rõ số lượng tội phạm tăng lên mỗi năm và ông bắt đầu suy nghĩ đến. Cuối cùng thì thời cơ cũng đến khi Nhật nhận ra để đảm bảo tâm hồn được thanh thản thì vấn đề an ninh phải được xem như thứ hàng gì đó được đem ra mua bán. An ninh công cộng khác với an ninh cá nhân. là thuộc về phạm vi của cảnh sát, nơi có những trạm cảnh sát địa phương được đặt xuyên suốt ở mỗi khu vực dân cư trong nước. Những viên cảnh sát tiến hành điều tra dân số trong khu vực, họ đi bộ hoặc đi xe đạp để tuần tra ở các khu vực lân cận, nhằm chỉ dẫn đường đi cho người dân và tỉnh t h o ả n g ngăn chặn tệ nạn trốn l ộ t tiền. Các cảnh sát làm tất cả những việc này vì sự tín nhiệm của người dân dành cho họ. Nhưng tội phạm luôn có mặt ở khắp mọi ngóc ngách nhằm lẫn trốn sự truy bắt của các cảnh sát. Đó chính xác là những khu vực mà i a đã có dịp chứng kiến khi tội phạm lợi dụng những sơ hở của cảnh sát để hoạt động ngày càng nhiều, đặc biệt là đối với các tài sản thương mại và tư nhân. Iga tin tưởng rằng nếu ông có thể mang đến cho xã hội một dịch vụ đảm bảo an ninh và để mọi người dân có được cảm giác an toàn. thì loại hình kinh doanh này chắc hẳn mọi người đều sẽ cảm thấy cần thiết. Vì vậy khi mới 29 tuổi, i a a đã bỏ qua sự phản đối của những người xung quanh để thành lập công ty KB Hosho đảm bảo an ninh, chính là tiền thân của công ty trách nhiệm hữu hạn Shikom. Tầm nhìn của i z a đã chứng minh cho sự tiên đoán chính xác. Mặc dù Nhật Bản được xếp vào quốc gia giàu có thứ hai trên thế giới bởi việc phát triển những nhu cầu về tự do hóa thị trường trong nước. sự bãi bỏ quy định của chính phủ và chính sách nhập cư được tự do hơn. Từ đó những dạng tội phạm mới cũng xuất hiện tần số song song với sự tăng cao của những nhu cầu này. Vì vậy nhu cầu kinh doanh về lĩnh vực an ninh cũng theo đó mà tăng theo. SiCom đã trở thành nhà cung cấp lớn nhất về lĩnh vực hệ thống an ninh dành cho cá nhân, khách hàng doanh nghiệp và cả khách hàng là hộ gia đình với thị phần lớn chiếm 60% trên tổng số thị phần. con số này hiện nay đã lớn áp 10.000 đối thủ cạnh tranh lớn nhỏ ở mọi nơi trên quốc gia để ý đến những thay đổi không ngừng trước hoàn cảnh kinh doanh sự mạo hiểm kinh doanh của y ga bắt nguồn từ sự nghi hoặc rằng nhật bản nổi tiếng là một quốc gia an ninh nhất thế giới ở cả phương diện thần thoại và thực tế mà danh tiếng này vốn đã không còn được duy trì sau đó ông đã đánh cược rằng lĩnh vực kinh doanh mới sẽ chứng minh được khả năng tinh thông trong việc tìm ra nhu cầu tiềm ẩn và được cộng đồng chấp nhận. Nhưng i y a đã không làm theo ý tưởng chợt lóe ra mà đã thực hiện theo bản năng kinh doanh của mình nhằm tạo ra một giả thuyết kinh doanh mới. Nhưng sau đó ông đã cẩn trọng xem xét lại giả thuyết này thông qua một cuộc nghiên cứu mở rộng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, ông đã gặp phải sự phản đối kịch liệt từ mọi người. Khát vọng muốn trở thành doanh nhân trong y gia nằm ở việc ông chấp nhận rủi ro khi thẳng thắn theo đuổi sở thích mà ông xem đó là những mục tiêu có ý nghĩa. Rõ ràng điều này cho thấy đây hoàn toàn bắt nguồn từ lời dạy của cha mẹ ông và đã được ông vận dụng khá tốt khi ông tự nhận thấy điều hành một công ty chính là vượt qua những thay đổi của thời cuộc. Si-cơm hiện vẫn tiếp tục hoạt động trước con sóng của những thay đổi và vẫn vượt xa các đối thủ cạnh tranh. Một trong những nguyên nhân khiến cho SiCơm hoạt động vững mạnh trước sự biến động của kinh tế chính là tài điều hành của vị chủ tịch hiện tại Kanemasa Haraguchi. Ông được xem là người kế vị tiềm năng của Iga và cũng là nhà lãnh đạo phù hợp nhất để thực hiện và xây dựng công ty dựa theo triết lý kinh doanh mà vị tiền bối Iga đã sáng lập ra kể từ khi trở thành chủ tịch của s i c o m năm 2004. Haraguchi đã làm cho việc kinh doanh của công ty phát triển đáng kể nhờ kinh doanh chủ yếu trong các dịch vụ an ninh và ông cũng song sáo tiến hành mở rộng nhu cầu đối với loại hình dịch vụ này ở những thị trường hoàn toàn chưa được khai thác hết, đó là dịch vụ an ninh cá nhân. Trong khi Iga chuyển hướng các loại hình dịch vụ công ty từ công tác an ninh do nhân viên điều hành sang hệ thống an ninh được điều hành dựa vào công nghệ thông tin. thì Haraguchi lại tiến hành tăng cường các chương trình có chức năng thiết lập và duy trì nguồn nhân lực thêm vững chắc, mà ông xem đó là cách tốt nhất để củng cố chất lượng dịch vụ. Haraguchi nói. Lúc nào tôi cũng cảm thấy bản thân bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tiền bối sáng lập công ty, ông Makoto Iya. Điều đó có lẽ do niềm tin của ông đã hiện diện trong chính triết lý kinh doanh của Suycom. Ví dụ, không ngừng nỗ lực. để làm những điều mà bạn cho là đúng và không bao giờ chùn bước trước những thách thức mới. Để đạt được cả hai điều này, thì đòi hỏi bạn phải cự tuyệt với quá khứ. Đây là lý do tại sao thay vì lo sợ những thách thức sẽ đến, chúng ta phải biết mong đợi lớn lao ở công ty nơi chúng ta sẽ bắt tay vào một giai đoạn tiến triển mới đầy sáng lạng khi chúng ta biết nắm bắt những thay đổi kịp thời và những cơ hội kinh doanh trong giai đoạn của công nghệ thông tin. Haraguchi hiểu rõ cái gì sẽ giúp Suycom có thể tồn tại. Một là con người và hai là công nghệ kỹ thuật. Cả hai thế mạnh này có thể sẽ giúp cho Suycom vượt qua giai đoạn khó khăn và ứng phó trước những thay đổi. Sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng chính là nhân viên của Suycom. Họ chính là lý do khiến chúng tôi không sử dụng nguồn nhân lực bên ngoài. Chúng tôi tin tưởng vào những cá nhân có nhiều năng lực, những người sẽ thực hiện tốt trách nhiệm công việc. và hoàn toàn nhận thức rõ chúng tôi là ai, chúng tôi đến từ đâu và chúng tôi đại diện cho điều gì. Chúng tôi không tin bạn có thể thành công chỉ với mô hình chủ yếu dựa vào con người, bởi vì rõ ràng điều này sẽ khiến bạn đánh mất đi niềm tin của khách hàng dành cho bạn. khi s i c o m ý thức được công tác đảm bảo an ninh cho các vận động viên vào năm 1964 trong Thế vận hội Olympic diễn ra tại Tokyo. Chỉ hai năm sau. Khi công ty bắt đầu kinh doanh loại hình dịch vụ này ngay lập tức nó trở thành một hiện tượng nổi trội. Quảng cáo của Seicom đã nhận được sự ủng hộ mãnh liệt, nhưng hầu như người dân Nhật không mấy quen thuộc với hình thức kinh doanh này. Nhờ những cuộc thi đấu Olympic, dịch vụ bảo vệ dần dần đi vào trong nhận thức của người dân trong nước, khiến cho Seicom như một mô hình dành cho chương trình truyền hình dài tập được phát sóng rộng rãi về cuộc sống của nhân viên an ninh. đến bây giờ nhìn chung công việc của nhân viên an ninh và loại hình kinh doanh theo dạng này đã khá quen thuộc với mọi người quý t h í n giả đang lắng nghe nội dung của quyển sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản 15 công ty và giám đốc với đóng góp to lớn trong sự phát triển của nền kinh tế tác giả Yozo Hashigawa dịch bởi Anthony Kim kho sách nói c o m vn mời quý t h í n giả theo dõi nội dung tiếp theo nhé. Tập trung vào một loại hình kinh doanh đang phát triển bằng một kế hoạch minh bạch và rõ ràng, rõ ràng về việc kinh doanh đang phát triển rộng rãi và dường như không có giới hạn, thì người sáng lập ra s i i c o m ông Makoto i y a đã quyết định dơ cao ngọn cờ đỏ. Người kế vị đáng tin cậy của ông là Haraguchi có thể kiểm chứng cho điều này. i y a chưa bao giờ hoàn toàn cảm thấy thỏa mãn hay hài lòng. với sự thành công mà công ty đã đạt được. Thay vào đó, ông luôn tự hỏi bản thân và tự hỏi những hành động của ông tại sao lại gây bất ngờ cho mọi người khi ông tuyên bố việc công ty cần suy nghĩ lại về vấn đề kinh doanh ngay từ khi công ty vừa mới bắt đầu. Mặc dù công ty đã sẵn sàng cho sự thay đổi, nhưng ngay lập tức ông phải đương đầu với những cuộc phản đối quyết liệt bên trong nội bộ công ty. Nhìn chung, ông đề xuất. việc công ty thay đổi mô hình kinh doanh chủ yếu dựa vào đội ngũ nhân viên bảo vệ hiện trường sang mô hình kinh doanh các dịch vụ an ninh sử dụng công nghệ viễn thông điều này đã gây ra cuộc đấu tranh nội bộ dữ dội giữa mức độ chính xác từ công nghệ sử dụng và mức độ đảm bảo từ đội ngũ nhân viên s i o m đã chứng minh cho khách hàng thấy bằng việc giảm số lượng nhân viên bảo vệ ở hiện trường nhưng ia đã khẳng định dứt khoát rằng dù việc kinh doanh của bạn thành công nhưng bạn phải luôn ý thức rằng thành công không phải là bất biến, cũng không cần sự cho phép và bạn phải thích nghi hay là khắc phục sự lỗi thời. Lúc tuyên bố s i c ơ m có nguồn nhân lực gồm hàng ngàn nhân viên, i a y a đã chỉ ra sai lầm của công ty. Nếu vẫn cứ tiếp tục theo hướng kinh doanh kiểu này, thì việc công ty tồn tại chỉ trở thành mối đe dọa do sự xuất hiện của nhiều đối thủ cạnh tranh học tập theo những mô hình kinh doanh tương tự. i a y a nhận xét rằng. Nhận thức muộn là bước đi đúng đắn đối với công ty. Nhưng chính lúc này, cơ sở hạ tầng dành cho việc viễn thông đã không còn chỗ đứng ở Nhật Bản. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến việc lắp đặt những đường dây dành riêng của chúng tôi. Mặc dù tốn kém chi phí lắp đặt, nhưng nhiều công ty vẫn đua nhau lắp đặt đường dây này. Nhờ đi trước đối thủ một bước, nên chúng tôi có nhiều thời gian hơn so với các đối thủ cạnh tranh. đồng thời chúng tôi vẫn luôn đưa ra những sáng kiến mới để có thể tiếp tục dẫn đầu trên thị trường. Bên cạnh sự thay đổi trong chính sách quản lý, nhờ vận dụng tất cả phương pháp liên quan đến sự thay đổi hoàn toàn, các phương pháp này đều lấy châm ngôn cốt lõi được xuất phát từ triết lý kinh doanh của YG. Bằng niềm tin và nỗ lực theo đuổi một mục tiêu duy nhất. Khi có khó khăn, bạn hãy dũng cảm đối mặt và vượt qua nó. khi đó những giá trị mới sẽ được tạo ra. Một người cần phải được rèn luyện dũng khí mạnh mẽ và sự ngông cuồng tự đại để không đi theo mô hình kinh doanh thành công mà đã được xây dựng trong một thời gian dài. Iga là một người vốn có khuynh hướng tự mình kiểm chứng và sau đó tự chất vấn dựa trên một số giả thuyết cơ bản về kinh doanh của ông, thay vì dựa vào nguồn nhân lực hiện hữu sẵn có. Nguồn lực này được hình thành từ nhóm bảo vệ an ninh. có nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên. Nếu chất lượng dịch vụ an ninh nói trên không tốt, thì tại sao chúng ta không tìm kiếm nguồn nhân lực tương tự khác mà không mất quá nhiều sức lao động? Tất nhiên, câu trả lời nằm ở việc phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, tập trung chủ yếu vào công nghệ kỹ thuật chính xác là những gì mà s i l c ơ n cần trong thế kỷ mới. Hình thức phạm tội cũng theo đó mà thay đổi, phát triển tràn lan theo hướng tinh vi hơn. và dịch vụ an ninh cần phải đi trước sự thay đổi một bước. Ví dụ, công nghệ video được nghiên cứu phát triển bởi SiCom sẽ tìm kiếm và thu hình tội phạm dù trong điều kiện trời tối. Sau đó, thiết bị này sẽ truyền thông tin đến trung tâm điều khiển của SiCom. Mặt khác, để ngăn chặn tình trạng xâm nhập trái phép do tội phạm cải trang làm nhân viên giao hàng, SiCom đã và đang phát triển hệ thống điện thoại nội bộ giao tiếp trực diện. với chức năng nhận diện khuôn mặt, nếu khuôn mặt nhận dạng không khớp, thiết bị sẽ đổ chuông báo động. Haraguchi nói: Chúng tôi cũng đang nghiên cứu theo nhiều cách để giúp phân biệt nguồn thông tin đáng tin và đáng ngờ trong các hệ thống mạng lưới. Chúng tôi cần tiếp tục củng cố các dịch vụ an ninh trong mạng lưới của công ty, bởi vì dịch vụ này ra đời dựa theo nhu cầu mới và trước tình hình thực tế. trong thời đại công nghệ thông tin, nếu sản phẩm dịch vụ nào tốt hơn, thì chúng tôi sẽ tiến hành thay thế cái cũ. Nhìn chung, bước đầu trong chiến lược của Makoto Iga đã hoàn tất. Việc đ ó n trước tương lai một lần nữa đã chứng minh được khả năng tiên đoán của ông. Với lĩnh vực kinh doanh máy tính và công nghệ thiết bị cảm biến, Iga đã hướng công ty thay đổi mô hình, sử dụng nhiều sức lao động để đi theo con đường kinh doanh mới mà thời đại sau này. được gọi là IT công nghệ thông tin thích nghi với sự thay đổi trước một xã hội đang bị già đi với hai lần đổi mới giờ đây tuy i c ơ n đang mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh khác đó là lĩnh vực chăm sóc y tế Nhật Bản được xếp vào loại quốc gia bị lão hóa nhanh nhất trên thế giới theo ước tính vào năm 2005 cứ bốn người ở Nhật lại có một người có độ tuổi hơn 65. Ngược lại, tỷ lệ sinh sản có khuynh hướng giảm xuống ở độ tuổi 34. m ặ c dù Nhật Bản đang phải đối mặt nghiêm trọng với những thử thách về kinh tế và xã hội, nhưng một số công ty vẫn biết nắm bắt cơ hội kinh doanh. Chẳng hạn như Sicom. Sicom bắt đầu tiến hành hợp tác với các cơ sở y tế để hỗ trợ cứu thương khẩn cấp cho các khách hàng lẻ. và các dịch vụ cuộc gọi này sử dụng hệ thống an ninh hiện có ở công ty. Dịch vụ này dần dần lớn s â n vào lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng, điển hình là dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc bệnh nhân tại nhà. Tuy nhiên, có quá ít dịch vụ trong số những dịch vụ cung cấp có thể đáp ứng nhu cầu hiện tại và nhu cầu theo dự kiến. Mặc dù vẫn còn trong lĩnh vực liên quan đến an toàn, song công ty đã nhanh chóng mở rộng sang lĩnh vực khác. nhưng tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty luôn lấy mục tiêu an toàn. Haraguchi phát biểu rằng đảm bảo an ninh không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ mọi người tránh được những tên trộm bẻ khóa, mà dịch vụ của chúng tôi còn giúp mọi người cảnh giác trước mối đe dọa liên quan đến tính mạng và sức khỏe gia đình. Mặc dù chúng tôi đang đối mặt với những nhu cầu đang tăng cao từ một xã hội đang bị già đi, nhưng sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ an ninh tổng hợp. không chỉ mang mục đích bảo vệ mọi người tránh khỏi tội phạm mà chúng tôi còn muốn cải thiện đời sống của mọi người ở khía cạnh khác liên quan đến sức khỏe hàng ngày chẳng hạn như dịch vụ chăm sóc điều dưỡng và điều trị y khoa mặt khác t y cơm có mặt là để tìm ra vận may từ những cơ hội thật vậy sự tiến bộ của công ty được đánh giá đi đầu về khả năng nhạy cảm khi tìm ra những nhu cầu của con người và còn được đánh giá về tinh thần trách nhiệm cao trước những thay đổi trong cuộc sống của mọi người, từ đó thấy được tiến bộ của công ty là hiện thân trong triết lý kinh doanh của Makoto Iya và Kanimasahara Guchi. Việc si cơm thử sức kinh doanh ở lĩnh vực chăm sóc y tế được xem là một trò mai rủi vì điều này có thể bào mòn năng lượng hoạt động cũng như làm công ty mất đi thế mạnh trong những dịch vụ chủ chốt. Bởi vì Kể từ lúc công ty được sáng lập, thì chính những dịch vụ này luôn đảm bảo công ty sẽ phát triển và có được doanh thu ổn định. Tuy nhiên, rủi ro từ việc thử sức kinh doanh ở lĩnh vực khác được xem là một món quà dành cho công ty và chính nó đang làm thay đổi công ty. Thậm chí dù là công ty đã đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh của mình, nhưng việc s i y cơm hướng đến tôn trọng chủ trương kinh doanh mạo hiểm của vị tiền bối sáng lập. tạo nên tiếng vang lớn cho s i c ơ m trong lĩnh vực kinh doanh mới, cũng như giúp công ty tiếp tục vượt xa các đối thủ trong ngành. Haraguchi t ì n h t r á c h kinh doanh dịch vụ chăm sóc y tế sẽ giúp công ty mang về 1 t ỷ đô la cho công ty trong thời gian sắp tới. Và s i c ơ m cũng lên kế hoạch sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc hỗ trợ toàn diện về sức khỏe, an toàn và đảm bảo an ninh trong đời sống mọi người, bất kể người nào. từ khi chào đời đến khi ra đi, hay từ khi sống trong căn phòng chật chội đến khi ở trong khu thương mại, dù là ở thời điểm nào, thì tất cả các dịch vụ của công ty đều có mặt trong đời sống của họ. Phát triển nhiều hơn trong lĩnh vực đảm bảo an toàn. Haraguchi trả lời không. Khi được hỏi, khi nào công ty được mọi người tin tưởng sẽ có được thành công khi có những bước đi quá sớm trong thời đại IT. Chắc chắn, IT có thể giúp chúng tôi có được sự chuyển đổi phi thường. Trước đó, không có bất kỳ chiến lược cụ thể nào được đưa ra dựa vào chính IT. Suy nghĩ của chúng tôi về chiến lược phát triển là phải làm sao đáp ứng hài hòa với câu hỏi trọng tâm. Cho dù hiện tại chúng tôi đang đứng giữa sự thành công, thì liệu chúng tôi có quyền hoài nghi sự thành công này sẽ giúp chúng ta ứng phó với sự thay đổi lớn trong tương lai đang chờ chúng tôi ở phía cuối con đường hay không? sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta tiếp cận được với những công nghệ kỹ thuật hiện đại và nguồn nhân lực giỏi. Nếu chúng tôi mắc phải sai lầm trong việc sử dụng và xác định sai thời điểm để cung ứng sản phẩm dịch vụ, thì điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi chưa bao giờ hiểu được dịch vụ cung ứng. Đó là lý do tại sao một công ty nói chung hay một doanh nghiệp nói riêng không thể đuổi kịp sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế và xã hội. dù là bạn sống trong thời đại nào, đối với s i c o m câu hỏi trọng tâm này sẽ luôn thúc đẩy công ty đưa ra những dòng sản phẩm và dịch vụ tinh vi để đáp ứng với những nhu cầu mới. Ví dụ về tình trạng tội phạm xuất hiện ồ ạt vào năm 2004, có những nạn nhân cả tin phần lớn rơi vào trường hợp người già bị lừa gửi tiền vào những tài khoản không rõ ràng tại những máy rút tiền tự động ATM. Trong nhiều trường hợp, Tội phạm sử dụng điện thoại giả làm người thân của nạn nhân để đòi hỏi một khoản tiền hoặc những yêu cầu không có thật về yêu cầu thanh toán hóa đơn hay dịch vụ. Nạn nhân được hướng dẫn gửi tiền cho đến khi cuộc giao dịch kết thúc. Thông thường, tội phạm hướng dẫn nạn nhân qua điện thoại tại máy rút tiền ATM. s i c o m sẽ được yêu cầu tăng cường hệ thống bảo vệ an ninh được lắp đặt trên toàn quốc để chống lại hình thức lừa đảo thông qua những máy rút tiền. dẫn đầu kinh doanh ở trong nước và ở 12 quốc gia. Thế còn thị trường nước ngoài của SiCom, điều kiện xã hội và dân số đã tạo ra sự thay đổi lớn giữa các quốc gia và khu vực. Nhưng một điều chắc chắn rằng hệ thống công nghệ hiện đại vẫn có thể phủ khắp mọi nơi. SiCom đang lên kế hoạch thực hiện chiến lược mở rộng phạm vi hoạt động ra nước ngoài và hiện tại SiCom đã hoạt động kinh doanh ở 12 quốc gia. bao gồm úc và hoa kỳ đặc biệt hoạt động sôi nổi trong khu vực các nước châu á như hàn quốc trung quốc thái lan singapore đài bắc sicom đã đưa hệ thống đảm bảo an ninh trên mạng ra mắt lần đầu tiên ở đài loan vào năm 1978 bằng việc kiểm soát quản lý và công nghệ bảo an từ đó dẫn tới sự ra đời của công ty sicom ở đài loan có chức năng tương tự như công ty sicom hiện nay ở nhật Rất ít công ty nhìn thấy được nhu cầu cũng như không hiểu rõ những khái niệm trong dịch vụ bảo đảm an toàn trong mua bán. Vì vậy ở Nhật, các nhân viên kinh doanh của Sicom mỗi người l u ô n phiên giới thiệu dịch vụ tại một công ty, từ đó thuyết phục họ tin vào chất lượng của dịch vụ do công ty cung cấp và dần dần công ty đã tìm được một lượng khách hàng nhất định. Cuối cùng hệ thống an ninh của Sicom đã nhận được rất nhiều dạng hợp đồng. Trước khi công ty niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán vào năm 1993, nhờ đó đã mở ra một ngành kinh doanh bảo an đang có xu hướng phát triển vượt trội ở Đài Loan. kể từ thời điểm đó, số lượng hợp đồng của công ty tăng lên và cho đến hiện tại, s y c o m đã cung ứng cho hơn 100.000 khách hàng các loại sản phẩm dịch vụ bảo an của mình. Hiện nay, s y c o m ở Đài Loan có 80 văn phòng kinh doanh với 2.300 nhân viên. và suốt từ thời điểm thành lập, công ty được xem như một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh lĩnh vực bảo an, giữ vị trí hàng đầu ở thị trường Đài Loan về cổ phiếu với vai trò như một công ty blue chip hàng đầu. Năm 1981, thông qua một công ty, sau này đổi tên thành tập đoàn S1, t y c o đã hợp tác liên doanh với tập đoàn Samsung và thành lập Sico ở thị trường của Hàn Quốc. Mặt khác, Đây cũng là công ty tư nhân đầu tiên và cũng là nhà cung ứng hệ thống bảo an trên mạng ở Hàn Quốc. Những năm 1970, Hàn Quốc được xem là một quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng nhanh, nhưng quốc gia này vẫn cần một thời gian để hoàn toàn có thể tiếp thu ý tưởng kinh doanh trong lĩnh vực đảm bảo an toàn cho cá nhân. Khi Thế vận hội Olympic ở Tokyo diễn ra vào năm 1964, thì tiếp sau đó, năm 1986. Năm 1988, Thế vận hội thực sự mang lại không khí sôi nổi. Trong đó, Hàn Quốc là nước chủ nhà trong cuộc thi Asian Games. Tiếp theo là cuộc thi Olympic Games diễn ra vào mùa hè ở thủ đô Seoul. Hàn Quốc đã tận dụng hai cuộc thi trong Thế vận hội này để cho thế giới thấy được khả năng của họ khi đứng ở vị trí là một cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới, cũng như đi đầu về việc phát triển các cơ quan tài chính. và ra mắt những loại hình kinh doanh toàn cầu hoàn toàn mới mẻ trên thị trường. Vì vậy, với vai trò là nhà cung cấp được mọi người công nhận đạt chất lượng cao, thì việc phát triển nhu cầu mới hơn nữa là những gì mà s i c o m và S1 cần đưa ra trên thị trường. Năm 1996, S1 có tên trên thị trường chứng khoán của Hàn Quốc. Đồng thời, công ty cũng bắt đầu cung cấp những loại hình dịch vụ bảo an tại nhà ở Hàn Quốc. S1 có gần 60% cổ phiếu trên thị trường về loại hình kinh doanh trong lĩnh vực bảo an trên mạng. Nhờ đó, dịch vụ của SiCom được tìm thấy ở khắp nơi và trở thành cái tên quen thuộc khi nhắc đến SiCom như hệ thống bảo an. Thậm chí các đối thủ của công ty cũng giới thiệu dịch vụ cho các khách hàng lớn bằng câu hỏi: Quý khách có muốn cài đặt một SiCom? S1 có 360.000 tài khoản ngân hàng. và là công ty đi đầu trong số hơn 2.000 công ty cung cấp giải pháp an ninh dành cho cá nhân ở Hàn Quốc. Có thể xem đây là một đối tác có đóng góp lớn trong tập đoàn SiCom. Giống như hầu hết các chiến lược toàn cầu, Trung Quốc là một thị trường nước ngoài hiện đang gây được sự chú ý cho mọi người. Năm 1992, SiCom đã thâm nhập vào thị trường ở Bắc Kinh và thành lập công ty SiCom Trung Quốc. Những năm sau đó, công ty đã hợp tác liên doanh với một số công ty có tên là d a l i a n để đưa hệ thống bảo an trên mạng đầu tiên ở Trung Quốc cung cấp cho các khách hàng là công ty. Kể từ khi đó, công ty cũng bắt đầu thành lập nhiều công ty con ở Bắc Kinh, Thanh Đảo, Thượng Hải và Thẩm Quyến. Từ đó, mục tiêu nhắm đến là các doanh nghiệp người Nhật ở Trung Quốc. Mỗi công ty con này sẽ lần lượt thành lập các chi nhánh ở xung quanh các khu vực. với mục đích mở rộng thị trường, bước tiếp theo là xây dựng và phát triển các cơ sở ở những khu vực nội địa đứng đầu. s i c o m thực sự đã thành công khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình ở các quốc gia khác và nhanh chóng có được những hợp đồng từ khách hàng. Theo Haraguchi, thì phần lớn sự thành công mà s i c o m có được là do sự am hiểu phong tục tập quán ở các nước mà họ đầu tư kinh doanh. Khi chúng tôi ý thức cao độ về việc thành lập chi nhánh của SiCom và mở rộng hoạt động kinh doanh ở khu vực Châu Á, thì chúng tôi cũng hiểu rõ một điều quan trọng rằng chúng tôi cần hợp tác với các nhân viên trong khu vực, những người đã được huấn luyện bài bản để thông hiểu thị trường trong nước tốt hơn chúng tôi. Mặt khác, chúng tôi sẽ không thành công khi có vấn đề phát sinh giữa các nhân viên do sự cách biệt về văn hóa. Công ty khó đủ sức để đập vỡ bức tường rào cản này, vì vậy điều chúng tôi cần làm là khuyến khích những cá nhân có năng lực được huấn luyện tiếp thu các phong tục tập quán, văn hóa ở nơi đầu tư lập chi nhánh. Chỉ có như vậy thì chúng tôi mới có thể mong đợi cung cấp cho thị trường những dịch vụ bảo an đạt chất lượng cao. SiCom cũng mau chóng thâm nhập vào thị trường ở các nước như Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Indonesia. Việt Nam và Úc với hơn 550.000 hợp đồng có được từ các công ty ở nước ngoài, công ty vẫn có nhiều khả năng để phát triển khi so sánh số lượng hợp đồng có được ở nước ngoài nhiều hơn 1,2 tỷ hợp đồng ở Nhật. Tuy nhiên, việc xây dựng một xã hội mà nơi đó mọi người có thể cải thiện chất lượng cuộc sống bằng việc họ cảm thấy an tâm và thoải mái tinh thần là một điều gì đó mà bất cứ ai trên thế giới cũng đều khao khát. Haraguchi nói rằng, điều ước đó có thể trở thành sự thật hay không là nằm ở sứ mệnh của s i i c o m Chúng tôi không hy vọng mọi người sử dụng dịch vụ của chúng tôi đơn giản chỉ vì suy nghĩ thà cẩn thận còn hơn để xảy ra điều tiếc nuối. Không, chúng tôi chỉ muốn khách hàng luôn cảm thấy thật sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ của công ty, bởi vì khách hàng sẽ nhận được sự hỗ trợ, đảm bảo an toàn và tinh thần thoải mái. và quan trọng hơn nữa là dịch vụ của chúng tôi sẽ ngăn chặn tội phạm và những rủi ro cho khách hàng. Muốn kinh doanh một loại hình dịch vụ đạt tiêu chuẩn, thì cần phải cung cấp nhiều giá trị tài sản vô hình, phải nắm được bí quyết, sự sáng tạo trong kinh doanh và phải có chuyên môn để đáp ứng những nhu cầu của khách hàng, cũng như để thỏa ước mơ trở thành một lực lượng hỗ trợ tích cực trong cộng đồng. Từ Hàn Quốc cho tới Ấn Độ, SiCom đang chủ động cải tiến thị trường trao đổi giữa lực lượng trẻ tuổi và công nghệ kỹ thuật. Haraguchi tin tưởng với phương pháp tích cực nhằm phát triển thị trường ở các nước châu Á như thế này, thì hoạt động đầu tư của công ty chắc chắn sẽ mang lại lợi tức to lớn trong tương lai không xa. Mặc dù SiCom là công ty đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh bảo an và giành được số cổ phiếu đứng đầu ở một số quốc gia nói trên. nhưng toàn bộ số tiền thu được của các công ty con vẫn chỉ chiếm khoảng 4% doanh thu kiếm được ở Nhật. Đây cũng là lý do mà Haraguchi hy vọng s i k o m phải tập trung hết năng lực và nguồn lực để mở rộng ở những thị trường nước ngoài một cách hết sức khôn ngoan. Ông không yêu cầu s i k o m có được hợp đồng từ những khách hàng lớn ở Nhật, mà chỉ cần công ty xây dựng từng bước các hoạt động kinh doanh và hướng giải quyết cổ phiếu đang trong tình trạng khó khăn. với phương pháp này, Haraguchi mong đợi sẽ sớm tìm ra thật nhiều thị phần ở nước ngoài. Có một ý kiến chung được đưa ra giữa những người nghiên cứu hoạt động kinh doanh đó là các công ty trong lĩnh vực dịch vụ xuất phát từ Nhật thì không thích hợp để phát triển ở những thị trường nước ngoài. Mặt khác, các nhà sản xuất cũng rơi vào trường hợp tương tự. Tuy nhiên, quan điểm này không còn được mọi người xem trọng nữa. Khi s i c ơ m trở thành công ty dẫn đầu ở 12 quốc gia và cả ở Nhật về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bảo an. Như đã đề cập trước đó, nguyên nhân chủ yếu là vì s i c ơ m không bán cổ phần của mình cho các công ty khác. Thay vào đó, công ty đã hợp tác với các công ty liên doanh trong nước để phát triển kinh doanh ở những thị trường nói trên. Từ đó về sau, s i c ơ m được xem như một nhà cung cấp dịch vụ trong nước. mỗi khu vực ở Nhật đều có một nền văn hóa và phong tục tập quán riêng. Nhiều người cũng đã đề cập đến vấn đề này khi bạn ra nước ngoài. Còn với người Nhật, họ luôn nỗ lực để đưa ra các sản phẩm và dịch vụ sản xuất trong nước xuất khẩu ra các quốc gia khác, nhưng lại không nghĩ đến trường hợp sản phẩm dịch vụ cung ứng đó không chỉ tiêu tốn thời gian, khó khăn mà còn gặp phải thất bại. Đó là lý do tại sao chúng tôi hợp tác với các công ty địa phương. để có thể tìm hiểu nhu cầu của dân cư khu vực ở đó, chúng tôi có thể cung cấp các hệ thống và công nghệ bảo an đã được chúng tôi phát triển và đã được mọi người công nhận vì hiệu quả mà nó mang lại. Nhưng với nhu cầu địa phương, thì được quyết định ở phương pháp thích hợp nhất để triển khai dịch vụ. Mặc dù trong giai đoạn suy thoái toàn cầu, nhưng s y c ơ m vẫn luôn công bố những khoản thu và lợi nhuận của công ty. Có người nói rằng. Suy cơm sẽ phát triển bởi trước giai đoạn khó khăn trong tình hình suy thoái này, mọi người thường đề phòng những mối đe dọa sẽ đến và dịch vụ bảo an của công ty là chọn lựa của họ. Tuy nhiên, mặc dù có những bất ổn về kinh tế, nhưng suy cơm dường như thấy được thị trường kinh doanh to lớn khi mở rộng dịch vụ ở nước ngoài và cả khi phát triển dịch vụ chăm sóc y tế. Tiềm năng phát triển nhanh nhất ở thị trường kinh doanh dịch vụ bảo an trong gia đình. Mặc dù hợp đồng từ hoạt động kinh doanh dịch vụ cho gia đình ít hơn hợp đồng từ dịch vụ bảo an của SiCom là 40%, nhưng nhu cầu của khách hàng là hộ gia đình lại tăng nhanh gấp đôi so với hợp đồng với khách hàng là doanh nghiệp. Đặc biệt là trong các khu vực thuộc trung tâm thành phố, thủ đô, dịch vụ bảo an phát triển ở khu vực miền quê vẫn chưa được khai thác triệt để. Các bạn tín giả thân mến, các bạn đang theo dõi nội dung của quyển sách. Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng theo dõi nội dung tiếp theo nhé. Tóm t ắ c đảm bảo an ninh trước một thế giới đang thay đổi. Mặc dù nền kinh tế trên thế giới thay đổi bất ngờ, nhưng nhờ vào phần lớn mô hình kinh doanh với các hợp đồng dài hạn, mà s i c ơ m vẫn có thể thành công để duy trì doanh thu ổn định và vững chắc. Trước kia, khi thiết lập trang thiết bị. thì doanh nghiệp tư hay doanh nghiệp nhà nước đều gặp khó khăn trong quá trình hoạt động, cũng như phải chịu những chi phí đắt đỏ để có thể thay đổi quy mô hoàn toàn. Nhưng với dịch vụ bảo vệ thích hợp của s i c o m thì nhu cầu này rất thấp. Nhà sáng lập của s i c o m là Makoto i y a vẫn giữ nguyên vị trí của người cố vấn bí mật và nhân vật này có nhiệm vụ đảm bảo rằng vừa duy trì tiêu chí kinh doanh của lớp doanh nghiệp trẻ năng động. nhưng cũng vừa khuyến khích duy trì văn hóa trong công ty đó là cố gắng chớp lấy những cơ hội kinh doanh mới. y g i a nói: khách hàng đã xem trọng dịch vụ chăm sóc của công ty để đảm bảo sự an toàn cho họ. Vì trách nhiệm của chúng ta là phải đáp lại sự tin tưởng của khách hàng, đồng thời luôn luôn tìm ra phương pháp cải tiến trong phong cách phục vụ và mang đến cho khách hàng một sự thư thái trong tâm hồn. Mô hình kinh doanh của YGA bắt đầu bằng những hợp đồng với khách hàng là doanh nghiệp. Ông không ngừng tìm kiếm phương pháp cải thiện chất lượng dịch vụ với vai trò người giám sát tài sản của khách hàng để có được nhiều sự tín nhiệm từ những khách hàng doanh nghiệp. Từ đó đảm bảo an ninh, sẽ giải quyết mọi vấn đề của khách hàng với một chi phí hợp lý và theo đó giúp SiCơm có được một nguồn doanh thu ổn định. Do trong xã hội hiện nay có nhiều cặp vợ chồng đều đi làm cả ngày. nên không có người trông coi nhà cửa. Y gia đã thấy được nhu cầu mới đối với dịch vụ bảo an tại nhà. Từ đó ông đã phát triển mô hình kinh doanh bảo an dành cho nhà ở và các khu công cộng. Chính nhu cầu này đã kích thích dân số già tăng nhanh ở Nhật, mà trong đó càng nhiều người già sống cô đơn, cần được dọn dẹp mọi thứ, chăm sóc điều dưỡng và giao gửi hàng hóa. Chính những yêu cầu về một cuộc sống tốt hơn đã đẩy mạnh nhu cầu về dịch vụ hỗ trợ chăm sóc tại nhà. Từ một công ty bắt đầu với một tầm nhìn rộng khi tìm ra nhu cầu tương lai đối với dịch vụ bảo an mà có thể mua được bằng tiền, cho tới một s i i c o m có khả năng phát triển bền vững trước nhiều thay đổi, vì công ty đã chứng minh cho thế giới thấy được rằng khả năng biến đổi linh hoạt trong kinh doanh từ mô hình bảo an dựa vào nguồn nhân lực cho đến mô hình dựa vào công nghệ. Đồng thời, s i i c o m từ những hợp đồng với khách hàng là doanh nghiệp. cho đến khi có được những hợp đồng với khách hàng là cá nhân và hiện nay Shikom đang kiểm tra nhiều phương pháp để phát triển ở các thị trường châu Á và nước ngoài vì một lý do đặc biệt mà trong suốt thời gian dài Chủ tịch Kanemasa Haraguchi vẫn ngồi ở một góc phòng gần bàn làm việc của Makoto Iga bất cứ khi nào Iga nảy sinh ra ý tưởng mới thì ngay lập tức Haraguchi sẽ viết ý tưởng đó vào giấy. và phát thảo nhanh chóng một kế hoạch khả thi. Sau đó ông lại áp dụng kế hoạch vào phạm vi hoạt động để kiểm chứng với thực tế. Từ kinh nghiệm này, Haraguchi cho biết ông hiểu rất rõ triết lý kinh doanh của Iga và hầu như ông có thể đoán biết được người sáng lập của công ty sẽ nghĩ đến điều gì tiếp theo. Nhìn chung, Haraguchi nói rằng ông đã học hỏi được những kiến thức cơ bản khi phát triển một lĩnh vực kinh doanh nào đó. nếu Iya là người dẫn nguồn cho tiêu chí kinh doanh mạo hiểm của s i i c o m thì có lẽ Haraguchi là người hướng dẫn, tuyên truyền sứ mệnh thực hiện cho công ty. Trái với xuất thân của m a k o t a Iya, Haraguchi xuất thân trong một gia đình thương nhân và về cơ bản, thì ông là một nhà triết học. t h â n thế của Haraguchi mang nhiều đặc tính kỹ trị. Chuyên ngành học của ông là kỹ thuật điện tử và truyền thông. đặc biệt ông sở hữu một bộ óc thông minh ông có thể bổ sung những chú thích về kỹ thuật trong các ý tưởng của i y a từ đó phát triển ra những kế hoạch chi tiết dựa theo khái niệm ban đầu hoàn toàn ngẫu nhiên khi Haraguchi gia nhập vào s i k o m trong lúc i y a đang tập trung vào mô hình kinh doanh được chuyển đổi từ dịch vụ bảo an dựa vào đội ngũ nhân viên cho đến dịch vụ bảo an dựa vào công nghệ kỹ thuật lúc đó mô hình kinh doanh này đang chuẩn bị bước vào giai đoạn áp dụng hệ thống kiểm soát bằng máy tính, thì với vai trò là người quản lý thông hiểu công nghệ kỹ thuật lúc bấy giờ, giá trị của Haraguchi cống hiến cho công ty càng thêm có giá trị. Sau đó, i y a và người sáng lập của Seicom là j u i h i Toya đã chuyển giao quyền quản lý thường nhật ở công ty cho đúng đối tượng vào đúng thời điểm, với mô hình công nghệ kỹ thuật mang lại doanh thu dồi dào cho công ty, i y a đã yên tâm về h ư ơ n g khi ông đã cống hiến tất cả để xây dựng một tiêu chí vô cùng quan trọng đối với công ty và ông tin tưởng rằng tiêu chí kinh doanh mạo hiểm này sẽ đưa công ty tiếp cận những cơ hội kinh doanh mới. giờ đây vai trò của tổng giám đốc Haraguchi là mở rộng dịch vụ theo chiều sâu và chiều rộng đối với dịch vụ bảo an có tính tự động mà IZA đã tiên phong đi đầu từ đó mở ra những thị trường kinh doanh mới đồng thời ông cũng ấp ủ khuôn mẫu thành công do người sáng lập đã truyền lại cho ông. Nhiệm vụ của ông là phải làm cho mô hình kinh doanh này phù hợp với những nhu cầu của thị trường vào những thời điểm thích hợp, sau đó thúc đẩy mô hình này hoạt động toàn diện. Bước đi của s si e c ơ m trong kinh doanh lĩnh vực cứu thương là một ví dụ điển hình. Năm 2009 đánh dấu 37 năm liền s i c ơ m phát triển doanh thu và hoạt động tạo ra lợi nhuận. Tất cả các lĩnh vực dịch vụ kinh doanh của công ty. cho thấy tình trạng ổn định tích cực, doanh thu và lợi nhuận trong suốt năm tài chính và được khép lại vào tháng 3 năm 2009. Từ lâu, phương pháp quản lý ổn định và nhất quán đã trở thành một trong những đặc điểm nổi bật trong phong cách kinh doanh của người Nhật. Và trong những năm gần đây, Shikom ngày càng minh chứng cho quan điểm sống này. Dựa vào những gì diễn ra ở Nhật, những tính mới lạ của dịch vụ đang thu hút những quan niệm về an toàn ở những khu vực khác của châu Á. điển hình là các nước có nền kinh tế đang phát triển và có nhiều lý do cho rằng s i c o m sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc mang đến sự an tâm cho mọi người trên thế giới. Quy tắc vàng, hay tiêu chí hoạt động của Makoto i y a và k a n i m a s a Haraguchi. Một khi muốn thử thách cái mới, thì bạn nhất định phải vứt bỏ cái cũ. Luôn phải đặt nghi vấn với sự thành công trong việc kinh doanh của bạn. chính sự hoài nghi này sẽ giúp bạn sẵn sàng ứng phó với những thay đổi và những cuộc khủng hoảng ở phía trước cá nhân hay trong những tổ chức không đủ sức để thay đổi thời gian luôn bị bỏ lại phía sau công ty trách nhiệm hữu hạn si cơm được thành lập vào ngày 7 tháng 7 năm 1962 phó chủ tịch hội đồng quản trị kani masahara guchi cố vấn điều hành kim người sáng lập makoto iya trụ sở chính 151, s i n j u m a Shibuya-ku, Tokyo. Nguồn vốn: 66.300 triệu yên. Khép lại năm tài chính vào ngày 31 tháng 3 năm 2009. Doanh thu hợp nhất: 678.400 triệu yên. Lợi nhuận thuần hợp nhất: 87.634 triệu yên. Lợi nhuận ròng hợp nhất: 21.502 triệu yên. Nhân viên. 34.078 người. Kho sách nói c o m vn vừa gửi đến quý t í n giả nội dung đầu tiên trong quyển sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Với nội dung thành công nhờ bỏ đi mô hình phát triển. Sau đây mời quý t í n giả cùng đến với nội dung tiếp theo của quyển sách nhé. Hai, những điều tốt đẹp sẽ tự xuất hiện khi thời cơ đến. t o s h i f u m i Suzuki. Chủ tịch Kim ê tổng giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Seven i t o s h i f u m i Suzuki sinh vào tháng 12 năm 1932 ở quận Nagano, Nhật Bản. Năm 1956, ông tốt nghiệp tại trường đại học Chuo, khoa kinh tế học và gia nhập công ty chuyên phân phối xuất bản Tokyo Sutpan Hanbai, hiện nay là tập đoàn Tohan. Năm 1962, sau khi làm việc ở đây được 6 năm, ông chuyển sang công ty Ito Yoko, a chuyên kinh doanh chuỗi cửa hàng siêu thị. Năm 1973, Suzuki đã có công trong việc đưa ra thị trường chuỗi cửa hàng tiện ích là công ty Nhật 7 Eleven, vốn là công ty con của công ty Ito Yoko. a d và kể từ năm 1978, ông giữ chức vụ tổng giám đốc, kiêm giám đốc đại diện của công ty. Từ năm 1992, ông còn đảm nhận những vị trí khác, trong đó bao gồm chức vụ tổng giám đốc của Ito Yokado. Kể từ năm 2005, Suzuki làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của công ty chứng khoán Seven NI. Đồng thời, ông chịu trách nhiệm giới thiệu với thị trường về hệ thống điều khiển kiểm kê. DOS điểm thực hiện giao dịch hệ thống này được triển khai ở các cửa hàng 7, eleven và i t o y o k a d o dựa vào các nhu cầu của khách hàng suzuki đã thiết lập các phương pháp kinh doanh và thu mua sản phẩm mới đồng thời mang đến cho khách hàng chuỗi cửa hàng tiện ích lớn nhất trên thế giới biến cái không có trở thành sản phẩm có thể tiêu thụ 7, eleven là dịch vụ tốt nhất đó là lời nhận xét của một sinh viên trẻ trường cao đẳng về một cửa hàng của 7 eleven vừa mới khai trương ở khu vực gần đó. Chủ một trang blog đã đăng tải tất cả mọi thứ mà anh chứng kiến từ chuỗi cửa hàng ở khu vực Tokyo. Anh vui mừng viết: "Cuối cùng thì chúng ta cũng có được một cửa hàng 7 eleven ở khu vực chúng ta sống. Mọi người thường hay xem xét đến vấn đề về khoảng cách khi đem so sánh đoạn đường đi đến các cửa hàng tiện ích khác." được đo bằng bước chân, còn cửa hàng 7-Eleven được đo bằng số phút đi bộ, cụ thể là 10 phút. Thực tế khoảng cách giữa các cửa hàng tiện ích ở nông thôn và thành thị ở Nhật được đo bằng đơn vị d n g chứ không phải số phút hay số bước chân là có thể đánh giá chính xác khoảng cách xa gần giữa các cửa hàng tiện ích. Dự tính ở Nhật vào cuối năm 2008 có khoảng 40.000 cửa hàng tiện ích và trên tổng số đó. 7 Eleven có khoảng 12.000 cửa hàng chiếm 30%. m phần trăm. Mặc dù bốn chuỗi cửa hàng tỷ ích hàng đầu ở Nhật chiếm gần 80% t h ị trường, nhưng xét về số lượng cửa hàng, thì 7 Eleven chiếm gần gấp đôi so với đối thủ lớn nhất nhì ở Nhật. Kể từ khi trở thành một trong những trụ cột kinh tế của Nhật, 7 Eleven đã chứng minh cho mọi người thấy là công ty luôn đi đầu trong hoạt động kinh doanh bán lẻ với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi lãnh đạo công ty To s h i f u m i Suzuki đã đưa công ty lên vị trí cao nhất chịu trách nhiệm phát triển công ty chứng khoán Seven AI để trở thành tập đoàn bán lẻ lớn nhất quốc gia năm 1973, khi 7 Eleven đưa sản phẩm ra thị trường ở Nhật nơi được chọn để khai trương cửa hàng là Toyosu bởi vì đây là khu công nghiệp náo nhiệt có bãi xử lý rác được xây dựng tại phường Koto thuộc khu vực Tokyo. Cửa hàng khai trương ở đây lúc bấy giờ chỉ là một cửa hàng kinh doanh nhỏ và việc mở cửa hoạt động của cửa hàng t h ậ t ra là một kế hoạch bất ngờ phát sinh. Nhưng vào năm sau đó, chiến lược mở cửa kinh doanh suốt 24 giờ được tiến hành tại cửa hàng Toramaru ở thành phố Koriyama thuộc quận Fukushima. Nhờ vậy, chỉ trong vòng một năm, 7-Eleven ở Nhật đã mở thêm 100 cửa hàng. Kể từ lúc đó, công ty đã phát triển thành một cửa hàng đại lý lớn với 5.500 nhân viên với doanh số thu về hàng năm là 2,7 nghìn tỷ yên. Nhiều trong số những nguyên nhân mang lại sự thành công được cho là do khả năng kinh doanh bẩm sinh, sự am hiểu về công nghệ kỹ thuật và một tầm nhìn rộng của Tosifumi h Suzuki, một người sau khi nghỉ việc ở chỗ làm cũ. vào độ tuổi 30 đã chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ. Suzuki đã bắt đầu từ công việc xuất bản tại Tokyo s u p a n Hanbai, sau này đổi tên thành t o h a m là cơ sở bán sách và cũng là nhà phân phối sách lớn nhất ở Nhật. Mặc dù ông đã từng ấp ủ ước mơ trở thành một nhà báo, tốt nghiệp tại trường đại học Chuo khi nhận được lời đề nghị làm việc của một công ty chuyên về xuất bản. Suzuki cảm thấy chỉ cần có niềm đam mê trong công việc thì sẽ có ngày thành công. Sau đó ông cảm thấy bất ngờ khi biết được lời đề nghị này đã bị hủy bỏ. Suzuki đã quả quyết rằng đây không hẳn là điều tốt. Nhưng ông buộc phải cố tìm ra một hướng đi khác. Ông b ắ t đầu rẽ sang hướng khác để có thể làm công việc liên quan đến xuất bản. Nếu không thể làm việc tại nhà xuất bản, thì ông có thể làm việc tại một nhà phân phối sách. và quan trọng là ông nhận thấy tất cả các nhà xuất bản đều nhún nhường trước nhà phân phối nếu họ muốn sách của mình có thể được bán vì vậy ông đã tìm được công việc tại Tokyo s h b a n gọi t á c là Tohan một nhà phân phối sách lớn nhất ở Nhật Suzuki không có nhiều cơ hội ở Tohan để có thể trao dồi kỹ năng làm báo nhưng sau đó tình cờ ông được đảm nhận nhiệm vụ làm bản tin hàng tuần theo nhóm tự do với chức năng phân phối sách đến các cửa hàng sách của công ty. Mặc dù công việc của ông không liên quan đến xuất bản sách, nhưng Suzuki quyết định bắt đầu phát triển từ công việc này và đã thử thay đổi bản tin thành một loại tài liệu dễ đọc. Từ đó bắt đầu thu hút những bài báo tự sáng tác đối với những thông cáo báo chí. Chẳng bao lâu, giá trị nội dung của bản tin này phát triển vượt bậc. Một mặt, Suzuki vừa tìm các bài viết, mặt khác. ông vừa đóng góp các bài viết của mình cho công ty, ông sửa đổi lại bố cục và bao bì sách xuất bản và ông đã nhìn thấy trước số lượng sách phát hành từ 5.000 bản phát triển tới con số 130.000 b n g bản. Một điều được Suzuki chú ý đó là miễn phí thường khiến cho khách hàng cảm thấy sản phẩm đó không có giá trị. Nhưng khi sản phẩm được niêm yết giá rõ ràng thì mọi người lại muốn sở hữu nó, đặc biệt khi giá cả tăng lên. không mất quá nhiều thời gian để làm mọi người trong và ngoài công ty biết đến tên tuổi của Suzuki với các dự án thành công của ông. nhờ dự án này đã tạo cơ hội giúp ông thực hiện được khát vọng viết lách của mình và cũng nhờ đó đã khiến ông có cơ hội trở thành một doanh nhân. không lâu sau, chức vụ của ông đã chứng minh được đường lối đúng đắn của mình. bắt đầu từ việc đáp ứng nhu cầu đầu những năm 1970. có mấy ai nghĩ đến việc ra mắt chuỗi cửa hàng bán lẻ nhỏ bé có thể thỏa mãn được những thói quen mua hàng và giúp định hình lại ngành kinh doanh phân phối và bán lẻ của Nhật chắc hẳn phải có một kế hoạch phù hợp đó là việc các cửa hàng mở cửa suốt 24 giờ và toàn bộ đội ngũ nhân viên quen với giờ làm trễ hoặc chịu được áp lực công việc chỉ đến khi giờ làm việc buổi sáng được rút ngắn lại và như vậy Ý tưởng mở cửa hàng kinh doanh cả ngày đã thực sự được mọi người chấp nhận. Hiện nay, có nhiều cửa hàng 7-Eleven được đặt ở từng khu vực của thành phố. Cửa hàng đại lý không cần phải xem xét đến kế hoạch hoạt động, mà công ty chỉ yêu cầu đại lý nỗ lực phát triển hơn nữa và có thể vượt xa đối thủ cạnh tranh để quá trình về cách thức hoạt động của công ty có thể thu hút mọi người. Việc khai trương các chuỗi cửa hàng của 7-Eleven đã được đưa vào hoạt động như một công ty con của Ito Yokado, một chuỗi cửa hàng siêu thị lớn ở Nhật. Hiện nay là một bộ phận tương đương với 7-Eleven ở công ty chứng khoán Seven NI. Theo các nhà phân tích, giai đoạn này được xem như sự phục hồi hoạt động phân phối ở Nhật nhờ vào hai nhà phân phối bán lẻ khổng lồ. là công ty liên hợp d a i v dưới sự chỉ đạo uy tín của nhà sáng lập Isao n a k a j i h i và công ty Ito Yokado dưới sự chỉ đạo lỗi lạc của Masatoshi Ito. Cả hai tập đoàn này đều nỗ lực để giành lấy tỷ phần và quyền chi phối các chuỗi cửa hàng bán lẻ kể từ khi công ty bắt đầu thành lập vào năm 1957. Sự sụp giá là do phương thức làm việc của d a i và trước đó n a k a j i h i đã công bố. Vì công ty ông đã bán tất cả các sản phẩm, trường mặt hàng nước hoa Ladies và o p i u m ông đã xây dựng công ty trở thành một tập đoàn bán lẻ với giá rẻ và bán số lượng lớn cho đại đa số mọi người. Theo hướng đó, mâu thuẫn giữa các công ty thương mại ở các địa phương xuất hiện và đồng loạt cùng nhau thiết lập ra giá cả và giờ d ấ c kinh doanh. Thông thường khi Ito Yoko tìm kiếm phương thức cung ứng thỏa mãn nhu cầu người dân. thì các công ty thương mại ở địa phương cũng mọc lên để cạnh tranh với công ty hay có sự nỗ lực để thực hiện thỏa thuận cùng tồn tại để có thể mang lại lợi ích từ cả hai phía. Theo đó, Ito Yokado thực hiện theo xu hướng mở rộng được gọi là chiến lược chiếm ưu thế trong khu vực. Sự hiện diện của công ty trong các khu vực dân cư này được xem như chìa khóa để đạt được sự thành công trong mô hình kinh doanh của công ty. chúng tôi tận dụng mọi chất xám để tìm ra một con đường mà cả chúng tôi lẫn công ty địa phương đều có lợi. Suzuki nhớ lại khi ông còn là thành viên trong hội đồng quản trị của Ito Kozado, mọi người thống nhất về cách kinh doanh và tất cả chúng tôi đều tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận này. Điều này bắt đầu từ khi tôi biết được ý tưởng thành lập cửa hàng tiện dụng của 7 Eleven ở Mỹ. Lúc đó chúng tôi không còn hy vọng để tìm ra giải pháp cứu vãn công ty. vì vậy tôi đã quyết định làm một chuyến thực địa để thu thập thông tin. nhưng Suzuki đã thật sự ngạc nhiên ngay khi đặt chân lên đất Mỹ. thông tin mà chúng tôi nhận được trước khi đi đến Mỹ đó là một công ty học pháp với 4.000 đại lý, nhưng vẫn nhận được tín nhiệm của khách hàng. tôi đã rất phấn khích khi nghĩ đến những điều mà các công ty ở Mỹ thực hiện. trái lại những gì tôi chứng kiến hoàn toàn không gây ấn tượng đối với tôi. sự thật hoàn toàn trái ngược. Suzuki đã nhận ra môi trường kinh doanh ở các cửa hàng nơi đây có phần buồn tẻ và không bắt mắt. Đồng thời, dòng sản phẩm cung cấp có hơi hạn chế, không đa dạng, không thể thu hút được khách hàng mua mặt hàng đơn lẻ trong các chuỗi cửa hàng ở Mỹ. Suzuki đã đặt vấn đề nghi vấn liệu một ý tưởng như vậy có thể thành công ở Nhật được không? Các đồng nghiệp của ông cũng đồng ý với suy nghĩ này. mặc dù được nhiều người thuyết phục rằng mô hình kinh doanh theo kiểu này sẽ mang lại nhiều lợi ích khi vận dụng vào thị trường Nhật, tuy nhiên Suzuki và đồng nghiệp của ông vẫn thực hiện kế hoạch ban đầu của họ là tham gia vào chương trình huấn luyện các quản lý trong chuỗi cửa hàng tiện dụng. Vào ngày thứ ba, thì Suzuki đã rút ra đánh giá cửa hàng tiện ích này có thể chứng minh được thị trường phong phú ở Mỹ, nhưng đối với người Nhật nói chung. cũng như chúng tôi nói riêng khi áp dụng theo hướng kinh doanh như vậy thì chúng tôi chắc chắn sẽ phải dựa vào nhu cầu khách hàng để điều chỉnh mô hình kinh doanh cho phù hợp một mặt vừa tiến hành phân tích các điều kiện xã hội ở Mỹ cũng như vai trò của chuỗi cửa hàng tiện ích bán lẻ mặt khác Suzuki bắt đầu suy nghĩ đến các phương pháp hướng mô hình kinh doanh này thay đổi một cách phù hợp khi áp dụng ở Nhật lĩnh vực đầu tiên được ông xem xét là lĩnh vực kinh doanh thực phẩm. Những chiếc bánh mì sanwich trong các cửa hàng 7 eleven ở Mỹ có thể được đưa vào kinh doanh và xem mô hình kinh doanh này là tiêu chuẩn ưu tiên. Nhưng hình thức kinh doanh này đã không hợp với Suzuki. Mỗi khi nhìn thấy một chiếc bánh hamburger đông lạnh, tôi cảm thấy nó dường như không hấp dẫn lắm. Không ai chấp nhận bỏ tiền ra để mua một món hàng mà không cảm thấy ngon miệng. Thành thật mà nói. Tư tưởng đưa việc kinh doanh 7 Eleven ở Mỹ không đáp ứng được sự mong đợi sẽ tiêu thụ ở Nhật. Vì vậy, tôi không nhận thấy hình thức kinh doanh này có thể thu hút được khách hàng. Suzuki và công ty đã học được những gì về khuôn khổ cơ bản khi hoạt động trong chuỗi cửa hàng tiện ích. Nhưng khi các dịch vụ và sản phẩm đưa vào thực tế, thì ông và công ty cần thực hiện theo những sáng kiến và dựa theo nghiên cứu về dân số. nghiên cứu thị trường một cách kỹ lưỡng sẽ là nhân tố quan trọng trong phong cách kinh doanh rõ ràng của Suzuki. Tập trung chú ý đến những điều kiện và vị trí của những khu vực khác nhau sẽ giúp mang lại kết quả to lớn trong dự án kinh doanh của Suzuki. Xét trên quy mô lớn, thì thế mạnh của 7 Eleven ở Nhật nằm ở tỷ lệ lợi tức hàng năm so với tổng tài sản và có thể được cho là tương đương với tỷ lệ tăng trưởng cao của công ty. Chiến lược kinh doanh này chưa bao giờ ảnh hưởng đến khả năng sinh lời từ khái niệm kinh doanh với sự thay đổi lớn. Nhưng thay vào đó, chiến lược này sẽ tạo ra tài sản mới có giá trị và những hàng hóa cố định được đưa vào sử dụng trong cuộc sống của người tiêu dùng. Vì vậy, Suzuki đã ham hở đi đầu trước những công ty khác khi ra mắt hệ thống BOS trong tất cả các cửa hàng 7 Eleven. nhằm thực hiện cho việc theo dõi, việc kiểm kê và kiểm tra doanh số bán hàng. Hệ thống này đã giúp ông nắm được tình hình một cách chính xác và ghi lại nhanh chóng thời gian thực tế về thói quen tiêu dùng của khách hàng trên toàn quốc. Đó là chi tiết những gì mà ông đã xem xét khi vận dụng thành công về ý tưởng kinh doanh chuỗi cửa hàng tiện ích ở Nhật. Một sự khác biệt t h ậ t sự trong hệ thống kinh doanh của người Nhật và Mỹ nằm ở cách đếm số lượng khách mua hàng. bạn có dựa vào mô hình kinh doanh này để biết được có bao nhiêu khách hàng đến cửa hàng của bạn không? hay có bao nhiêu khách hàng ghé thăm cửa hàng của bạn thông qua việc khách hàng sử dụng thanh toán qua mạng? suzuki đã chọn hệ thống tân tiến bos phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty các bạn k í n h giả đang theo dõi nội dung phần 2. những điều tốt đẹp sẽ tự xuất hiện khi thời cơ đến trong viễn sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Kho sách nói chấm vn mời các bạn theo dõi nội dung tiếp theo nhé. Từ một cậu học sinh kiêm h tốn trở thành người có đầu óc kinh doanh sáng tạo. Như đã đề cập trước đó, t o s h i f u m i Suzuki đã không tốn nhiều thời gian sau khi gia nhập Ito y o k a do vào năm 1962, nhờ đó đã gây dựng được sự chú ý với m a s a t o h i Ito. ông đã thể hiện sự đam mê và năng lượng tràn trề để làm việc. Chín năm làm việc tại Ito y o k a d o ông được điều đến Mỹ và thu thập bí quyết trong cách quản lý ở đây để điều hành cửa hàng tiện dụng ở Nhật. Ông hiểu ra rằng mình cần phải chú ý thật kỹ những gì được tiếp thu, nhưng thay vì áp dụng lại những điều đã học, ông lại nhanh chóng nhận ra rằng điều thật sự cần học chính là biết đúc kết từ những điều đã học. Bài học này dẫn đến sự bất đồng giữa các đồng nghiệp, những người đã tham gia chuyến đi cùng ông. Nhiều người nói với tôi rằng những gì bạn suy nghĩ thường đi ngược với điều mà mình đã được học. Nhưng tôi không trách họ. Ý tôi ở đây là chúng ta sẽ gặp vấn đề khi học hỏi bí quyết kinh doanh trên toàn cầu. Vì vậy tôi đã cố gắng loại bỏ tuyệt đối phương pháp học tập mà mọi người đề cập đến. Xét theo quan điểm của các đồng nghiệp, thì tất nhiên họ sẽ đặt vấn đề. tại sao chúng ta lại chọn nước mỹ làm nơi học tập đầu tiên và họ cũng đã hoài nghi liệu điều này có cần thiết không có nhiều lý do quan trọng đằng sau quyết định của suzuki khi ông không vận dụng những điều đã học về phương pháp kinh doanh ở nước ngoài bởi vì ông tin rằng một khi đề ra chiến lược kinh doanh cửa hàng tiện ích thì có lẽ người nhật sẽ xem xét hoạt động kinh doanh này hoặc có khi họ sẽ đưa vào cộng đồng Loại hình kinh doanh như một dạng siêu thị thu nhỏ của cửa hàng siêu thị lớn hoặc của cửa hàng địa phương. Tuy nhiên, dạng kinh doanh này cũng mở cửa hoạt động suốt 24 giờ. Mặc dù quy mô của cửa hàng và những mặt hàng kinh doanh nhỏ hơn của siêu thị, nhưng Suzuki tin rằng những lý do của khách hàng khi bước vào cửa hàng tiện ích nhìn chung cũng tương tự như lý do của khách quen khi bước vào siêu thị là để mua các nhu yếu phẩm hàng ngày. các thực phẩm, hàng hóa như pin năng lượng hay giấy vệ sinh. Các cửa hàng 7 Eleven mà Suzuki đã chứng kiến ở Mỹ chỉ trong thời gian ngắn đã thất bại khi cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm. Tuy nhiên ông cảm thấy những chủ cửa hàng ở Nhật sẽ tìm kiếm các mặt hàng này để mua. Ông nói: Nếu bạn không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, thì toàn bộ quá trình điều chỉnh để mang hình thức kinh doanh này áp dụng ở Nhật. sẽ không đem lại kết quả khả o quan gì. Vì vậy, ý tưởng của Suzuki là đừng nên sao chép, rập khuôn. Quan điểm của ông thực hiện theo c h ă m ngôn, tìm ra bất kỳ vướng mắc nào trong kinh doanh và biến đổi mô hình kinh doanh mới dưới dạng phương pháp phép thử thường xuyên. Nhiệm vụ của Suzuki khi thay đổi mô hình kinh doanh đó là phải chứng minh sự linh hoạt khi tiến hành thay đổi mô hình phù hợp. Những mặt hàng được xếp trên kệ phản ánh thị hiếu tiêu thụ của người Nhật, đặc biệt khi chứng kiến những mặt hàng gạo, hộp cơm và các thực phẩm chế biến sẵn với nguyên liệu tươi ngon, không đông lạnh, được bày bán trên các ngăn kệ đông lạnh. Chính nhờ khả năng cung cấp nguyên vật liệu tươi ngon, dù ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày, mà đã tạo ra sự khác biệt trong chuỗi cửa hàng tiện ích của 7 Eleven, cũng như ý thức được loại hàng có thể nâng cao giá trị. và mục đích kinh doanh ban đầu. Những gì mà Suzuki đã tạo ra t h ậ t sự khiến mọi người trở nên tiện nghi hơn và được các khách hàng ở Nhật ủng hộ nhiệt tình. Điều buồn cười là những năm 1991, Suzuki đã thành lập công ty Subland, hiện nay có tên là công ty 7 Eleven, giữ vị trí quản lý một công ty con của Ito Yokado và 7 Eleven ở Nhật. nhờ học tập bí quyết kinh doanh của các công ty ở Mỹ, sau cùng ông cũng tìm ra mô hình kinh doanh cho riêng mình. Đó là một trường hợp đặc biệt cho thấy học sinh vượt trội hơn người thầy của mình. Lúc đó, công ty s u i t l a n d đang trải qua những biến cố tài chính nghiêm trọng và một cuộc khủng hoảng trong phương pháp quản lý công ty. Cuối cùng, sự phát triển của 7 Eleven đã cứu cánh và khắc phục toàn bộ hệ thống kinh doanh của công ty s u i t l a n d và chỉ trong 3 năm, công ty thu hồi lại lợi nhuận. ở Mỹ, 7-Eleven đang phát triển một lần nữa và dần trở thành chuỗi cửa hàng lớn nhất ở trên thế giới. có lẽ chính những thành tựu này của công ty đã đưa Suzuki trở thành nhân vật nổi trội trên toàn cầu với vai trò như một nhà lãnh đạo kinh doanh đẳng cấp. đừng để ngủ quên trên chiến thắng. với vai trò là nòng cốt góp phần phát triển kinh doanh trong tương lai. t o s h i f u m i Suzuki thường cảnh giác trước những rủi ro đối với sự thành công trước đó của công ty khác, đồng thời tán dương những nỗ lực về sự không ngừng tiếp thu những điều mới mẻ. 7. e l e v e n ở Mỹ đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn bởi vì công ty không có chút nghi ngờ trong mô hình kinh doanh của công ty và bởi vì ngay từ lúc bắt đầu công ty đã ỷ lại vào sự thành công trước đó. Bạn phải luôn đặt nghi vấn việc liệu bạn có kinh doanh theo con đường đúng đắn hay không, hay liệu bạn có đang đi đúng trên con đường được dự kiến cho tương lai hay không. Tất nhiên, có rất nhiều bài học đáng để noi theo và đúc kết từ những thành công trước đó. Nhưng sự khôn ngoan của những nhà lãnh đạo nằm ở khả năng đoán biết trước cả những chân lý và họ có thể có được tầm nhìn rộng lớn hơn bằng sự can đảm và niềm tin về tương lai. hầu hết những lời giáo huấn không hẳn là cái gì đó rất vĩ đại, bởi vì không có gì là tuyệt đối. tuy nhiên, những bài học này là được đúc kết từ những thành công và thất bại trong quá khứ. một người muốn đánh giá sự khéo léo và giá trị của bản thân thì phải nhìn lại mối quan hệ xã hội mà họ tạo dựng và ý nghĩa tồn tại và những thành tích mà họ đã đạt được từ trước đến giờ. mặt khác, một người phải tự nỗ lực hết mình dù trong trường hợp xấu nhất. Suzuki luôn nhắc nhở nhân viên của ông phải quan sát thật kỹ xung quanh, cũng như cả môi trường sống và làm việc, nghiên cứu và phân loại đâu là những yêu cầu cần được tiến hành cho đến khi kết thúc sứ mệnh. Trên hết, phải tìm kiếm những nhu cầu và thị hiếu khách hàng ở những nơi kinh doanh mà mọi người muốn được thành công. Không thể đi câu ở nơi không có cá. Học hỏi để đoán trước sự thay đổi. Quản lý đơn lẻ là một thuật ngữ được đúc kết bởi Tosifumi h Suzuki. Điều đó có nghĩa là công ty phải nhận thức rõ những gì sẽ bán và những gì sẽ đáp ứng được sự khao khát của khách hàng để có thể tăng doanh số bán hàng. Suzuki đã mạnh dạng giới thiệu hệ thống BOS để ông có thể mau chóng nắm được và chuyển giao mô hình kinh doanh vào trong cơ sở dữ liệu. để biết chính xác hàng nào được bán ra ở thời điểm trùng khớp với hệ thống tiền điện tử thanh toán thông tin này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xác định những xu hướng và thị hiếu mua hàng của người tiêu dùng triết lý kinh doanh chủ yếu của Suzuki chính là nỗ lực tìm ra sáng kiến có thể đáp ứng chính xác những gì mà khách cần và mong muốn ở hiện tại chứ không phải cố gắng suy nghĩ nhu cầu của khách vì cách này được gọi là phương pháp chiều lòng khách mặt khác. xem khách hàng như một vị khách quý trong nhà bạn thay cho một quán ăn hàng mấy thế kỷ qua người nhật vẫn được xem là đại diện của một cá nhân coi trọng tính hiếu khách dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào để đảm bảo khách hàng khi đến cửa hàng bạn luôn cảm thấy thoải mái trước tiên bạn cần phải nắm bắt sở thích thị hiếu của khách hàng để từ đó có thể sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách nên hiểu một điều rằng sự hài lòng của khách hàng là cách duy nhất để đảm bảo sự thành công và khiến khách hàng có thể ghé lại lần sau. Suzuki tin rằng các nhân tố truyền thống tồn tại trong mỗi người Nhật, cụ thể là điểm thu hút không lẫn vào đâu của người Nhật về tính hiếu khách, kết hợp với công cụ quản lý hiện đại và đúng đắn có thể tạo ra chuỗi cửa hàng tiện ích lớn nhất trên thế giới. Tóm tắt: xây dựng niềm tin từ phẩm chất của bản thân. công ty chứng khoán seven ai là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh bán lẻ trong năm tài chính 2008, công ty đã đạt mức doanh thu hàng năm cao nhất ngưỡng với số tiền 6.000 tỷ yên dù đó là thời điểm khó khăn đối với ngành kinh doanh bán lẻ của nhật thành tựu chủ yếu mà công ty đạt được đó là triết lý kinh doanh do chủ tịch của công ty honorary ông masatoshi ito tạo ra và phổ biến cho công ty triết lý cách kinh doanh của ông Ito được xem là một lập trường trong đó nhấn mạnh khả năng nắm bắt tầm nhìn và tiêu chí hoạt động. tuy nhiên lập luận này được xây dựng sát với cuộc sống thực tế bằng một thái độ khiêm tốn rằng sai sót ở công ty và khách hàng luôn luôn đúng. nhờ đó công ty đã tạo được sự tín nhiệm, độ tin cậy với khách hàng. công ty đã tiến hành chọn lựa những ứng viên có khả năng nhất. để đưa ra kế sách dựa vào dòng thay đổi và đồng thời vẫn đảm bảo công ty có thể phát triển dựa vào những thế hệ tương lai kế nhiệm. Masatoshi Ito sinh năm 1924, ông có 5 năm kinh nghiệm chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ sự suy thoái kinh tế lớn. Ông nhớ đến những lần bán những thùng trứng cho một cửa hàng tiện ích gia đình mà số tiền tiết kiệm được chỉ đủ hoàn lại chi phí thùng hàng. Chúng tôi hoạt động ở quy mô từ nhỏ đến vừa. trong đó sự tổn thất của khách hàng sẽ do nhân viên hoàn toàn chịu trách nhiệm vì vậy chúng tôi luôn mong muốn đáp ứng nhiều hơn trước những lời khen ngợi mà công ty nhận được từ nhân viên hơn là mong muốn phát triển công ty sự t í n nhiệm là cái mà bạn thu nhập từ mỗi một khách hàng hay mỗi một tổ chức riêng biệt một khi bạn đã mất đi sự t í n nhiệm ở khách hàng thì công việc kinh doanh của bạn sẽ xem như kết thúc sự khiêm tốn là đức tính quan trọng nhất cần phải có trong kinh doanh Masatoshi Ito vẫn sẽ tiếp tục xây dựng những chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn nhất trong các cửa hàng lớn và trong các công ty chứng khoán thuộc chi nhánh của Ito Yokado. Và ông đang trở thành một trong số những người giàu có nhất trên thế giới. Tuy nhiên, ông luôn thể hiện sự khiêm nhường và luôn đánh giá cao người khác cũng như sự thành công của công ty họ. Điều này có thể giúp ông tìm kiếm và khuyến khích những nhân tài xung quanh ông. một trong những người được Ito để mắt tới đầu tiên là Tosifumi h Suzuki. Ito tình cờ biết được Suzuki thông qua sự giới thiệu của người quen. Lúc đó Suzuki được 30 tuổi và đang làm việc trong một lĩnh vực kinh doanh khác. Nhưng Ito đã nhanh chóng nhận ra tiềm chất ở nhân vật này và quyết định mời Suzuki về làm việc. Thời điểm đó là vào năm 1962 và chỉ chưa đầy 8 năm. Suzuki đã được thăng chức làm giám đốc điều hành tại Ito Yokado. Vì không phải là người trong nghề, nên Suzuki luôn đưa ra những luận điểm tương đối khách quan đối với hình thức kinh doanh bán lẻ này. Và ông cũng rất nhiệt tình trong việc tìm ra những phương pháp mới để giải quyết những vấn đề ông đã chứng kiến đối với những hoạt động không mang lại năng suất và hiệu quả ở các cửa hàng bán lẻ có quy mô vừa và nhỏ. Nhưng vào năm 1973, Suzuki đã có cơ hội xây dựng một mô hình kinh doanh mới thông qua việc thành lập ở Nhật 1 7-Eleven. Sau này có tên là Công ty Hợp Doanh Yotseven. Ông không muốn lãng phí thời gian công sức để bắt đầu với một mô hình kinh doanh không mang lại hiệu quả và ông dựa vào d 1 để định hình lại và phát triển hoạt động của 7-Eleven trở thành một công ty trụ cột ở Nhật trong lĩnh vực này. và sau đó dựa vào những sáng kiến trong hoạt động kinh doanh cửa hàng tiện ích để đưa ra mô hình kinh doanh mới và phù hợp với nền văn hóa riêng biệt của từng nước. Theo lời của Suzuki, bạn không thể đứng vị trí số 1 nếu chỉ biết sao chép một cách rập khuôn. Bạn phải luôn ở trong tâm thế thách thức với sự uyên bác. Những điều có thể giúp bạn thành công chính là xây dựng vững chắc uy tín của doanh nghiệp. đó là triết lý kinh doanh đi đầu của Masatoshi Ito và đó cũng là giá trị quan trọng trong xã hội Nhật. Trong sự phân khúc thị trường về một loại thương hiệu, thì uy tín nên được xây dựng dựa vào phẩm chất của mỗi bản thân con người. Dựa vào chính sách tái cải cách, muốn có được sự tăng trưởng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng và dưới tác động của tình hình khủng hoảng liên tục, bạn sẽ bị tụt lại phía sau nếu như không thay đổi. Suzuki đi lên từ chuỗi cửa hàng tạp hóa tiện ích và trang phục tại công ty Ito y o k a d o là cha đẻ của công ty 7 Eleven ở Nhật. Những năm 1970, sự chi xài của người tiêu dùng trong nền kinh tế đang bùng nổ của Nhật lúc đó tăng cao, nên vào năm 1973, Ito y o k a d o đang cố đa dạng hóa trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng để đưa chuỗi nhà hàng gia đình của d e n y có thể thâm nhập vào thị trường Nhật. Công ty Nhật của d a n n y tiếp tục hoạt động với hơn 500 cửa hàng và đóng vai trò là công ty con đầu tiên của công ty chứng khoán Seven AI. Tuy nhiên, việc thành lập cửa hàng tiện ích 7 Eleven đầu tiên trên thị trường trong năm tới là để nhắm tới mục tiêu đưa tập đoàn Ito Yokado trên con đường phát triển. Dự án dẫn đầu của Suzuki đã tạo nên một cuộc cách mạng lớn làm thay đổi ngành công nghiệp phân phối của Nhật. khi chỉ trong thời gian một năm, hình thức kinh doanh nhượng quyền đã thành lập được 100 cửa hàng. Trọng tâm của vấn đề mở rộng quy mô này nằm ở niềm tin của công ty đối với triết lý kinh doanh của Suzuki. Công ty cần phải đặt mình vào vai trò của người mua chứ không phải với vai trò của người bán. Và với bất cứ những nỗ lực và sáng kiến nào, thì cũng đều phải lấy mục tiêu đáp ứng nhu cầu của khách hàng làm đầu. Một khi bạn có thể làm được như vậy, thì bạn mới dễ dàng vứt bỏ những quan điểm và những thành công có được trong quá khứ và chỉ ít bạn có thể tạo nên sự thành công trong tương lai. Suzuki luôn nhắc nhở mọi người về vấn đề sao chép, rập khuôn. Trước sự thay đổi chưa từng có của tình hình thế giới, bạn phải mau chóng nắm bắt những ý tưởng và thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ để phát triển kinh doanh. Nếu không, bạn chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau. có lẽ tình trạng khủng hoảng xảy ra ngay ở công ty chứng khoán s e v e n a i Dường như mọi thứ đã có sự thay đổi. Suzuki tin rằng sự cải thiện không ngừng và sự thành công khiêm tốn ở công ty được tích lũy qua thời gian đã tạo nên khả năng cạnh tranh của một công ty. Từ lâu truyền thống trong cách giao tiếp ứng xử đối với khách hàng của người Nhật, ví dụ như thái độ tôn trọng và khiêm tốn khi cúi đầu chào hỏi và tránh ánh mắt của người đối diện. được xem là cách để giành được sự tín nhiệm của khách hàng. Nhưng ở đây, bằng cách đáp ứng những nhu cầu của khách hàng tại mọi thời điểm, Suzuki đã phá vỡ nguyên tắc truyền thống của người Nhật trong việc giành lấy sự tín nhiệm của khách hàng. Đối xử với mọi khách hàng đều bình đẳng luôn được xem là triết lý đúng đắn. Tuy nhiên, điều này không có hiệu quả khi muốn tạo được sự tín nhiệm bằng việc đáp ứng những nhu cầu của mỗi cá nhân. ví dụ các cửa hàng 7-11 eleven đã mở ra con đường mới thông qua cung ứng các sản phẩm và dịch vụ đa dạng về chủng loại để đáp ứng những gì khách hàng cần ở tất cả mọi thời điểm điển hình là dịch vụ atm 2 4 giờ dịch vụ chuyển phát hiện nay ngành ngân hàng đang trở thành nguồn tạo ra lợi nhuận lớn thứ hai cho công ty chứng khoán seven a i tiếp theo đó là hoạt động kinh doanh cửa hàng tiện ích nhờ dịch vụ atm miễn phí r o n g các chuỗi cửa hàng tiện ích kinh doanh về thời trang, thì 7-Eleven lại thu hút những khách hàng lớn hơn nhờ khả năng nhạy bén trước những nhu cầu rất nhỏ của khách hàng. Tập đoàn 7-Eleven không thiết lập những hệ thống ATM như một dịch vụ hỗ trợ cho các khách hàng hiện nay. Nhưng vào tháng 5 năm 2001, tập đoàn này đã thâm nhập vào lĩnh vực kinh doanh ngân hàng thông qua thiết lập ngân hàng i w i s e với chức năng hoạt động tương tự. nhưng có mức chi phí thấp hơn và thời gian làm việc dài hơn so với các ngân hàng khác. Không những thế, hoạt động của ngân hàng còn tạo điều kiện để khách hàng được tiếp cận hệ thống ATM với mạng lưới bao phủ rộng lớn. Số tiền khách hàng chi ra ở mỗi chuỗi cửa hàng của 7 Eleven nhiều hơn so với của đối thủ cạnh tranh. Theo như Suzuki, thì nguyên nhân chính xuất phát từ sự tín nhiệm của khách hàng. Sự tín nhiệm này phụ thuộc vào thế mạnh của thương hiệu và mức độ trung thành của khách hàng đối với một thương hiệu nào đó. Sau đó, Suzuki tiến hành cân nhắc đánh giá về doanh thu của những sản phẩm mới mà được mong đợi sẽ có được sự đánh giá về mức độ hài lòng của khách hàng. t o o m c h o s o n e With o u t the Orders, Bruce Let, tạm dịch. Chỉ lo cho mình mà không quan tâm đến người khác thì thực sự là một người vô dụng. 7 Eleven là công ty kinh doanh bán lẻ đầu tiên ở Nhật đã thực hiện và áp dụng thành công hệ thống tiền điện tử POS. Hệ thống này cho phép quản lý và phân phối các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ, từ đó có thể biết chính xác loại sản phẩm nào đang được bán chạy ở những khu vực nào và nắm được thời gian sản phẩm bán ra khi nào. Hệ thống này vừa được gọi là quản lý sản phẩm duy nhất, đồng thời cũng là quản lý khách hàng. Khi nó cung cấp thông tin về thời gian xác thực liên quan việc khách hàng mua sản phẩm và hoạt động mua hàng của khách. Những khách hàng người Nhật có thể được xem là những vị khách khó tính nhất trên thế giới. Họ rất khắc khe và cực kỳ nhạy cảm đối với chất lượng dịch vụ và sản phẩm. Chỉ cần sản phẩm có một chút khuyết điểm là họ sẽ không mua. Vì vậy các nhà cung cấp phải mau chóng bỏ đi sản phẩm hoặc bán giảm giá sản phẩm với mức giá bán lẻ giống như nơi khác. với chủng loại sản phẩm ngày càng tăng, người tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng trước sự cạnh tranh lớn trong ngành kinh doanh bán lẻ và 7 e l e v e n có thể cung cấp nhiều hàng hóa cho khách hàng. chính điều này mà thế mạnh của thương hiệu và sự tin dùng của khách hàng trở nên vô cùng quan trọng. công ty chứng khoán Seven AI đang được ghi nhận doanh thu bán hàng và lợi nhuận thu được trong thời điểm suy thoái kinh tế là lớn nhất, là nhà bán lẻ lớn thứ 15 ă m trên thế giới. Công ty dự tính sẽ xây dựng 35.000 cửa hàng tiện ích, siêu thị, các cửa hàng lớn, các gian hàng bán đồ, nhà hàng và theo như chiến lược chiếm lĩnh thị trường trong khu vực, thì công ty dự tính sẽ có mặt tại Trung Quốc. Tuy nhiên, chiến lược này không phải là một cách hay khi công ty không thể kiểm soát được tình hình. Nếu nhìn kỹ hoạt động trong các quán ăn, bạn sẽ thấy công việc kinh doanh hàng ngày ở nơi đây luôn trong tư thế quản lý và cải tiến để xây dựng niềm tin. đối với khách hàng. Dựa theo phương pháp kinh doanh này, 7 eleven cố gắng tiếp xúc thường xuyên với khách hàng, giống như chỉ cần đi bộ một quãng là đã gặp được người cần gặp. Như đầu đề của chương này, tất cả những việc cần để cung cấp sản phẩm chất lượng đó là phải có một địa điểm lý tưởng để bán hàng. Nhưng điều này không phải dễ dàng. Nơi đặt các cửa hàng tiện ích không hẳn là nơi bán hàng phù hợp. Do đó các cửa hàng thường xuyên buôn bán ế ẩm. Tuy nhiên, thành công nằm ở việc công ty tìm được một nơi lý tưởng. Theo t o s h i f u m i Suzuki, địa điểm lý tưởng để kinh doanh là nơi bạn có thể tìm kiếm được sự tin dùng của khách hàng và bạn sẽ ngày càng có được sự tín nhiệm của khách hàng khi bạn luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận và đáp ứng những nhu cầu của khách hàng. Nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của t o c h i f u m i Suzuki. đừng bao giờ để bản thân nghỉ ngơi hay chỉ biết hài lòng với những thành công trong quá khứ. Sao chép rập khuôn kẻ khác sẽ không giúp bạn đứng vị trí số 1. Luôn làm chủ cuộc hỗn loạn và cố gắng loại bỏ những khúc mắc ở phía trước, dù là bất cứ trợn ngày nào. Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Seven i được thành lập vào ngày 1 tháng 9 năm 2005. Chủ tịch hội đồng quản trị ông t o s h i f u m i Suzuki, trụ sở 88 Nibancho, Chiyoda-ku, Tokyo, nguồn vốn 50.000 triệu yên, kết thúc năm tài chính tháng 2 năm 2009, doanh thu hợp nhất 5.649.948 triệu yên, lợi nhuận thuần hợp nhất 281.865 triệu yên, lợi nhuận ròng hợp nhất. 92.336 t r i u i ệ u yên tổng số nhân viên 141.831 n g ư ờ i các bạn khán giả vừa theo dõi nội dung chương 2 của quyển sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân nhật bản k h ơ sách nói chấm cơm vn vui mừng gặp lại quý khán giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân nhật bản sau đây mời các bạn đến với chương 3, tên gọi có điều gì đó đang n í u giữ bạn lại. Shinzo Maya, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Seseo. Shinzo Maya sinh vào tháng 2 năm 1947 ở Osaka. Năm 1970, ông tốt nghiệp trường đại học k y o o khoa văn học, là cử nhân chuyên ngành xã hội học. Sau đó vào làm việc tại công ty s i s e d o ông giữ chức vụ tổng giám đốc phụ trách bộ phận kế hoạch và chiến lược, bộ phận tiếp thị mỹ phẩm, đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị của trụ sở khu vực châu Á Thái Bình Dương, bộ phận hoạt động quốc tế. Vào tháng 6 năm 2005, ông được bổ nhiệm chức vụ tổng giám đốc, kiêm chủ tịch hội đồng quản trị từ dầu gội dưỡng tóc và kem đánh răng. Vào năm 1872. Khi người sáng lập của s e i d o là Arinobu Fukuhara quyết định mở cửa cơ sở bào chế thuốc s e i d o đặt tại quận Trung tâm Ginza của Tokyo, đó là cơ sở kinh doanh thuốc tây đầu tiên được ra đời ở Nhật. Fukuhara đã từng là trưởng dược sĩ làm việc cho Hải quân Nhật, là một người có kiến thức về thuốc, nên khi chứng kiến sự phát triển của ngành dược. đã khiến ông thất vọng trước chất lượng dược phẩm trong nước. Vì vậy, ông quyết định thành lập c i s e d o với mục đích phân loại thuốc và tiến hành khám phát thuốc. Cái tên Ceseo được bắt nguồn từ chữ Zi Jin, là một đoạn trong một đề tài kinh điển của Trung Quốc về vũ trụ học ca ngợi trái đất, nơi đã nuôi dưỡng cuộc sống mới và sản sinh ra những giá trị lớn sau này. Đồng thời bắt nguồn từ một loại hoa trà của Nhật có tên là h a n a t s u b a k i làm tên thương mại của công ty. s h i n z o Fukuhara là con thứ ba của Harinobu và cũng là một nhiếp ảnh gia tài ba. Ông đã tạo ra rất nhiều biểu tượng lấy cảm hứng từ truyền thống phương Đông. Tuy nhiên, phương thức kinh doanh của ông lại cho thấy phong cách làm việc của phương Tây: sản xuất, tiếp thị và bán những dược phẩm với chất lượng và giá cả hợp lý là cách mà d o nhắm tới để xây dựng danh tiếng và tạo lòng tin đối với người tiêu dùng. Ví dụ, vào năm 1988, lần đầu tiên công ty ra mắt thị trường một loại kem đánh răng mịn màng hơn so với loại bột đá vôi và muối gây hại cho răng mà trước đó đã được mọi người sử dụng. Trong khi một số loại kem thông thường chỉ có rất ít mùi thơm để không làm ảnh hưởng chất lượng, thì kem đánh răng của Kukuhara Sanitary được bào chế rất khoa học để loại bỏ cao răng và hơi thở khó chịu. Sản phẩm không chỉ tạo ra uy tín cho công ty với nhiều mức giá khác nhau, mà sản phẩm còn được xem là thành quả của sự tiến bộ khoa học. Kem đánh răng của công ty đã liên tục đánh bại các đối thủ và tạo nên danh tiếng cho c s e d o như một nhãn hiệu cao cấp, đạt chất lượng cao. Nhờ đó mà sản phẩm được đưa vào danh sách những sản phẩm mới lạ, độc đáo. của n a t s u m i s h i s u k i Mon năm 1910. Ông nhớ lại có lần ông thấy một sinh viên luật ở ký túc xá nơi ông sống. Cậu ta dừng lại trước cửa của c i c e d o sau đó đi sang chỗ khác chọn mua ba gói xà phòng và kem đánh răng với số tiền gần 5 yên mà không hề quan tâm đến chất lượng sản phẩm. Vì lý do đó mà ông cảm thấy một mình ông không đủ sức để đưa sản phẩm của công ty đến với khách hàng. Nhờ kem đánh răng của s r e d o được đưa vào danh sách mon nên đã có giá bán là 25 sen, trong khi một hộp kem đánh răng khác được bán trên thị trường chỉ có giá dao động trong khoảng 2 và 3 c sen. Vào thời điểm lúc đó, 25 sen có thể đủ cho một người mất 12 dặm đường trả chi phí để bắt tuyến xe lửa vào thành phố, mà nếu đi bộ có khi còn mất nửa ngày đi đường. Từ hình ảnh này có thể thấy được. Thương hiệu sản phẩm đã mở ra con đường kinh doanh mới cho h i e e d o trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm. Kinh doanh lĩnh vực này cũng dựa vào những nguyên tắc hoạt động tương tự mà trước đó đã mang lại cho công ty sự thành công to lớn trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm. Đó là chất lượng sản phẩm, sự cải tiến sản phẩm và sự tin dùng của khách hàng. Năm 1897, h i e e d o đã ra mắt thị trường một loại kem dưỡng ẩm da hồng ngọc. với tên tiếng nước ngoài là e r e m a i tạm dịch là d a khỏe mạnh và công ty cũng giới thiệu một loại sản phẩm nước hoa biểu trưng cho dòng nước hoa cao cấp đã hơn một thế kỷ qua nhưng đến nay nhãn hiệu này vẫn được đánh giá là dòng sản phẩm được ưa chuộng cũng vào thời điểm đó Ari Nobu Fukuhara đang tìm kiếm nhiều phương pháp hiệu quả để mở rộng hoạt động kinh doanh vào năm 1900 Ông có một chuyến đi tìm hiểu thực tế về tình hình kinh doanh ở Mỹ và châu Âu. Những hiệu thuốc ở Mỹ mà ông đã nhìn thấy t h ậ t sự thu hút sự quan tâm của ông, đồng thời truyền cảm hứng mới cho ông về hoạt động kinh doanh khi trở về quê nhà. Năm 1902, ông đã học được mô hình kinh doanh sử dụng thiết bị máy móc sau khi nghiên cứu mô hình kinh doanh ở Mỹ. Fukuhara đã ra mắt lần đầu tiên trên thị trường Nhật quầy giải khác. trước đó không ai nhìn thấy được tiềm năng của loại hình kinh doanh này. Sau khi bán sản phẩm ở quầy giải khát, những khách hàng ở cơ sở thuốc Seido Fukuhara đã cố tìm kiếm các quầy phục vụ thức ăn nhẹ. Từ đó hoạt động kinh doanh này đã phát triển thành chuỗi cửa hàng Seido Barao chuyên kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng cao cấp hiện nay. Quả thật Seido được mọi người mong đợi sẽ cung cấp kem lạnh và nước giải khát. phổ biến ở thị trường nhật theo tinh thần kinh doanh đó s e i d o trở thành một nhà cung cấp và phân phối những sản phẩm thiết yếu trong đời sống của mọi người và ông đã không ngừng tìm cách để giành được sự trung thành tuyệt đối của khách hàng tinh thần kinh doanh này cho đến ngày nay vẫn còn tồn tại đưa công nghệ của nhật đi khắp thế giới từ lâu trong ngành kinh doanh mỹ phẩm thương hiệu của phương tây luôn chiếm ưu thế trên thị trường. Tuy nhiên, cùng với sự hiểu biết về công nghệ, những nhà sản xuất mỹ phẩm ở Nhật đã để lại một dấu ấn không nhỏ trên thị trường cạnh tranh phức tạp mang tính toàn cầu này. Mặc dù có một số lý giải khá hợp lý về sự khác biệt giữa màu da và giọng nói giữa người châu Á và người phương Tây, xét về phương diện văn hóa, thì sự khác biệt cơ bản nằm ở việc sử dụng những loại mỹ phẩm chăm sóc da. Thực tế này. đã khiến cho những nhà sản xuất mỹ phẩm của Nhật gặp không ít khó khăn để tạo ra bản sắc thương hiệu như những thương hiệu mỹ phẩm phương Tây đang có. Mọi người thường tỏ thái độ và có nhiều ý kiến đối với những thương hiệu mỹ phẩm mới ra đời, cho dù họ chưa ghé thăm qua quầy hàng mỹ phẩm hay chưa kiểm tra chất lượng của loại mỹ phẩm đó. Nhiều khách hàng vẫn trung thành chọn lựa những sản phẩm hay thương hiệu có tiếng trước đây. Vì vậy, đối với những dòng sản phẩm mới ra, còn rất nhiều rào cản để có thể bước chân vào thị trường mỹ phẩm. Mặc dù quản lý của Shiseido vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh này, nhưng công ty đã có 136 năm kinh nghiệm sản xuất và bán hàng. Đó là khoảng thời gian đủ dài để xây dựng một bề dày danh tiếng về chất lượng và thương hiệu ở các quốc gia phương tây. Đặc biệt là trong tâm thức của Arinobu Fukuhara, luôn xây dựng hình ảnh của công ty Khi ông quyết định thành lập cơ sở thuốc đầu tiên ở Rinza cách đây hơn một thế kỷ, một mặt c i c e d o lệnh cho nhân viên phải luôn hỗ trợ, tư vấn tận tình và lấy được lòng tin của khách hàng trong nước; mặt khác ông luôn từng bước đấu tranh để giành được chỗ đứng ở thị trường nước ngoài. Không có lý do nào để sản phẩm của chúng ta không được ư a chuộng ở trong nước khi danh tiếng của chúng ta đang ngày càng được biết nhiều hơn. và phát triển mạnh mẽ ở thị trường nước ngoài. Một thành viên trong ban quản trị của Ciecedo đã bày tỏ sự thất vọng về mức độ tín nhiệm của công ty đã giảm xuống khi đáp ứng nhu cầu khách hàng trong nước, khi hình ảnh thương hiệu của công ty dường như đang phát triển vững chắc ở thị trường nước ngoài. Thành viên kỳ cựu trong ban quản trị này là s h i z o m với y a với 37 năm làm việc tại công ty. và năm 2005, ông đã trở thành tổng giám đốc điều hành Kim chủ tịch của CSDO. Một mặt ông yêu cầu giữ nguyên truyền thống kinh doanh trước giờ của CSDO, mặt khác ông xây dựng lại thương hiệu công ty và tiến hành những cuộc cải cách đổi mới trên diện rộng trong vòng 100 năm. Thoát khỏi cái bóng của quá khứ dù đó là thời khắc huy hoàng, nhiều người thật sự bị sốc. Khi Shinzo m i y a tiến hành bỏ đi những thương hiệu và sản phẩm mà s e i e d o đã cố công gây dựng trong thế kỷ trước, theo ông, công ty khó phát triển được nếu có quá nhiều dòng sản phẩm và chính vì vậy sẽ làm giảm đi thế mạnh thương hiệu công ty cũng như khó lòng đạt được hiệu quả trong việc quản lý khi m i y a điều hành công ty. Ông đã đưa ra chiến lược củng cố những dòng sản phẩm bằng cách. giảm số lượng sản phẩm xuống còn một phần tư số lượng hiện có và công việc này yêu cầu cần phải tiến hành ngay. Khi Meja nhanh chóng tiến hành cải cách công ty đã dẫn đến làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các cổ đông trong công ty. Thậm chí một số người còn tỏ ra nghi ngại và nói bóng gió về sự minh mẫn của Meja. Tuy nhiên, đáp lại sự phản hồi đó là thái độ cứng rắn giữ nguyên lập trường của ông. Nếu chúng ta chờ đến thế kỷ 21 mới tiến hành cải cách, thì bây giờ là thời điểm thích hợp. Ông nhấn mạnh sự thất bại khi đưa ra phương pháp chiến lược không rõ ràng có thể làm hạn hẹp con đường kinh doanh, từ đó chốt lấy những thất bại lớn hơn trong tương lai. Điều mà mọi người có thể làm là duy trì hiện trạng kinh doanh này, chứ không có quyền lựa chọn khác. Shiseido vẫn sở hữu gần 20% thị phần trong lĩnh vực làm đẹp ở Nhật. đồng thời công ty vẫn tự hào vì doanh thu đạt được mặc dù thị trường này đang bị b o hòa vì số lượng đối thủ trong và ngoài nước đang tăng lên đáng kể nhưng Maya đã cố gắng đưa công ty hướng tới giai đoạn phát triển tiếp theo giống như nhiều công ty tồn tại lâu đời trong lĩnh vực kinh doanh mà họ đang đứng đầu chắc chắn Sisido cũng có thể đưa ra bằng chứng về lịch sử phát triển huy hoàng của công ty Khi mà với nhiều năm phát triển mở rộng thị trường, s e i d o đã cho ra đời vô số những thương hiệu và dòng sản phẩm phụ mang lại danh tiếng tốt cho công ty. Dù trong thời kỳ được cho là nhu cầu tiêu dùng bị suy giảm và thị trường cạnh tranh khốc liệt, chắc chắn sẽ có một số tranh luận gây gắt về việc duy trì các dòng sản phẩm và thương hiệu khác nhau. Mỗi sản phẩm đều thu hút một lượng khách hàng trung thành nhất định. và chiếm giữ những vị trí quan trọng khác nhau trong việc mang lại lợi nhuận và hình ảnh của s i d o Thật vậy, đã từng có thời gian số lượng dòng sản phẩm được xuất nhiều trên thị trường cho thấy được thế mạnh và khả năng đứng vững của một công ty. Nhưng trường hợp của s s i d o lại từ bỏ kiểu sản xuất đại trà, quên mất mục đích xây dựng những thương hiệu lâu năm, hay công ty đã không đánh giá lại giá trị và vị thế của mình. Ngay khi tung sản phẩm ra thị trường, giai đoạn phát triển mở rộng thị trường đã qua và bước sang thế kỷ 21, những nhu cầu thiết lập mới được tạo ra phải đảm bảo cung ứng được với nhu cầu thực tế. Với một thông điệp thương hiệu rõ ràng và hướng đến nhiều đối tượng khách hàng, chính sách cải cách của m e d a đã tái sinh một CSEDO hoàn toàn mới bằng việc bắt đầu một chủ trương dừng lại tất cả các công việc đang tiến hành. Như hầu hết những ngành kinh doanh sản xuất tiêu thụ của Nhật, Seido đã làm theo phương thức kinh doanh truyền thống để có thể đưa dòng sản phẩm mới xuất hiện thường xuyên trên thị trường. Mặt khác, phương thức kinh doanh này phải thể hiện rõ tính mới lạ và độc đáo bằng việc củng cố và duy trì phát triển các thương hiệu hiện trong thời gian dài. Tuy nhiên, yêu cầu đầu tiên của Maya là truyền tai nhau thực hiện. Một công ty sở hữu nhiều thương hiệu không có gì là sai. Nhưng gây dựng chúng lại trở thành một lý do chính. Chúng ta phải quay về với những nền tảng cơ bản để tìm cho được câu trả lời cho vấn đề thương hiệu là gì. Khi chúng ta bằng lòng với thành công của thương hiệu trong quá khứ, thì lại không thể đủ sức để thực hiện nhiều hơn các kế hoạch cho tương lai. Chúng ta phải bắt đầu xem xét đến hoạt động không hợp lý của chúng ta, có thể bắt nguồn từ những khuyết điểm trong kế hoạch. Ở một số khía cạnh. Với 136 năm danh tiếng, s e e d o đã loại bỏ những mô hình kinh doanh lạc hậu và tái xây dựng thương hiệu công ty. Thật vô lý khi nói rằng quyết định cải cách công ty của Meja được xem như hành động táo bạo khi đưa vào thực hiện tại s e e d o Tuy nhiên, nếu muốn thành công, thì người đưa ra ý tưởng phải có sự hỗ trợ của lãnh đạo cấp trên và ý tưởng này phải đi đầu trong các ý tưởng đưa ra. Vì vậy, Công ty khi xây dựng thương hiệu phải tính toán, suy xét hợp lý và phải luôn hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Từ lâu, việc cải tiến lại thương hiệu được tiến hành bằng việc ra mắt thị trường nội địa hai dòng sản phẩm lớn, được gọi là m a r u l a n d và Subaki Hoa trà Nhật. m a r u l a n d được định vị như một thương hiệu mỹ phẩm, là một dòng sản phẩm về mỹ phẩm và sản phẩm được tư vấn. dòng sản phẩm này nhắm đến đối tượng khách hàng ở độ tuổi từ 25 đến 35. Năm 2005, sản phẩm này được tung ra thị trường như một dòng sản phẩm mang lại vẻ quyến rũ cho phụ nữ, theo như phương châm được dịch nguyên văn là mang lại vẻ đẹp tuyệt đối. Mặt khác, Subaki được tạo ra như một thương hiệu chăm sóc tóc và được định vị như dòng sản phẩm lớn, đứng thứ tư trong dự án củng cố thương hiệu. Hoa trà được dùng để trang trí cho logo của Shiseido và Shubaki, hướng đến cung cấp những sản phẩm giúp xây dựng lại hình tượng của loại tinh dầu hoa trà. Sản phẩm này từ lâu đã được sử dụng để dưỡng tóc ở Nhật. Khi Shubaki được giới thiệu trên thị trường vào mùa xuân năm 2006, Shiseido đã đặt mục tiêu phải thu về doanh thu bán hàng là 10 tỷ yên trong năm đầu. Chỉ trong một tháng, công ty đã đạt được phân nửa chỉ tiêu. và sau đó sản phẩm giúp thị phần công ty tăng lên rất nhanh. Maya nói rằng không có cái gì chứng minh được sự thành công phải luôn nhắm tới những mục tiêu mới. Nỗ lực phải luôn diễn ra song song với hoạt động cải cách thương hiệu. Chúng tôi đã giảm số lượng dòng sản phẩm từ 100 xuống còn 27. Như kế hoạch 3 năm được đề ra lần hai, trong năm 2008 chúng tôi bắt đầu hướng tới thu nhỏ số lượng dòng sản phẩm còn 21. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải đảm bảo nỗ lực hết mình để tìm ra phương thức hoạt động mới của công ty. Phải coi trọng chất lượng hơn là số lượng sản phẩm, chú trọng vào năng lực hơn là số lượng nhân viên. Mô hình tuyển dụng và phát triển nhân lực bắt đầu được thiết lập năm 2005 trong chặng đường thứ ba liên quan đến tầm nhìn quản trị của m e y a Thật khó có được những sản phẩm chất lượng. trong khi nhân viên công ty đang phải đối diện với việc giải quyết những sản phẩm có vấn đề, con người quản lý, phát triển và quảng cáo sản phẩm, sau cùng là bán chúng ra thị trường. Vì vậy, trong mỗi nỗ lực và hoạt động kinh doanh, bạn cần phải thúc đẩy nhân viên phát huy tài năng. Mặt khác, sản phẩm đạt chất lượng thì mới có thể đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Vì vậy, chúng tôi quyết định bỏ đi hệ thống đánh giá việc thực hiện của nhân viên. thay vào đó chúng tôi từng bước tập trung theo đuổi chất lượng hơn là số lượng ví dụ chúng tôi bỏ qua bộ phận dịch vụ khách hàng mà chỉ chọn phương thức mà thay vào đó có thể khuyến khích khách hàng thường xuyên đưa ra những ý kiến đóng góp cũng như những gì họ mong muốn ở sản phẩm để từ đó chúng tôi có thể xây dựng được lòng tin trong quan hệ khách đào tạo nhân lực để họ có được lòng tin của khách hàng là những gì mà maya tin tưởng chắc chắn sẽ nâng cao được giá trị thương hiệu của s i s a d o Kế hoạch 3 năm được đề ra lần đầu tiên của Maya trước đó đã bỏ qua chỉ tiêu doanh số đối với các nhân viên tư vấn làm đẹp. Chỉ trong nửa đầu năm 2008, hơn 80% doanh số bán hàng của s i s a d o đã tăng lên con số 27 dòng sản phẩm, với 6 dòng sản phẩm lớn chiếm hơn 40%. Các bạn t h á n h giả thân mến. Kho sách nói chấm cơm vn đang gửi đến quý t h í n giả nội dung chương 3 với tên gọi có điều gì đó đang níu giữ bạn lại. Sau đây mời các bạn theo dõi nội dung tiếp theo nhé. Đối mặt trước những thay đổi và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Trước khi các thị trường trên thế giới bị ảnh hưởng bởi một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng bắt đầu diễn ra năm 2008, những lãnh đạo đi đầu trong ngành công nghiệp ở Nhật đã nhận ra rằng họ không còn đủ khả năng để đưa công ty tồn tại nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước. k h o ả n g thời gian khi mà các nhà xuất khẩu thúc đẩy sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp điện tử gia dụng và xe ô tô, thì ở thị trường toàn cầu cũng đang phát triển các ngành công nghiệp lớn khác, đặc biệt là lúc đó dân số Nhật đang ở tình trạng suy giảm cũng tiến hành phát triển các ngành kinh doanh khác. Sido luôn h â m hở tìm kiếm những thị trường nước ngoài để phát triển. và họ là công ty đầu tiên trong các công ty đã tự khẳng định lại mình bằng những khái niệm mang tính toàn cầu từ đó bắt đầu để ý đến thị trường châu á bắt đầu với kế hoạch 3 năm được đề ra lần hai năm 2008, kế hoạch mở rộng thị trường của sinzo h trong thế kỷ 21 này đã hướng tới sự thành công của sido e chúng tôi đặt mục tiêu doanh số bán hàng phải đạt được là 1.000 tỷ yên trước năm 2008. và chúng tôi đặt kế hoạch phân nửa số doanh thu này sẽ thu về từ thị trường nước ngoài. Trong vài năm trước, nhờ có thế vận hội Olympic diễn ra ở Bắc Kinh mà chúng tôi đã tăng trưởng ở mức doanh số tương đương 30%, phần trăm hoặc có khi cao hơn từ năm 2005 đến năm 2008 ở thị trường Trung Quốc. Như những gì đã làm ở Nhật bằng hoạt động triển khai sản phẩm thông qua l ợ i nước hoa đặc biệt, chúng tôi đặt hết hy vọng vào việc. thu hút lượng khách hàng ngoài nước. Kể từ đó, những nhà sản xuất mỹ phẩm của Nhật đã theo nghề kinh doanh thời trang. Họ hy vọng xuất phát từ thị trường Trung Quốc để có thể trải rộng ra thị trường khu vực châu Á. Vì vậy, chúng tôi phải đảm bảo thúc đẩy những lợi nhuận mà chúng tôi đã tích lũy được từ lợi nhuận của những sản phẩm được ra mắt trước đó và tiếp tục phát triển với vai trò. như một công ty có uy tín cao và mang được bản sắc thương hiệu ở thị trường châu Á. Sau thị trường Trung Quốc, Cicado bắt đầu chuyển sang phát triển kinh doanh ở các nước có nền kinh tế đang phát triển ở khu vực châu Á và nga. Hồng quảng bá thương hiệu mà trước đó đã tồn tại như một dòng mỹ phẩm cao cấp. Cicado vẫn tiếp tục phát triển hình ảnh của sản phẩm mà công ty luôn tự hào. Thậm chí công ty còn cung cấp những mức giá phải chăng hơn. đối với những sản phẩm ở thị trường Trung Quốc, nơi có tiêu chuẩn sống cao. Đầu năm 2008, trong khi những nền kinh tế toàn cầu đang suy giảm, s i s i d o quyết định lần đầu ra mắt dòng sản phẩm ở thị trường nước ngoài dưới tên gọi tắt s i s i d o đại diện cho sản phẩm như một thương hiệu uy tín để dễ dàng nhận biết. Hình thức đặt tên theo cách này đang trở thành một kiểu tiếp thị khôn ngoan trên toàn cầu của những công ty Nhật. vẫn hay quản lý đa thương hiệu như là công ty kinh doanh trong ngành công nghiệp điện tử Matsushita mà gần đây đã hợp nhất với tên gọi tắt là Panasonic. Sản phẩm của CCEO hiện nay được dự kiến bán ở mức hơn 70 quốc gia trên thế giới. Các sản phẩm chăm sóc da được bán lẻ với giá hơn 300 đô. Một phần của chiến lược mở rộng sản phẩm dự kiến sẽ đánh dấu dòng mỹ phẩm cao cấp của công ty như một cơ sở giúp CCEO. để có thể mở rộng ở thị trường nước ngoài vào năm 2009. Nhưng trong giai đoạn kinh tế khó khăn như vậy, liệu mỹ phẩm cao cấp này có thể bán chạy trên thị trường không? Mejia nói rằng thời gian sẽ trả lời tất cả. Nhưng trong năm năm tới, mục tiêu của chúng tôi là đưa c i s e d o trở thành một thương hiệu mang lại doanh thu hàng năm là 1 t ỷ đô la. Đối tượng mà c i s e d o nhắm đến là phụ nữ ở độ tuổi 30 đến 40. có xu hướng thời trang rõ ràng, họ thường hướng tới dòng sản phẩm cao cấp giúp mang lại vẻ đẹp tự nhiên và quý phái. Những sản phẩm đánh giá đúng vào những yêu cầu của họ và giúp mang lại vẻ đẹp tự nhiên bằng việc chăm sóc, duy trì làn da khỏe mạnh. Đừng để mất bò mới lo làm chuồng. Tất cả chúng tôi đã đạt được mục tiêu đề ra là sản xuất các sản phẩm với số lượng lớn. và thấy được lợi nhuận có thể kiếm được từ sản phẩm này. Maya cảm thấy tiếc cho c i c e d o vào khoảng thời gian trước năm 2005. Vì vậy, chúng tôi đã bắt chuyện với những người bán hàng khác nhau và gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn làm đẹp của chúng tôi và bảo họ đối với công việc phải nên cân nhắc kỹ càng. Thay vì ra lệnh cho họ, tôi muốn họ phải tự cố gắng vận dụng trí óc để tìm ra cách giúp cho khách hàng trở nên xinh đẹp hơn. Meta đã mở rộng phạm vi Genba, địa điểm thực tế, trang bị hệ thống ưu tiên để thúc đẩy mới cho đội ngũ bán hàng. Đồng thời để giải tỏa áp lực cho nhân viên trong quá trình bán hàng, Genba trở thành một ý tưởng trong mô hình quản lý kinh doanh để biến khủng hoảng thành một cơ hội lớn cho sự thay đổi hoàn toàn của công ty. Thậm chí chỉ là nhu cầu cần thiết để thay đổi thì vẫn đòi hỏi công ty phải có được kiên định vững vàng và lòng tin ở một tổ chức đi đầu. khi Carlos Horn được công ty Renault điều đến làm việc tại một chi nhánh sản xuất xe ở Pháp cũng đã chứng minh được rằng dù chỉ là một người không có chuyên môn vẫn có thể đưa công ty thay đổi khi ông thấy điều đó là cần thiết một quản lý Nhật sẽ phải đương đầu với rất nhiều sự chống đối của nhân viên bên trong công ty và họ sẽ gánh chịu áp lực rất lớn vì phải luôn trung thành với công ty h o n đã làm thay đổi hoàn toàn Nissan khi mà lúc đó không một quản lý người Nhật nào làm được và chỉ những ai dám đương đầu với thách thức mới để tạo ra một mô hình hoạt động mà họ có thể và sẽ thành công trong tương lai. Trước sự thay đổi diễn ra tại Nissan vào cuối năm 1990, một nhân viên nam của công ty đã tạo được sự chú ý đó là Shinzo Maya khi đã trở thành tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của Isedo. Meja đã nêu ra những điểm mạnh nổi bật ở ý chí và tầm nhìn xa để có thể gánh vác nhiệm vụ điều khiển con thuyền khổng lồ tránh khỏi cuộc khủng hoảng toàn cầu trước khi nó xảy ra. Trong khi những công ty khác không hề thấy được điều này. Hơn nữa, ông cũng đã thể hiện sự táo bạo của mình khi từ bỏ những hướng đi đã đem lại thành công cho công ty trong quá khứ. Meja tỏ ra hy vọng vào lợi thế mà công ty có được. khi đem so sánh với các đối thủ để có thể thâm nhập vào những thị trường mới và thay đổi lại s h i d o thành một người chơi t h ự c thụ trong một lĩnh vực kinh doanh mà từ lâu thương hiệu phương tây đã thống trị trên thị trường tất cả những điều này là nhờ quy trình tiến bộ trong hoạt động tái cấu trúc mà công ty đã bắt đầu đưa vào vận hành cách đây năm năm tóm tắt giữ vững truyền thống kinh doanh và không ngừng đổi mới vào khoảng thời gian năm 1872 ở quận Ginza của Tokyo, a r i n o Bu Fukuhara đã thành lập Shisido, là cơ sở dược đầu tiên kinh doanh theo kiểu phương Tây ở Nhật. Trước lúc đó, ông đã hiểu biết rất nhiều về hoạt động kinh doanh này. Cha ông là một thầy thuốc và bản thân Fukuhara đã từng là trưởng dược sĩ tại một bệnh viện hải quân. Tuy nhiên, vào năm 1897, Fukuhara đã có một định hướng nghề nghiệp khác trong đầu khi Shiseido bắt đầu sản xuất và bán các sản phẩm chăm sóc da. Và sau này công ty đã trở thành một tập đoàn mỹ phẩm của Nhật Bản mà chính ông đã đặt nền tảng cho công ty, đó chính là công ty Shiseido. Fukuhara viết: Tình hình nhập khẩu hàng hóa nước ngoài và đặc biệt là hàng hóa phương Tây lúc bấy giờ trở nên rất phổ biến. Do đó khi kinh doanh mỹ phẩm t h ì tình hình Nhật lúc đó bị bế tắc trong thời kỳ ido, tên cũ của Tokyo, tôi muốn tận dụng tất cả các lợi thế mà bản thân có được về kiến thức dược để đưa những sản phẩm sản xuất trong nước đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của phụ nữ Nhật. Fukuhara càng đánh giá cao đối thủ với văn hóa và nền khoa học phương Tây khi ông có dịp đến Mỹ và Châu Âu. và cả trong những chuyến dừng chân tại hội chợ thế giới năm 1900 ở Paris, ngay khi quay trở về nước, ông bắt đầu sản xuất một lượng lớn sản phẩm giàu vitamin chứa trong kem đánh răng và thậm chí là người có công khi thành lập công ty dược Dai Nippon. Cuối cùng, ông nhường lại vị trí quản lý Shiseido cho con trai thứ ba, Shinzo, là người đã nghiên cứu về mỹ phẩm và dòng thời trang ở Mỹ và Pháp trước khi trở về nước. tiến hành chuyển đổi mô hình từ kinh doanh dược phẩm sang mỹ phẩm khi thiết kế tên thương mại là Hanasuki Hoa trà bản thân s h i n z o đã làm việc rất chăm chỉ để xây dựng một văn hóa liên quan đến thẩm mỹ mang tính độc đáo cho thương hiệu bằng cách thuê các nhà thiết kế hàng đầu và s h i n z o thì hỗ trợ trên phương diện mỹ thuật gian phòng triển lãm của s h i i d o được mở cửa vào năm 1919 Sisio đã mời n o b u r u m a t s u m o t o làm người vạch ra chiến lược kinh doanh cho công ty. m a t s u r m o t o cũng đã từng học về marketing tại trường đại học New York và ông đã trở thành tổng giám đốc thứ hai của Sisio. Năm 1921, Sisio đã thiết lập ra năm tiêu chí về chất lượng của Sisio, lần lượt là cùng tồn tại, cùng phát triển, tôn trọng khách hàng, ổn định công ty thông qua việc đưa ra. những mục tiêu dài hạn và cuối cùng là chân thành năm 1923, t tổng giám đốc thứ hai ngay sau đó đã tiến hành xây dựng hệ thống chuỗi cửa hàng mỹ phẩm đầu tiên trên toàn quốc hệ thống này có nhiệm vụ liên kết mối quan hệ cộng sinh giữa nhà sản xuất nhà phân phối nhà bán lẻ và khách hàng ở đó mỗi cổ đông có thể mong đợi có được những doanh thu hợp lý nhờ vào hệ thống giá cả thống nhất vì số lượng các cửa hàng bán lẻ được ký kết tăng lên con số hàng nghìn nhờ hiện đại, chất lượng tốt và nhờ áp dụng thẩm mỹ theo kiểu phương Tây, nên văn hóa về thẩm mỹ của s i s i d o đã trở nên ổn định hơn. s i s i d o đã phát triển trong 140 năm như một nhà sản xuất mỹ phẩm uy tín nhất, mặc dù công ty đã bắt đầu bước vào thế kỷ thứ 21 với kế hoạch 3 năm được đề ra lần thứ hai là trở thành một người tham gia thực thụ dẫn đầu trên toàn cầu. kể từ năm 2005, s h i n z o Maya đã ham hở tiếp nhận nhiệm vụ thực hiện kế hoạch này. Không những dự kiến mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế, mà ông còn tiến hành tái xây dựng chiến lược thương hiệu của công ty từ dưới đi lên. Kể từ những năm 1950, khi Shiseido bán sản phẩm ra thị trường nước ngoài, thì công ty đã phát hiện thấy những điều kiện và nhu cầu thị trường ở nước ngoài khác biệt hoàn toàn so với ở Nhật. ở thị trường phương tây tiên tiến, công ty không hoạt động đơn thương độc mã, bởi vì vào năm 1980, h i s h i d o đã liên danh với một công ty mỹ phẩm với quy mô tầm trung của pháp. Năm 1978, công ty đã thuê những chuyên gia đánh giá thương hiệu nội địa sau khi giới thiệu ra thị trường một dòng mỹ phẩm thời trang có tên là Motu Tour Mist. Sau đó, h i s h i d o tăng tốc hoạt động vào năm 1989. bằng việc giới thiệu một dòng mỹ phẩm với tên gọi đơn giản là mỹ phẩm Shiseido. Tuy nhiên, thị trường đầu tiên cho kế hoạch toàn cầu lại bắt đầu ở thị trường Trung Quốc. Shiseido đã chủ động nhập khẩu và bán các mỹ phẩm ở Trung Quốc cho những người nước ngoài sống ở đây. Nhưng kể từ năm 1983, công ty chuyển giao công nghệ cho những cơ sở sản xuất mỹ phẩm quốc dân, bắt đầu bằng sản phẩm dầu gội và sản phẩm chăm sóc tóc. Sau đó, từ từ phát triển sản phẩm dưỡng da tay và mỹ phẩm. Tất cả các sản phẩm được vận chuyển sang Trung Quốc và được bán dưới nhãn hiệu của Trung Quốc. Việc đổi thành nhãn hiệu Trung Quốc vẫn tiếp tục được thực hiện trong vòng gần 10 năm trước khi s h i s h i d o chính thức được công nhận là đối tác hợp tác kinh doanh ở thành phố Bắc Kinh vào năm 1991. Nhờ đó, công ty có thể bán sản phẩm cho các cửa hàng cao cấp. và nhãn hiệu này được thiết kế sử dụng riêng trong thị trường Trung Quốc với tên gọi Arres. Công ty hỗ trợ phát triển sản phẩm đưa Arres trở thành một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp bán chạy nhất trong các cửa hàng ở Trung Quốc. Cổ phiếu tính đến tổng doanh thu ở nước ngoài của Shiseido đã phát triển nhanh chóng, tăng gần 40% vào cuối năm 2008. Mục tiêu, kế hoạch mở rộng 10 năm hiện nay của công ty. là chia đều i tỷ lệ doanh thu giữa doanh thu trong và ngoài nước. Trong việc tự mình tạo dựng thương hiệu trong và ngoài nước, như một nhà sản xuất mỹ phẩm hàng đầu, nhờ sự thành công của chiến lược tiếp thị tổng hợp mà Shiseido ổn định được những giá trị mà công ty đã ấp ủ kể từ khi được xây dựng, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, quảng bá văn hóa sức khỏe, làm đẹp và luôn luôn kiên trì xây dựng sự tín nhiệm vững chắc với khách hàng. Đây là minh chứng cho tầm nhìn cơ bản của m a y a đã nhận ra trong các kế hoạch 3 năm để hướng c i s d o trở thành một công ty hoàn toàn tùy khách hàng. Từ đó bỏ qua những mục tiêu doanh số và những rào cản đã trở thành sự hợp nhất giữa các khách hàng. Đây cũng là tiêu chí thúc đẩy hỗ trợ chiến lược mở rộng từng bước mà công ty đang thực hiện ở thị trường Trung Quốc, một thị trường phát triển nhanh nhất trên thị trường. Khi đi đầu trong việc thành lập 5.000 chuỗi cửa hàng tình nguyện và xây dựng nhãn hiệu mỹ phẩm bán chạy nhất, đối với m e r a hướng về khách hàng có nghĩa là tăng cường tiếp xúc với những người tiêu dùng ở khắp nơi. Ông tự tin rằng những giá trị truyền thống đang vượt xa, đặc biệt là niềm say mê nhiệt tình của công ty được đánh giá cao. n h u đúng như ông nói, thì sức hấp dẫn của ngành công nghiệp mỹ phẩm trên thế giới cũng giống như là nền kinh tế toàn cầu. Sau cùng. cũng sẽ thu hút được thị trường phương Đông. Nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của s i k o Maya: một nhãn hiệu đạt chất lượng phải luôn hiện diện ở khắp nơi. Nếu bạn nắm bắt được những gì khách hàng đang tìm kiếm và có thể thiết lập mục tiêu rõ ràng, thì chắc chắn bạn sẽ thành công. Thực hiện những mục tiêu đến cùng với giải pháp kiên quyết. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sisido được thành lập vào ngày 24 tháng 6 năm 1927. Chủ tịch hội đồng quản trị Shinzo Maya. Trụ sở 5 n ă m Ginza 7 Chome Chuo Tokyo. Nguồn vốn 64.500 t r i ệ u yên. Kết thúc năm tài chính tháng 3 năm 2009. Doanh thu hợp nhất 690.256 t r i ệ u yên. lợi nhuận thuần hợp nhất 49.914 triệu yên, lợi nhuận ròng hợp nhất 19.373 triệu yên, tổng số nhân viên 28.810. Các bạn t h í n giả thân mến, k h o i s á c h n ó i c o m v n vừa gửi đến quý t h á n giả nội dung chương 3 của quyển sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản, tác giả Yozo Hashigawa, dịch bởi Anthony Kim. với chương 4, khách hàng luôn là nhân tố chủ chốt. s a t o r u Iwata chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Nintendo. s a t o r o Iwata sinh vào ngày 6 tháng 12 năm 1959 t i h tại Hokkaido Nhật Bản. s a t o r o Iwata đã làm bán thời gian trong một cửa hàng kinh doanh máy tính ngay sau khi ông tốt nghiệp tại học viện kỹ thuật công nghệ khoa khoa học máy tính. Cùng với một số đồng nghiệp, ông đã thiết lập công ty phát triển phần mềm gọi là Công ty h o r n Laboratory. Họ bắt đầu cung cấp phần mềm chủ yếu cho Nintendo. Năm 2000, Iwata đã chuyển sang làm việc tại Nintendo và giữ chức trưởng phòng kế hoạch của Nintendo. Vào ngày 1 tháng 6 năm 2002, ông đảm nhận vị trí chủ tịch kiêm giám đốc điều hành. Trong một công ty có ba vị chủ tịch tiền nhiệm tài giỏi đều xuất thân từ gia đình của y a m a w a i Iwata dường như không được đào tạo từ nơi đó, nhưng ông vẫn vươn lên vị trí chủ tịch của công ty. Nintendo khởi đầu từ một công ty nhỏ chuyên thiết kế phần mềm trò chơi đánh bài. Năm 1889, Nintendo Co., Ltd. được thành lập ở Tokyo bởi Fusahiro. y a m a u h i công ty chuyên về sản xuất trò chơi đánh bài truyền thống Hanafuda của Nhật. Bởi vì phần mềm trò chơi này đòi hỏi người chơi phải nhanh tay, công ty nhận thấy được cần phải liên tục cải tiến để hoàn thiện phần mềm hơn, nên từ đó khiến sản phẩm đứng vững rất lâu trên thị trường. Năm 1902, Nintendo trở thành công ty Nhật sản xuất những thẻ trò chơi theo hình thức p h ư ơ n g t â y Khi công ty bắt đầu viết và tung ra thị trường phần mềm chơi bài mặt trượt, thì hình ảnh và danh tiếng của Nintendo đã phát triển như một công ty trò chơi. Khi f u s a z e r o y a m a c h i và vợ ông không có con trai kế thừa, ông đã giao quyền quản lý công ty cho con rể là Hiroshi y a m a c h i đảm trách. Hiroshi y a m a c h i đã phát triển công ty trở thành một công ty thiết kế trò chơi điện tử. Hirosi h đã bộc lộ tài năng kinh doanh từ rất sớm khi ông có những bước tiến bộ trong việc đàm phán về tất cả các quyền sử dụng nhân vật của Disney vào những thẻ trò chơi trong quá trình thúc đẩy doanh số bán hàng của công ty. Với cương vị quản lý, ông đã giúp Nintendo tăng số cổ phiếu công ty Blue Chip và số cổ phiếu công ty được niêm yết ở khu vực đầu tiên của thị trường chứng khoán Tokyo. nơi đây tập hợp tất cả các đối thủ nặng ký đến từ tất cả các công ty nhật cái tên nintendo được lấy từ cái tên trung quốc là phục tùng và thiên đường nó có nghĩa nhiều cuộc sống phải chấp nhận số mệnh an bài mà khác hãy làm tất cả những gì con người có thể làm và những thứ còn lại cứ để cho chúa trời định đoạt kể từ đó đến nay tinh thần này luôn chảy trong huyết quản của nintendo thay vì tin vào kết quả thải từng bước trải nghiệm và cống hiến cho công ty. Sau những năm 1970, Hiroshi y a m o w h i đã đạt được sự thành công trong lĩnh vực kinh doanh này. Sau thành công đó, ông bắt đầu chuyển hướng phát triển sang thị trường video game ở trong nước. Với ứng dụng đèn hồng ngoại, công ty đã thành công trong việc kết nối phần mềm video game vào TV. Trong những năm đầu của 1980, sau thành công với trò chơi Donkey Kong, một phần mềm trò chơi khác là Game Watch đã được tung ra thị trường với thiết bị trò chơi cầm tay hoàn toàn mới. Thiết bị này giúp Nintendo thu được lợi nhuận lớn và trở thành công ty đi đầu trong lĩnh vực này. Được thiết kế theo màn hình tinh thể lỏng mới, v ô a vặn cho người sử dụng. Game Watch được đánh giá sẽ trở thành sản phẩm đưa Nintendo DS sang được vị trí thống lĩnh trên thị trường trò chơi điện tử cầm tay hiện nay. năm 1983 là một năm phát triển của Nintendo khi lần đầu tiên tung sản phẩm ra thị trường với tên gọi Family Computer, Famicom là tên gọi ngắn gọn của tiếng Nhật. Một năm sau đó, sản phẩm được cho ra mắt ở thị trường Mỹ như một hệ thống giải trí Nintendo với tên gọi đơn giản là Nintendo. Mặc dù trên thị trường đã có những hệ thống trò chơi liên kết với TV khác, nhưng Family Computer của Nintendo lại cung cấp cho người sử dụng những tiện ích khi chuyển đổi từ bên trong ngoài thiết bị và phần mềm trò chơi bằng việc thiết kế trò chơi dưới dạng đĩa. Nhưng quan trọng hơn là Nintendo bắt đầu cấp quyền cho bên thứ ba phát triển trò chơi. Đây là bước đột phá đã mang lại lợi nhuận hàng tỷ đô la trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi đang có mặt hiện nay. Cho đến nay, các nhà sản xuất trò chơi đã thiết kế những bản điều khiển của video game. có chứa tất cả các trò chơi mà bạn có thể chơi trên cùng một hệ thống hệ thống Family Computer của Nintendo kêu gọi mọi người phát triển thêm ứng dụng trong trò chơi vì vậy đã mở ra một ngành kinh doanh và thị trường mới trong số những lập trình viên trẻ đầy triển vọng có một người tên Shigeru Miyamoto là nhân viên công ty Nintendo đã sáng lập ra trò chơi nổi tiếng Super Mario Bros. Trò chơi này trở thành một hiện tượng đột phá vì được trẻ em và người lớn đón nhận nồng nhiệt. Đây được xem là ứng dụng đặc biệt đã đưa vào hệ thống bán hàng đầu tiên trong hệ thống phần cứng của Family Computer. Hơn 40 triệu bản Super Mario được bán trên toàn thế giới. Hiện nay, Super Mario vẫn là một trong số những trò chơi phổ biến đã có thể download dễ dàng trên mạng. Nintendo bước vào một kỷ nguyên mới dưới sự quản lý của Satoru Iwata, chủ tịch hiện nay của Nintendo là Satoru Iwata. Khi còn là một sinh viên, Satoru Iwata đã rất thích các công việc liên quan đến máy tính và điện tử. Ông đã từng làm việc bán thời gian tại một cửa hàng, ở đó ông đã dành cả ngày để chơi trò chơi. Iwata là một lập trình viên thông minh, đam mê công việc và rất thành thạo về công nghệ. Cùng với đồng nghiệp trong lĩnh vực máy tính, Iwata đã bắt đầu kinh doanh phần mềm game, lấy tên là công ty Hon Laboratories. Ở đây, ông nhanh chóng bộc lộ là một nhân tài trong lĩnh vực này. Ông tính toán hợp lý thời gian khi tung Family Computer ra thị trường và phần mềm trò chơi máy tính đã phát triển rộng. i w a t a bắt đầu từ việc thiết lập chương trình về trò chơi, giúp đưa phần mềm của Nintendo nhanh chóng trở thành hệ thống kinh điển. Ví dụ, phần mềm Bonlon Fry và Gom được thiết lập theo những tiêu chuẩn mới, tinh vi, sống động. i w a t a đã sử dụng ngôn ngữ trong trò chơi rất xúc tích và dễ hiểu, qua đó nhanh chóng đưa ông trở thành một nhân vật được các lập trình viên và các game thủ cả trong và ngoài nước Nhật vô cùng ngưỡng mộ. với danh tiếng và vận may trong kinh doanh, ông nhận thấy hầu như thời gian làm việc của mình đều sử dụng để quản lý các hoạt động hàng ngày của công ty. do đó, để thỏa mãn niềm đam mê trong công việc lập trình, ông đã phải dành những ngày cuối tuần và ngày nghỉ để nghiên cứu lập trình. thực chất, ông là một lập trình viên tài ba với những sáng kiến đi đầu hơn là một nhà quản lý. nên Iwata luôn hướng tầm nhìn vào việc tạo ra những phần mềm hay. chứ không phải đặt những câu hỏi liên quan đến cách quản lý sáu rỗng ví dụ thay vì đặt những câu hỏi như làm thế nào để tăng hiệu quả hoạt động của công ty thì ông có vẻ thích đặt những câu hỏi đại loại như chúng ta có thể làm được gì để gây ấn tượng mạnh mẽ cho những người sử dụng hoặc làm cách nào chúng ta có thể lập trình những phần mềm trò chơi thành công cho đến bây giờ iwata vẫn thích dành thời gian làm việc cùng với các nhân viên của ông Hoặc nếu một vấn đề phát sinh trong giai đoạn cuối lập trình, ông thường là một trong những người đầu tiên có mặt để bàn bạc và khắc phục sự cố. Vì là người có khả năng và được mọi người ủng hộ làm quản lý bộ phận sản xuất, nên i w a t a phải miễn cưỡng tiếp nhận vị trí lãnh đạo theo thông báo của công ty đề ra. Tuy nhiên, để có đủ thời gian cho việc lập trình, i w a t a thường hạn chế xuất hiện trong các sự kiện trước cộng đồng. thậm chí ông còn không muốn tham gia các chuyên mục trò chuyện giao lưu mà không liên quan đến các vấn đề về lập trình hay về phần mềm trò chơi. Iwata không bao giờ quan tâm đến vị trí lãnh đạo và là người của công chúng. Iwata sẵn sàng bỏ bữa ăn để vùi đầu bên công việc lập trình mà ông yêu thích. Ông tin rằng việc tạo ra những phần mềm trò chơi hay mở ra những lĩnh vực mới độc đáo đó chính là những gì mà ông muốn đề cập đến. trong sự thành công của Nintendo ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Cuộc chiến game ở thị trường Nhật, khả năng của Nintendo để làm cuộc cách mạng thay đổi những trò chơi trên máy tính. Phần mềm trò chơi Wii và DS được xem là những ví dụ nổi bật hiện nay nhất. Khi ông tạo ra một chương trình m i a có chức năng chạm và lướt. Tuy nhiên phần mềm này bị các nhà lãnh đạo ở công ty nhanh chóng vác bỏ. Đối với công ty, thì không phải lúc nào mọi việc đều như con thuyền lướt đi ê mã. Bởi vì thực chất dòng nước trong ngành công nghiệp kinh doanh trò chơi luôn chuyển động không ngừng. Với tầm nhìn rộng, cá c phần mềm trò chơi được phát triển tại Nintendo lần lượt là Family Computer, hệ thống giải trí Nintendo, Super Family Computer, hệ thống siêu giải trí Nintendo. Nintendo 64, trò chơi p a Nintendo game, Cuber và Wii. Về thiết bị điều khiển cầm tay lần lượt được phát triển gồm Game Boy phiên bản đầu tiên, Game Boy Pocket, Game Boy l i t e Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, Game Boy m i r r o Sau đó là thành công về DS, DS Lite và DC. của Nintendo. Tuy nhiên có một thiết bị trò chơi không được liệt kê trong danh sách trên, đó là v i s u a l Game Boy, được xem như một thiết bị trò chơi 3D được tung ra thị trường song song với Nintendo 64. Lúc đó trò chơi dạng video game đang rơi vào tình cảnh hỗn loạn vì các nhà sản xuất game trong nước đang cạnh tranh khốc liệt để giành thị phần mà mọi người đang khao khát có được và họ muốn đấu xem. Ai trong số họ sẽ tạo ra một cuộc cách mạng game trong thời gian sắp tới? Thậm chí p a n a s o n i c cũng nhảy vào cuộc đua này bằng việc nhiều lần đưa ra trò chơi của công ty. p a n a s o n i c đã tung phần mềm trò chơi ra thị trường với tên gọi BDO. Tại thời gian đó, công ty đã áp dụng công nghệ đột phá và có sức chứa dữ liệu khổng lồ thông qua việc sử dụng CD-ROM. Những nhà nghiên cứu kinh doanh đã tin tưởng mãnh liệt rằng Thế giới đang ở đỉnh điểm của thời đại khi phích c ấ m điện có thể và sẽ đóng vai trò như một bộ điều khiển phương tiện và 3DO cũng là một thiết bị có chức năng như vậy. cạnh tranh với Nintendo 64 trên thị trường ở Nhật lúc b ấ y giờ là Sony PlayStation, Sega Saturn của Sega và Super CD-ROM của n e t ngoài Nintendo, các công ty khác lúc bấy giờ đều đạt được những thành công nhất định trong lĩnh vực điện tử dân dụng trên toàn cầu và những công ty này cũng đang tập trung phát triển theo quy cách thiết bị cao cấp để thúc đẩy doanh thu, quan tâm đến việc bị bỏ lại phía sau và hy vọng khắc phục những khuyết điểm tồn tại trong công nghệ. Nintendo đã đưa ra sản phẩm gọi là v i s u a l Game Boy. Thiết bị này được thiết kế v ớ i dạng mũ đội đầu có màn hình hiển thị. Người chơi sau khi đeo thiết bị sẽ nhìn vào màn hình để chơi. Mắt người chơi sẽ cố định và hoàn toàn bị che phủ bởi thiết bị, nên không thể nhìn ra bên ngoài mà chỉ tập trung duy nhất vào thế giới không gian ba chiều. Tuy nhiên, sai sót nghiêm trọng của thiết bị này là màn hình hiển thị của nó chỉ hiển thị hình ảnh bằng hai màu đỏ và đen. Do đó đồng nghĩa với việc Virtual Game Boy trở thành thiết bị không thân thiện với người sử dụng. mặc dù lấy tên game boy để thu hút người chơi, nhưng bạn hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ gì bên ngoài màn hình. Chính khuyết điểm này đã làm lụi tàn thiết bị. Trong khi đó, Sony và Sega với công nghệ đồ họa đa chiều lại giành được sự ủng hộ của các game thủ. Ban đầu công nghệ này được phát triển trong quân đội ở Mỹ khi kết hợp các hình ảnh đồ họa vi tính đa chiều trên mạng lưới tầng với hình ảnh không gian ba chiều. Mặt khác, Sản phẩm của Sega nổi bật nhờ phát triển các thiết bị trò chơi sử dụng tiền xu vô cùng hiện đại. Thiết bị này đã đang được triển khai tại các khu trung tâm trò chơi ở nhiều quốc gia và c á c bớt các trò video tại nhà. Sega đã có được sự thành công đáng kể với game Virtual Fighter dưới dạng đánh trận đa chiều. Trò chơi này có thể cho hai hoặc nhiều người cùng tham gia, thu hút họ thi đua cạnh tranh. để giành vị trí cao nhất trong cộng đồng game thủ, nhờ đó trở thành sản phẩm được bán chạy trong thời gian dài trên thị trường. Trong khi các khu trung tâm trò chơi thương mại phải trả chi phí 2 triệu yên cho mỗi trò chơi, thì bất cứ ai muốn chơi game mà không bị giới hạn thì có thể chơi Sega, t u h r n ở nhà. Tuy nhiên, có sự khác biệt rõ ràng giữa một bên là cộng đồng yêu thích các loại hình game giải trí của Sega và một bên là sản phẩm của Nintendo. có lúc thành công, có lúc lại thất bại. Mặc dù những thiết bị trò chơi mini có 4 n ă m phát triển, công ty cũng đã mở rộng, nâng cấp hơn nữa để thu hút người chơi ở điểm đặc sắc của game. Trong khi phần mềm trò chơi của Nintendo bất ngờ giảm đi chất lượng và không đáp ứng được kỳ hiếu cho người chơi. Dần dần, những người sử dụng phần mềm trò chơi của Nintendo bắt đầu sử dụng trò chơi của Sega. Còn sót lại rất ít người tin tưởng vào Nintendo. Nintendo lên tiếng báo động đối với tương lai của công ty. Hóa ra, kẻ chiến thắng duy nhất là Sony khi công ty trở nên nổi tiếng từ phần mềm đồ họa game chiến đấu mini. Mặc dù thất bại với loại game v i s t r nhưng Nintendo vẫn đứng vững trên thị trường nhờ thành công trước đó với game Boy trong thị trường trò chơi điện tử cầm tay. Nintendo đã chứng minh bản lĩnh của mình khi nhanh chóng thay đổi hướng kinh doanh. và tái phát triển lại phần mềm trò chơi gameboy với ưu thế dễ dàng mang theo bên mình để chơi đồng thời một mặt nintendo tập trung nâng cao chức năng và đặc tính của phần mềm trò chơi mặt khác chờ đợi thời cơ đến để giành lại vị trí trong lĩnh vực game mini các quy chuẩn thiết kế trong trò chơi mặc dù được thiết kế tinh vi nhưng dường như không phải là những gì mà những game thủ của gameboy mong muốn tìm kiếm bởi vì thực tế Bản s a o trò chơi điện tử cầm tay của Sega là game gì được thiết kế tinh vi hơn nhưng vẫn không làm hài lòng khách hàng vì tuổi thọ pin không cao do m à u s ắ c hiển thị trong trò chơi đã làm tiêu tốn nhiều năng lượng. Hơn nữa thiết bị lại quá đắt đỏ vượt quá khả năng của cả người chơi và người phát triển phần mềm game. Vì vậy thiết bị của Nintendo đã thất bại trước thị hiếu của khách hàng. Sau đó, một phần mềm trò chơi mới được tung ra đã phục hồi lại danh tiếng của Nintendo. Năm 1996, lúc đầu khi game này ra mắt thị trường, thì không thu hút được sự quan tâm của những người chơi game. Tuy nhiên, chỉ trong vài tháng, thông tin hình thức chủ yếu là giới thiệu truyền miệng, sự thiếu hụt của lượng cung đã khiến cho lượng cầu tăng. Trò chơi với tên gọi Pokémon e r đã hồi sinh thương hiệu cho Nintendo. từ đó phần mềm này trở thành trò chơi thống lĩnh trong doanh số bán hàng của thiết bị gameboy p o k é m o n t e r được chuyển nhượng lại dưới dạng phim hoạt hình hay dưới dạng phim điện ảnh nhờ sản phẩm này mà nintendo đã thu về thêm lợi nhuận trong chiến lược tổng hợp truyền thông nhờ sản phẩm này mà nintendo đã thu về thêm lợi nhuận trong chiến lược tổng hợp truyền thông đây thực sự là một điều may mắn đối với nintendo vì phần mềm trò chơi này không sinh động và tốc độ xử lý không cao. Nó đơn giản chỉ là phần mềm lấy ra từ Game Boy. Nintendo đã biết nắm bắt được cơ hội này để lên tiếng báo động tình hình game hiện nay và muốn nói với thế giới và bản thân rằng công ty không bao giờ từ bỏ cuộc đua trước những cơ hội to lớn. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2007, với bài viết n i n t n d o k a z Iwata đã nhận xét: thậm chí nếu bây giờ Ai đó cầm lên một thiết bị trò chơi có hiệu suất gấp 10 lần máy tính bán trên thị trường hiện nay. Tôi tự hỏi, bọn trẻ có để ý đến sự khác biệt trong thiết bị trò chơi không? Hay chúng sẽ rơi vào bẫy nguy hiểm trong mô hình kinh doanh của doanh nghiệp khi họ chỉ muốn nhắm tới thu hút sự chú ý của những game thủ biết và quan tâm đến sự khác biệt trong thiết bị trò chơi. Phần mềm trò chơi game boy đã trở thành một cú cool hít trên toàn quốc mà không cần phải. làm bất cứ điều gì trong việc đầu tư game. p o k e t Monster chỉ là trò chơi có hình ảnh trắng đen và mức phí đầu tư thấp. Ivata đã cảnh báo rằng ngành kinh doanh này sẽ sụp đổ nếu mọi người vẫn tiếp tục phớt lờ nội dung trò chơi và chỉ chú trọng vào việc một thiết bị cần bao nhiêu năng lượng máy tính (CPU) chạy trong bao nhiêu vòng, hay liệu họ có cân nhắc đến quá trình xử lý hình ảnh trong trò chơi. Nintendo có những cơ sở để đưa ra lời cảnh báo. Nhìn lại gương điển hình về một công ty trò chơi của Mỹ là Atari đã đột ngột biến mất trên thị trường. Trước năm 1982, công ty này đã từng đứng đầu trong ngành kinh doanh trò chơi và lúc đó Nintendo đang trong thời kỳ mở rộng ra thị trường nước ngoài. Lúc đó trong ngành kinh doanh trò chơi đã nhắc tới trường hợp này như là cú sốc Atari. Mặc dù lúc đó các quy chuẩn trò chơi được thiết kế khá tinh vi, nhưng cú sốc Atari đã đưa ra ví dụ điển hình về vấn đề trong ngành công nghiệp trò chơi máy tính lúc bây giờ: chất lượng nội dung không phù hợp với ứng dụng công nghệ. Đó là khoảng thời gian những người thiết kế trò chơi tin tưởng các sản phẩm của họ sẽ bán chạy. Tuy nhiên, điều này không như mong đợi, bởi vì những người thiết kế trò chơi không chịu lắng nghe những gì khách hàng cần. dẫn đến khách hàng chán ngấy với trò chơi của họ. Vì vậy đã xảy ra tình trạng như ngày nay tập trung vào các quy chuẩn trong thiết kế đã đưa trò chơi video game tự hào là trò chơi có giao diện sống động, hình ảnh rõ nét và công nghệ hiện đại. Ngoài những đặc điểm trên, thì phần mềm trò chơi này không khác gì với những phần mềm trò chơi khác. Dạng trò chơi này đòi hỏi những nhà thiết kế phần mềm chỉ cần nguồn vốn và công nghệ kỹ thuật thì có thể sản xuất ra được. mà không cần đến bên phát triển trò chơi đưa ra những ý tưởng, bởi vì nhà thiết kế phần mềm chỉ cần sử dụng những công cụ đơn giản là có thể thiết kế được trò chơi. Tuy nhiên, Nintendo vẫn kiên quyết tự đặt mình như một đối trọng trước xu thế về tốc độ và hình ảnh đồ họa trong trò chơi. Sự thành công của Wii và DS trên thế giới đã chứng minh cho lập trường của họ về phần mềm này là hoàn toàn đúng. để tìm kiếm sự ủng hộ của dòng sản phẩm này, trước tiên Nintendo tiến hành loại bỏ các thiết bị điều khiển trò chơi theo kiểu truyền thống, mà thay vào đó là thiết bị trò chơi sử dụng lệnh điều khiển và Nintendo đã mời các gia đình cùng chơi trò chơi. Bạn không cần biết là một game thủ chuyên nghiệp trò chơi mà vẫn tận hưởng trò chơi với một điều khiển cực nhạy và dễ dàng sử dụng hơn. Sau cùng Nintendo đã cho thấy được hầu hết khách hàng. đều không phải thuộc dạng khách hàng chú trọng danh hiệu đạt được trong game mà họ chơi chủ yếu để giải trí. Cuộc cách mạng hóa đồng nghĩa với việc từ bỏ những gì trong quá khứ. Khi phát triển phần mềm Wii, Nintendo quyết định c h i bộ điều khiển trò chơi dưới dạng các nút dấu cộng A và B. Các nút đặc trưng được phát minh bởi Nintendo đã được thế giới v i ế t đến và trở thành các nút mặc định trong ngành công nghiệp kinh doanh trò chơi. nếu bạn đã từng sử dụng thiết bị điều khiển PlayStation của Sony, bạn có thể sẽ ngạc nhiên tại sao các nút điều khiển hướng đi được bố trí giống với các nút điều khiển của Nintendo. Tuy nhiên, một phần trên bộ điều khiển có chút bất tiện về khoảng cách các nút, khi các nút lên xuống, qua trái qua phải đều quá h á c h nhau. Lý do đối với việc bố trí các nút điều khiển gây khó khăn trong việc sử dụng. là vì Nintendo đã sở hữu bằng sáng chế về nút dấu cộng đó. Họ đã phát minh ra các nút điều khiển trong thiết bị trò chơi video game. Nút dấu cộng được kết hợp với các nút A và B, nhờ đó tạo cảm giác thoải mái khi chơi cũng như dễ dàng di chuyển giữa các nhân vật trò chơi. Đây là lý do quan trọng khiến cho Family Computer dễ dàng được các gia đình tiếp nhận sử dụng và Family Computer đã đạt tiền đề. cho ngành công nghiệp trò chơi máy tính khổng lồ của ngày hôm nay, bộ điều khiển được xem như một giao diện tương tác của trò chơi khi giữ chức năng quan trọng trong việc kết nối giữa hình ảnh bên trong trò chơi và thế giới thực bên ngoài. Tuy nhiên, với Wii và DS, Nintendo đã bỏ đi giao diện cũ và thay thế bằng giao diện hoàn toàn mới. Đối với Wii, công ty đã chọn công nghệ mới, đó là sử dụng bộ điều khiển tia hồng ngoại. thiết bị điều chỉnh hiệu ứng. Còn đối với DS, thì sử dụng viết chấm trên giao diện màn hình. Với JoRus là thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân của s a n Nintendo đã cải tiến hoàn toàn giao diện trò chơi trong Wii và DS, nhờ đó đã nhận được sự ủng hộ của một lượng lớn người sử dụng. Có lẽ không phải dễ dàng để loại bỏ các dấu cộng A và B m a n g tính đặc trưng cho bộ điều khiển trò chơi. bởi vì nó tượng trưng cho công nghệ và là tài sản mang tính văn hóa đặc trưng của công ty. Trong một cuộc phỏng vấn khác, Satoru Iwata đã trả lời một tờ báo viết về trò chơi và nói rằng khi phát triển Wii và DS, ông đã nhận được sự động viên từ chủ tịch Hiroshi Yamauchi của Nintendo. Chúng tôi có thể chịu được một hoặc nhiều thất bại trong lĩnh vực phần cứng, vì vậy anh có thể yên tâm thực hiện. và tạo ra những sản phẩm trò chơi hay nhất. Để đáp lại sự tín nhiệm của chủ tịch Iwata cho biết ông sẽ bắt tay hợp tác với y a m c j i và bắt đầu cố gắng để phát triển phần cứng. Những nhu cầu nào phải được thực hiện để khách hàng có thể tiếp nhận thiết bị điều khiển trò chơi của bạn? Iwata đã đưa ra đề xuất không sử dụng bộ điều khiển trong trò chơi nữa và tạo ra phần mềm trò chơi có thể dễ dàng sử dụng hơn đối với khách hàng. g u y tắc đơn giản đối với trò chơi này là dễ chơi. Đối với các trò chơi sử dụng thẻ như trò chơi p a n game, stone keepin và zoom rock cũng rất đơn giản và ai cũng có thể chơi được sau khi xem qua hướng dẫn đơn giản trong trò chơi. Để chắc chắn, các nguyên tắc trong trò chơi trên máy tính thì phức tạp hơn các d ò n g trong trò chơi mỗi lúc một khó vượt qua. iwata đã phải hiệu chỉnh lại trò chơi bởi vì ông nhận thấy rằng nếu một thứ bạn không muốn chơi thì đồng nghĩa với việc những người chơi nói chung cũng sẽ không muốn. Điều này làm cho những người mới bắt đầu chơi không phải chơi trên những phiên bản nhàm chán ban đầu. Kế hoạch bước đầu của nintendo đang trong giai đoạn thuận lợi là tạo ra được một loại trò chơi mới và sau đó giới thiệu thuộc tính cho người mới sử dụng. bằng cách chấm dứt các định dạng trò chơi máy tính cũ. Không có sản phẩm nào được tạo ra lại tốt hơn phần mềm DS, bởi vì phần mềm này giúp kích thích trí não với tên gọi DS Training for Adults b r a n n Phần mềm phát triển trí não người lớn DS. Sản phẩm này trở thành một cú hít lớn, kỳ bán được hơn 5 triệu bản phần mềm. Phương pháp độc đáo này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của những game thủ kỳ cựu. Đặc biệt chung của phần mềm trò chơi DS. và Wii là được bán chạy trong thời gian dài trên thị trường sau khi chúng được ra mắt. Khi nhìn lại lịch sử phát triển phần mềm trò chơi, hầu hết các trò chơi đều thu về được tổng doanh số chỉ trong 3 tháng đầu bán ra. Tuy nhiên, DS và Wii vẫn giữ vững được doanh số của mình sau đó. Một lý do nữa khiến các trò chơi này tiếp tục được bán trên thị trường đó là giá trị giải trí mà trò chơi mang lại. cho tới nay, các game nhìn chung vẫn được xây dựng dựa trên hình thức hoàn thành nhiệm vụ được đề ra. Một khi bạn phá băng thành công trong trò chơi, thì ít khi bạn muốn chơi lại lần hai. Mặt khác, khi đã hoàn thành nhiệm vụ của trò chơi, thì sức hút của trò chơi ngay lập tức sẽ bị giảm xuống. Để tránh điều này, người phát triển trò chơi bắt đầu lồng ghép các chuỗi câu chuyện diễn biến ly kỳ vào game, đặc biệt là các trò chơi trên máy tính. rất giống với các bộ phim điện ảnh hay tiểu thuyết và chính nhờ đó nó đã trở thành tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp phát triển trò chơi. rất nhiều trò chơi bán chạy trên thị trường trong thời gian dài. tất nhiên có rất nhiều mục tiêu trong game được đặt ra để người chơi có thể chinh phục. vì vậy những người phát triển trò chơi vẫn khuyến khích khách hàng chơi lại game sẽ có khả năng đạt được điểm cao hơn khi chơi lần đầu. ngoài phần mềm trò chơi DS và Wii. Các trò chơi được ưa chuộng ở nước ngoài cũng cho thấy những đặc điểm tương tự. Một nhân tố khác khiến khách hàng ưa chuộng trò chơi đó là sản phẩm trò chơi của Nintendo thu hút được nhiều người chơi ở mọi lứa tuổi và không phân biệt giới tính. Bởi từ lâu các trò chơi trên máy tính ít khi trở thành chủ đề trao đổi giữa con cái và cha mẹ chúng. Thật vậy, phần mềm quy thường hướng đến đối tượng là các gia đình cùng nhau tụ họp ở phòng khách. và chơi các trò chơi trên máy tính cùng nhau. trong khi đó, DS hướng đến đối tượng là những người cao tuổi, những người này không thạo và cũng không thích trò chơi trên máy tính. DS là dạng trò chơi kích thích trí não. hiện nay phần mềm Wii cũng có chức năng như DS. bộ điều khiển trò chơi mới này với công nghệ gia tốc kế đã thay đổi hệ thống trò chơi gia đình thành một thiết bị tập thể dục và đó cũng là m ụ c đích dự kiến đưa ra thị trường thiết bị trò chơi tập thể dục Wii Fit. có chức năng cân bằng huyết áp và thậm chí thiết bị còn giống như một chiếc cân trọng lượng và tính độ béo phì của cơ thể. đã có hơn 15 triệu sản phẩm Wii được bán ra thị trường kể từ khi công ty được thành lập cách đây một thế kỷ. Nintendo đã nỗ lực làm việc để duy trì thông điệp mà công ty muốn gửi gắm qua thương hiệu. Trò chơi đánh bài Hanafuda thường được các thành viên trong gia đình chơi trong suốt các kỳ nghỉ lễ, bởi vì Đây là một trong số ít thời gian của các gia đình có thể q u a y quần bên nhau. Công ty sử dụng từ gia đình trong Family Computer là để nhấn mạnh thông điệp mà công ty muốn truyền tải, bởi vì thiết bị trò chơi này không chỉ là cuộc cách mạng hóa trong ngành công nghiệp giải trí tại nhà mà còn thành công khi thiết bị trò chơi này thu hút và gắn kết tất cả các thành viên trong gia đình. Nintendo đã hạn chế đến mức có thể để không đưa hình ảnh bạo lực. và những tình tiết nhạy cảm vào trong phần mềm của công ty. Bên phát triển thứ ba thường được yêu cầu thay đổi mức độ bạo lực trong trò chơi trước khi sản phẩm được tiếp nhận ở Nintendo. Tiết là từ gia đình không được sử dụng ở thị trường nước ngoài, bởi vì từ này chỉ đóng vai trò để truyền đạt một thông điệp quan trọng của thương hiệu. Sự thành công của hệ thống Wii và DS là minh chứng cho lợi ích trong việc truyền đạt thương hiệu. thậm chí khi công ty xem xét lại hoặc loại bỏ các sản phẩm, hay dịch vụ cũ cũng phải nghĩ đến vấn đề này. Để duy trì từ gia đình trong thương hiệu Family Computer, Nintendo đã thay đổi hình ảnh trong các trò chơi máy tính cơ bản như một cái gì đó chỉ dành riêng cho trẻ em. Thay vào đó, công ty tìm cách để kích thích trí não của bọn trẻ. Một trong những cải tiến đầu tiên mà Nintendo nghiên cứu ở phần mềm quy là mở rộng số lượng người chơi. và có thể chơi được bốn người. Đây cũng là điều đáng mừng trong kinh doanh dạng trò chơi này, bởi vì số người tham gia trong phần mềm này đã tăng có thể chơi được bốn người, trong khi phiên bản cũ chỉ chơi được hai người. Để theo đuổi tiêu chí hoạt động trong việc thiết lập từ gia đình, Yamori của công ty Nintendo, Satoru Iwata đã thành công khi nắm bắt những gì gọi là tiềm năng ở một thị trường nhỏ này và đã thu hút được sự chú ý trên toàn cầu. Khi ông dám tạo ra những phiên bản mới vào những lúc cần thiết, Nintendo đã phát triển thành một công ty toàn cầu lớn và trở thành một công ty đi đầu trong ngành công nghiệp này nhờ vận dụng triết lý kinh doanh và kết hợp tạo ra những giá trị đáp ứng tốt nhất cho người tiêu dùng. Nhưng công ty chưa bao giờ e ngại việc từ bỏ cái cũ và thiết kế lại định dạng mới, cũng như cách thể hiện trong trò chơi với một con đường mới giảm được những nguy cơ thất bại. Các bạn t í n h giả thân mến, kho sách nói c o m .vn đã gửi đến các bạn nội dung chương 4. Khách hàng luôn là nhân tố chủ chốt trong quyển sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Hy vọng rằng nội dung của quyển sách sẽ mang lại nhiều điều bố cho quý t í á n giả. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi nội dung tiếp theo nhé. Không quan trọng ở thắng hay thua mà chỉ chú trọng hoàn thành mục tiêu. Nintendo trở nên thành công vì không khai thác các chiến lược của công ty. Ngoài trừ mỗi năm báo cáo tài chính công ty, họ hạn chế công bố phần cứng nào sẽ đưa ra thị trường. Ngay cả trong hội chợ thương mại phần mềm giải trí Electronics Entertainment Expo được tổ chức tại California, Nintendo cũng không công bố. Vào ngày 4 tháng 9 năm 2009, khi Iwata và trưởng phòng kỹ thuật Miyamoto xuất hiện tại Club Foreign r r e s p o n d e n t khách sạn, nhà hàng, quán bar sang trọng, nằm ở trung tâm Tokyo để bàn về chiến lược đưa phần mềm quy, để bàn về chiến lược đưa phần mềm quy và DS ra nước ngoài. Hầu hết các nhà nghiên cứu thị trường đều hiểu biết rất rõ về lịch sử công ty, vì vậy các công ty có thể nắm bắt cơ hội để đánh bóng tên tuổi của mình. Tuy nhiên, Nintendo lại tập trung cho hoạt động PR. cũng như tập trung phát triển sản phẩm với những gì công ty cảm thấy là cần thiết có thể bán ở thị trường. Thông thường, Nintendo chỉ thông báo về sản phẩm một cách sơ lược, chứ không đề cập đến một sản phẩm cụ thể. Mục đích của họ là để cho mọi người phải tò mò về sản phẩm. Để giữ được hình ảnh này, Kenji t o y o d a trưởng bộ phận PR của Nintendo, đã hết sức kiêm h tốn khi nói về công ty. Chúng tôi không xem xét mọi thứ dưới con mắt thắng thua. Nếu bạn nhìn bao quát xung quanh bạn, thì sẽ thấy có rất nhiều công ty tên tuổi trên thế giới đang trong tình trạng x u ố n gốc. d Thật may mắn là chúng tôi nhận ra thế mạnh của mình kịp lúc. Vì vậy mà chúng tôi sẽ không cho phép điều này làm thay đổi phương pháp hoạt động của chúng tôi. Hãy làm hết sức mình và còn lại hãy để thượng đế a n bài. Là ý nghĩa trong cái tên của công ty. Trong một cuộc phỏng vấn, Toyota đã đề cập đến vấn đề này với một giọng nói rất thẳng nhiên. ông đã báo cáo về doanh thu quý ba của công ty. Tiêu đề này được trình bày nổi bật ngay suốt trang đầu của tờ báo. Nintendo đã điều chỉnh lại doanh thu theo hình xoắn ốc, mặc dù lợi nhuận công ty là 300 tỷ yên và là công ty dẫn đầu trong ngành kinh doanh này. Tô Dù Đa nói tiếp. Cách nhìn nhận sự việc và quan điểm của chúng tôi về vấn đề này luôn g i ố n g nhau. Chúng tôi muốn tiếp tục nỗ lực để đồng hành cùng khách hàng và để biết được điều gì mang lại sự hài lòng nhất cho khách hàng. nỗ lực này cũng giống với việc các bậc cha mẹ muốn hòa hợp cùng con cái, hay các giáo viên hướng dẫn các sinh viên cách thức hòa hợp với các bạn khác. Tuy nhiên, đối với chúng tôi, thì để đồng hành cùng khách hàng là phải thông qua trò chơi. Nếu như các thể loại trò chơi mà chúng tôi cung cấp mang đến sự hứng thú cho nhiều người và chúng tôi biết được họ thích thú với dạng trò chơi nào, thì chúng tôi không còn mong đợi điều gì hơn. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng cho phép tôi cam đoan với bạn rằng rất nhiều trường hợp thất bại mà nhắc nhở chúng tôi nó không hề thất bại. Lúc đó tôi o u d a đã cười sảng khoái. Có lẽ thế mạnh của công ty nằm ở những nhân viên mà những người này chưa thể phát huy được những thành tích trong thời gian dài trước khi những suy nghĩ và hình ảnh xoáy vào trong đầu gợi nhớ về nụ cười. Tóm tắt tinh thần độc lập. Nintendo là một công ty tồn tại từ rất lâu, từ thời gian năm 1889 khi công ty mới bắt đầu thành lập tại Kyoto. Công ty lúc đó không nổi tiếng trên toàn cầu, mãi cho tới những năm 1980, tức là một thế kỷ sau đó, công ty đã xây dựng nên sản phẩm Family Computer. Năm 2004, thiết bị điều khiển cầm tay và một loại sản phẩm của DS lần đầu tiên được đưa ra thị trường. Cuối tháng 3 năm 2009. công ty đã bán được 100 t r i ệ u đơn vị sản phẩm này, còn hệ thống trò chơi tại nhà của Quy chỉ bán được 50 triệu đơn vị sản phẩm. nhờ đó Nintendo được tôn làm công ty đứng đầu trong thế giới trò chơi trên máy tính. Cũng có lúc Nintendo gánh chịu những thất bại, mặc dù rất nỗ lực làm hài lòng khách hàng. đúc kết từ sự thất bại lặp lại và nỗ lực tích lũy qua từng ngày trong quá trình tạo ra sản phẩm mới. Sự thành công của công ty thực chất nằm ở đạo đức nghề nghiệp của mỗi cá nhân và phong cách quản lý một mình thường được cho là phong cách quản lý của Kyoto. Giám đốc điều hành cấp cao Shigeru Miyamoto cho biết: "Chúng tôi luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm để đáp ứng trong thị trường kinh doanh mới bằng việc phát triển thiết bị điều khiển trò chơi không giống với những thiết bị trước đó. Chúng tôi đã đáp ứng được nhu cầu của những khách hàng mới ở thị trường Nhật và nước ngoài." Ông chịu trách nhiệm giám sát bộ phận phần mềm ở Nintendo. Ngày 9 tháng 4 năm 2009 tại câu lạc bộ Foreign Correspondent của Nhật, ông được chuyển giao quyền hành và cùng với chủ tịch công ty là Satoru Iwata điều hành công ty. Họ đã đưa ra những đề xuất nhờ đó mà những sản phẩm hiện tại của công ty đã thành công khi đáp ứng được nhu cầu của những khách hàng mới, đặc biệt là nhắm đến đối tượng khách hàng là những bà nội trợ và những người trung niên trở lên. bởi vì những người này chưa từng quen biết hay yêu thích các trò chơi trên máy tính thiết bị DS của Nintendo là màn hình tinh thể lỏng thiết bị này cho phép viết trực tiếp trên màn hình hệ thống trò chơi tại nhà của huy được điều khiển bằng một cây bút thiết bị này rất nhạy và dễ sử dụng nó cho phép mọi người vận hành trò chơi dễ dàng hơn hiện nay người sử dụng thiết bị trò chơi trên máy tính rất đa dạng từ trẻ em cho tới người lớn Iwata được xem là một tài năng trẻ tiến bộ với sự tin tưởng mạnh liệt rằng sẽ thay đổi văn hóa của trò chơi. Vào tháng 4 năm 2009, Nintendo đã thiết lập một chiếc máy quay phim mặt trước và mặt ngoài nằm trong thiết bị DS kết hợp với chức năng ghi âm. Sản phẩm này đã được ra đời với tên gọi DC ở thị trường phương Tây. Nintendo hy vọng lượng người sử dụng sẽ tăng từ một đơn vị sản phẩm lên mỗi hộ gia đình. cho đến mỗi đơn vị sản phẩm trên mỗi cá nhân. Miyamoto đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên tờ báo Asahi. Có lẽ bởi vì công ty chúng tôi vẫn đặt tại Kyoto, nên chúng tôi thường hay nói khu vực nội địa Tokyo. Nếu bạn thiết kế trò chơi chỉ đáp ứng lượng tiêu thụ trong nước, thì bạn sẽ khó tạo ra sản phẩm đáp ứng trên toàn cầu. Điều quan trọng là phải tạo ra sản phẩm khác biệt với những gì bạn chứng kiến. bởi vì phản ứng của công chúng có thể thay đổi ngay lập tức nếu có thể tạo ra sự khác biệt bạn sẽ nhận được sự ủng hộ tán dương từ phía mọi người nhiều công ty ở Kyoto đã thành công nhờ sử dụng hình thức quản lý độc đáo và những công nghệ hiện đại tinh thần độc lập rất phổ biến ở công ty nhiều doanh nghiệp làm việc tại Kyoto đã tin tưởng rằng họ có thể thành công nếu tạo ra sự khác biệt so với những người làm việc ở Tokyo Đây là một đặc điểm có được bởi một ý thức mạnh mẽ về bản thân và niềm tự hào khi công ty được xây dựng bắt đầu từ nơi đây cách đây hàng thế kỷ. Nintendo và những người làm việc trong công ty tin tưởng rằng kể từ khi trò chơi máy tính nhận được sự ủng hộ từ thị trường phân khúc rộng lớn, thì bản thân trò chơi máy tính đã tạo được danh tiếng trên thị trường. Bí quyết thành công của Nintendo nằm ở khả năng cách xa khỏi sự xô bồ. ở việc học được kinh nghiệm từ những người thất bại cũng như đúc kết từ những kiến thức tích lũy để tạo ra những giá trị sản phẩm độc đáo nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của Satou Iwata luôn cố gắng tạo ra những thị trường mới tìm ra phương pháp cải tiến cũng như tạo ra sự khác biệt so với những thứ xung quanh thực hiện những dự án với một thái độ không nao núng và tạo ra trò chơi hay nhất mà bạn có thể Công ty trách nhiệm hữu hạn Nintendo được thành lập ngày 20 tháng 11 năm 1947. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Satoru Iwata. Chủ sở 11-1 Kamitoba, h o k o r e i c h o Minamiku, thành phố Kyoto. Nguồn vốn 1.100 10 0 triệu yên. Kết thúc năm tài chính tháng 3 năm 2009, doanh thu hợp nhất 1.883.622 triệu yên, lợi nhuận hợp nhất. 555.263 t r i ệ u yên lợi nhuận ròng hợp nhất 279.089 t r i ệ u yên tổng số nhân viên 4.130. h i kho sách nói c o m vn vừa gửi đến quý t í n n giả nội dung chương 4 của quyển sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân nhật bản kho sách nói c o m vn vui mừng gặp lại quý t í n n giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản với chương 5, đồng hành với khách hàng dựa trên việc tháo gỡ những rào cản quy định. k e Urusito, chủ tịch công ty Yamato h o n d i n k e Urusito sinh vào tháng 11 năm 1974 ở quận Kanagawa. Ông tốt nghiệp tại trường đại học c h u ô khoa luật và năm 1970 làm việc tại công ty vận tải Yamato. năm 1999, ông được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành. năm 2005, ông được bổ nhiệm làm giám đốc công ty vận tải Yamato, đồng thời là giám đốc đại diện của công ty Yamato Holdings. tháng 6 năm 2006, ông được bổ nhiệm giữ chức chủ tịch của công ty Yamato. phẩm chất của một người có thể cứu vãn công ty. năm 1919, một doanh nghiệp trẻ có tên là k o s i n Ogura đã sáng lập công ty vận tải Yamato chỉ với 4 xe tải vận chuyển trong thủ đô Tokyo. Năm 1960, ông đã xây dựng công ty trở thành cơ sở lớn nhất trong dịch vụ vận chuyển ở Nhật. Tuy nhiên, con trai ông là Masao Ogura, tốt nghiệp trường đại học Tokyo vào năm 1970, đã đưa công ty phát triển trở thành cơ sở hàng đầu về giao nhận tận nơi như ngày nay. Masao Ouga là một người đàn ông có khả năng lĩnh hội hiếm thấy, với một tinh thần thép. Ông là người không sợ thất bại và được xem là một trong số những nhân vật nổi tiếng ở Nhật. Ông được xem là cố vấn của nhân viên và là người sở hữu bộ óc kinh doanh linh hoạt. Tuy nhiên, cũng có sự không nhất quán trong suy nghĩ của ông khi đưa ra quan điểm tuyển chọn nhân viên. Bạn có thể đánh giá một hoạt động dựa vào những số liệu và con số phân tích. nhưng bạn không thể đánh giá khả năng thể hiện của một cá nhân khi chỉ đưa vào những cơ sở khách quan, cũng như không bao giờ có thể đánh giá được khả năng của một con người trong công việc của họ. do đó, điều này sẽ trở nên vô nghĩa khi công ty cho rằng có thể tìm kiếm những người có thể làm tốt công việc. nếu chỉ vì muốn bảo vệ quyền lợi, thì bạn có thể lựa chọn một người như bạn muốn. nhưng làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng người này sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty bạn? Ogura luôn thích dựa vào trực giác để tuyển chọn nhân viên. Phương thức tuyển chọn này có được từ những cuộc nói chuyện dài để đoán biết được tính cách của họ. Đối với ông, phương pháp đánh giá ứng viên chính xác hơn nhiều so với phương pháp khác. Và mức độ tin tưởng của ông đối với một ứng viên thể hiện ở việc họ làm việc chăm chỉ nhưng không bao giờ phàn nàn thời gian làm việc và họ phải thể hiện ứng xử sao cho phù hợp với danh tiếng của công ty. Khi công ty được đánh giá là công ty cung cấp dịch vụ lớn nhất trong ngành kinh doanh vận chuyển, cũng như đáp ứng với tiêu chí của công ty về thái độ hòa nhã với khách hàng. Như vậy, đánh giá phẩm chất của một người làm việc trong một tổ chức đứng đầu thì quan trọng hơn là đánh giá thông qua cơ sở khách quan là các công nghệ kỹ thuật. Oura có thể đoán biết tính cách của những nhân viên xung quanh ông và xem xét tính cách của họ thông qua những cuộc thảo luận. đặc biệt đối tượng ông nhắm tới là những nhân viên trẻ tuổi. o u r u r a đã đưa ra lời khuyên cho nhân viên rằng đừng đặt nặng vào việc liệu bạn có thể thành công trong lĩnh vực kinh doanh này không. Sự đam mê nhiệt huyết trong công việc là chưa đủ, bạn hãy học cách để thành công thông qua nỗ lực của mình. Trong công ty, a u r u r a làm việc để tạo ra môi trường không cạnh tranh và thân thiện. Sự đoàn kết trong tập thể được đánh giá cao hơn việc thể hiện cá nhân. Quan điểm này đã có từ ban đầu trong cuộc chiến kéo dài giữa công ty và chính phủ. y a m a m t o đã phải chiến đấu trên tư tưởng để chống lại quy định bất hợp lý của chính phủ. Tại thời điểm đó, chỉ có duy nhất hãng Bưu chính Nhật cung cấp các loại hình dịch vụ giao tài liệu và kinh hàng. cơ hội sinh ra từ sự thúc đẩy của thị trường. Năm 1971, Masao Ogura đã kế thừa công việc quản lý công ty từ cha ông. y a m a t o là người tiên phong khi tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng cho ngành vận tải của quốc gia, đưa công ty hoạt động như công ty vận chuyển hàng hóa cho cửa hàng có uy tín lớn là Mitsukoshi, cũng như cung cấp dịch vụ đáp ứng cho khách hàng lớn là Matsushita. c h ệ nay là panasonic tuy nhiên vào những năm 1970, c ô n g ty xảy ra tranh chấp với nhiều đối thủ cạnh tranh bởi vì các công ty đối thủ lúc đó nhanh hơn dịch vụ của yamato trong việc vận chuyển hàng hóa ở khoảng cách xa cuộc khủng hoảng dầu năm 1973 g n ă m đã khiến cho tình hình trở nên tồi tệ năm 1 9 7 n ă m y yamato rơi vào tình trạng b ố c b ê n trước ranh giới bị khách hàng lãng quên trước nỗ lực sau cùng để phục hồi lại hiệu quả công ty, Masao Ogura đã đảm nhận trọng trách lớn là cải tiến, xây dựng lại công ty theo chiều hướng đáp ứng nhu cầu mà ông đã nhận ra trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận chuyển tận nơi. Đặc biệt, ông hình dung ra sự tiện ích khi loại hình dịch vụ này có thể đáp ứng nhu cầu vận chuyển của các hộ gia đình và của các b à nội trợ. Bản thân ý tưởng này không mang tính đột phá nào cả. bởi vì hầu hết những người hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển đều nhận ra nhu cầu tiềm năng của loại hình này và cũng đã từng xem xét đến nó. tuy nhiên, không ai dám mạo hiểm liệu lợi nhuận của dịch vụ này mang lại có đủ chi trả chi phí hay không. tất cả các hoạt động kinh doanh đều nằm ở nhân lực và nguồn vốn và dịch vụ vận chuyển cũng tương tự như vậy. nhưng đôi khi dịch vụ vận chuyển còn đòi hỏi nhiều hơn nữa. do đó dịch vụ vận chuyển ẩn chứa những rủi ro trong hoạt động hậu cần. tuy nhiên, đây vẫn là một thị trường kinh doanh tốt nhất bởi vì loại hình kinh doanh này phục vụ cho đa dạng khách hàng. trước những bất cập trong mô hình kinh doanh này, Oura vẫn không hề n à o đ ú n g vào thời điểm đặc biệt khó khăn, thì cơ hội đã xuất hiện. tôi đã xem xét nếu chúng ta có thể mở rộng tuyến trình phân phối hàng hóa ra toàn quốc và liên kết các tuyến trình này thành một mạng lưới. thì chúng ta có thể xây dựng công việc kinh doanh này một cách có hệ thống bằng hình thức truyền miệng công ty sẽ nhanh chóng vượt qua điểm hòa vốn. Ougura tin tưởng đây là những gì công ty cần để phục hồi trở lại khi ông hình dung ra hàng nghìn người trên quốc gia mong muốn càng nhanh càng tốt có thể gửi những kiện hàng đến cho bạn bè, người thân và đồng nghiệp của họ và có thể nhanh hơn cả hãng bưu điện nhật và tuyến xe lửa quốc tế. o g u r a cho biết. có hàng triệu những bà nội trợ ngoài kia, họ muốn gửi những kiện hàng về cho mẹ họ và ngược lại các bà mẹ lại muốn gửi những món quà cho con gái của mình. Nếu sự trao đổi quà cho nhau có thể trở nên dễ dàng hơn, có thể đáp ứng được trong khả năng của họ, cũng như có thể thuận tiện khi gửi hàng, thì không có lý do gì mà chúng ta lại không thể có được lượng khách hàng một lần nữa. o g r r a tin tưởng rằng như những đợt sóng lan tỏa trên mặt biển. Thành công sẽ đến nhiều hơn khi những khách hàng cá nhân trên toàn quốc có được hài lòng đối với dịch vụ vận chuyển, thì đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều biết và tin dùng dịch vụ. Tuy nhiên, lúc bắt đầu công ty đã gặp phải một số trở ngại nhỏ. Trong thời gian đầu, một ngày Yamato chỉ có hai cuộc gọi của khách hàng. Công ty đã phải mất một thời gian để mọi người nhận ra một loại dịch vụ thuận tiện hơn so với dịch vụ trước đó. Chấp nhận c ả á n h nợ. o u r o a mạnh dạng thiết lập các văn phòng giao và nhận hàng trên toàn quốc, từ khu vực ở trung tâm thủ đô cho tới các miền quê có ít dân số. Sau đó kiên trì thực hiện chiến dịch mùa đông kéo dài. Để đảm bảo thành công, công ty còn xây dựng nhiều tiền đồn thực hiện công tác vận chuyển. Tuy nhiên, mỗi ngày trôi qua, nhờ giá cả dịch vụ hợp lý và nhờ những người đã sử dụng dịch vụ truyền miệng cho nhau, dần dần công ty bắt đầu tạo nên danh tiếng. Ogura tỏ ra thích thú với những lời nhận xét chân thành. Công ty vận tải Yamato t h ậ t sự là một dịch vụ vận chuyển hữu ích. Thậm chí nếu bạn chỉ gửi một kiện hàng với một cuộc gọi đặt hàng, công ty cũng sẽ đến nhận đơn hàng. Những hoạt động mà Ogura tiên phong đi đầu trên thị trường là loại hình kinh doanh Takubin, có nghĩa là chuyển phát nhanh đến tận nơi. Khi khách hàng quan tâm đến dịch vụ chuyển phát tận nơi của Yamato. thì chuyển phát nhanh đến tận nơi đã trở thành một danh mục khi kinh doanh hoàn toàn mới và tên gọi dịch vụ này vẫn duy trì t i ế n g địa phương. khi hình thức truyền miệng được lan đi, thì nó trở thành chủ đề được tất cả các khu vực quan tâm về dịch vụ phát triển nhanh chóng. điều này đã trở thành một quy luật tất yếu với sự xuất hiện nhanh chóng của các đối thủ mới điển hình là công ty vận tải n i p o n Express. Công ty này đã nhanh chóng biến lĩnh vực kinh doanh mới trở thành một cuộc chạy đua v i ế t liệt để giành lấy thị phần. Các dịch vụ của Yamato trở nên đa dạng hơn với giá trị cao hơn so với thời gian trước đây khi công ty nhắm đến những nhu cầu chưa được khám phá, như là dịch vụ vận chuyển v á n t r ư tuyết, k i kho ri; dịch vụ vận chuyển g o n k a o ri; dịch vụ giữ lạnh cool k h u ri và công ty cũng đưa ra khung thời gian vận chuyển cụ thể. như những gì Aurora đã hình dung về các dịch vụ của công ty, sự tăng trưởng của công ty tăng lên theo danh tiếng của công ty. Các quản lý trong công ty được yêu cầu không ngừng suy nghĩ để phát triển công ty. Tuy nhiên, có đôi lúc bạn sẽ bế tắc và không thể tìm ra giải pháp. Lúc đó bạn chỉ có thể dựa vào bản năng của mình để thực hiện công việc. Tuy nhiên, dù thế nào thì bạn cũng sẽ học được một kinh nghiệm nào đó, bất kể kết quả ra sao. áp dụng phương pháp thử không phải lúc nào cũng hiệu quả. Tuy nhiên, với phương pháp này sẽ giúp bạn trở nên tiến bộ hơn. Dũng cảm để thay đổi kịp lúc. Masao Ogura đã tiếp nhận chức vụ chủ tịch công ty từ người cha của ông khi trong hoàn cảnh đang xảy ra cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử của Yamato. Đầu những năm 1970, khi chứng kiến thời kỳ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Nhật. được thúc đẩy bởi sự c h ấ m d ứ t của hệ thống tỷ giá hối đ ố i dưới quy định của tổng thống Mỹ Nixon, ông đã ban hành chính sách mở cửa với Trung Quốc. Đối với Yamato, để đứng vững trước thời kỳ hỗn loạn, thì đòi hỏi phải có những chính sách cải cách t r i ệ t đẩy. Thêm vào đó là để thử sức trong một loại hình kinh doanh hoàn toàn mới. Chính sách cải cách của công ty là giảm lực lượng lao động từ 1.000 đến 4.000 nhân viên, nhờ đó có thể tiết kiệm được chi phí. Tuy nhiên, dù đã tiến hành theo phương pháp này một cách triệt để, thì cũng không thể nào kéo Yamato ra khỏi bờ vực phá sản. Về kế hoạch tồn t ạ i của o r g a ông cảm thấy mình c ò n phải tăng cường quảng cáo dịch vụ chứ không phải chỉ biết đứng nhìn. Công ty cung cấp dịch vụ chủ yếu trong khu vực Kanto gồm 7 quận bao quanh trung tâm thủ đô Tokyo với diện tích chỉ hơn 131.000 mét vuông. dự tính táo bạo của o u r o r a đã gây bất ngờ và phản đối quyết liệt của những thành viên trong hội đồng quản trị. Công ty lúc đó đang trong tình trạng bấp bênh như trước, nhưng o u r o r a vẫn kiên trì với ý định của mình. Điều này không phải vì ông bị chứng hoang tưởng hay quá tự tin vào khả năng của chính mình, mà bởi vì ông đã nhìn thấy cơ hội thực sự. Hầu hết các hoạt động của công ty đều hướng đến giải quyết các kiện hàng có ư ớ c phí cao. Loại hình kinh doanh này cho thấy lợi nhuận công ty bị giảm xuống do sự cạnh tranh của nhiều đối thủ và do nền kinh tế đang phát triển chậm dần. Tất nhiên, cước phí cao có nghĩa là h à hóa sẽ rất nặng và c ò n g kềnh. o u r o a tin rằng đã đến lúc rời khỏi thị trường đang bị bảo hòa để chuyển sang khai thác ở một loại hình khác, đó là lĩnh vực vận chuyển hàng nhỏ lẻ. Dựa vào đó, tất cả những gì cần làm là phải chuyển đổi sang hình kinh doanh này. Người vận chuyển thường nhận vận chuyển những lô hàng lớn để có thể thu được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, trái ngược với việc vận chuyển đơn hàng lớn, vận chuyển những kiện hàng nhỏ lẻ là một hành động có t sức sáng suốt. Khi nghĩ đến các lộ trình vận chuyển sẽ được thiết lập để phục vụ vận chuyển, e ngại hoạt động không mang lại lợi nhuận là nhân tố chắc chắn sẽ khiến cho dịch vụ không đạt hiệu quả, không đáng tin cậy cũng như không nhất quán. từ đó phát sinh ra nhiều chi phí và mất đi lượng khách hàng đáng kể. tuy nhiên, odora luôn biết hài hòa giữa mối quan tâm với tiềm năng phát triển. các bà nội trợ thường không yêu cầu mức chiết khấu như các khách hàng doanh nghiệp, trong khi đây lại là hoạt động dựa vào tiền mặt. với ý tưởng này, công ty có thể thu về lượng tiền mặt tại chỗ khi vận chuyển đến nơi. hơn nữa, vì hoạt động kinh doanh của chúng ta đang trong tình thế khó khăn. nên tôi muốn thử hình thức kinh doanh mới để tạo ra lợi nhuận cho công ty hơn là ngồi chờ s u n g rụng. vì vậy hoạt động vận chuyển nhỏ lẻ trở thành bước ngoặt mới chuyên biệt trong lịch sử của công ty và trong ngành phân phối hàng hóa nói chung. Yamato đã tự trang bị lại các thiết bị để phục vụ ngành kinh doanh mới và từ một công ty đang ở bờ vực phá sản đã trở thành một công ty đi đầu trong ngành công nghiệp vận chuyển với doanh thu mang về là 1.000 triệu yên. Trước khi chúng tôi thiết lập dịch vụ này, nếu ai đó muốn gửi kiện hàng qua đường bưu điện, thì họ phải mang chúng đến bưu điện. Thậm chí các kiện hàng chỉ nhận gửi trong giới hạn trọng lượng tối thiểu là 6 kg cho một mặt hàng. Ví dụ, nếu các bậc cha mẹ ở miền quê muốn gửi quà cho con trai hoặc con gái ở Tokyo, thì không có gì thông báo hoặc c ả m nhận ngày nào và mấy giờ hàng sẽ gửi đến. Đây chính là lý do để cải thiện trong dịch vụ vận chuyển. Tôi nghĩ những người nhận và gửi hàng nên được biết nhiều hơn về thông tin hàng gửi. Chắc chắn chúng tôi có thể tạo cho họ sự thuận tiện, tín nhiệm, an tâm với một mức giá hợp lý so với những dịch vụ mà họ đã sử dụng trước đây. Kho sách nói c o m vn đang gửi đến quý tính giả nội dung chương năm với tên gọi Đồng hành với khách hàng dựa trên việc tháo gỡ những rào cản quy định trong quyển sách. Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. KhoSáchNói.com.vn mời quý khán giả theo dõi nội dung tiếp theo nhé. Đấu tranh với một tinh thần chiến đấu cao. Những dự kiến và giải pháp ứng phó của Masao Ogura về nhu cầu chưa được khám phá t h ậ t sự đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cả người gửi và người nhận hàng. Với tốc độ tăng trưởng chóng mặt, các phương tiện vận tải và nhân viên giao nhận trong dịch vụ Takubin. của Yamato đã trở thành những biểu tượng uy tín trong cộng đồng trên toàn quốc khi họ đáp ứng được nhu cầu đang tăng cao ở khắp nơi và nhờ đó doanh thu công ty đã tăng rất cao khi Yamato được biết đến như một người hùng trong ngành vận chuyển thì đồng thời xuất hiện những tiêu cực trong giới chính phủ. o g u r a đã chọn cách đấu tranh để chống lại những đối thủ mạnh như là Bộ Bưu chính Viễn thông và Công ty Đường sắt quốc gia. đơn giản là các dịch vụ của chính phủ không thể đuổi kịp sự cải tiến mà y a m a t o đang triển khai để tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng. Hơn thế nữa, các dịch vụ mới mà Ohura và công ty giới thiệu trên thị trường đã nhận được sự đánh giá cao, đồng thời xây dựng được lòng tin của khách hàng. Với mỗi bước đi mới, Ohura nhận thấy bản thân phải đáp ứng những đòi hỏi khắc khe của các viên chức của bộ. cũng như ông phải phục tùng theo những quy định ngầm do họ đưa ra hoặc phải chịu sự kiểm tra về quá trình hoạt động dưới một bộ máy quan liêu. Tuy nhiên, o g u r a chưa bao giờ chịu đầu hàng trước áp lực từ phía chính phủ. Như được mong đợi, mô hình thành công của Yamato trong dịch vụ giao hàng tận nơi bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những đối thủ đáng gờm mới. o g u r a đã hoan nghênh điều này, bởi nó sẽ thúc đẩy khả năng cạnh tranh và giúp công ty trở nên vững chắc hơn. để có thể tồn tại trong ngành công nghiệp vận chuyển, sự cạnh tranh sẽ thúc đẩy các tiêu chuẩn về chất lượng và dịch vụ của công ty phát triển tốt hơn so với dịch vụ của những công ty thiếu sự cải tiến trong hoạt động. Cụ thể là công ty đường sắt quốc gia của Nhật đã được dự đoán là trong vòng 10 năm sẽ không còn tồn tại dịch vụ giao hàng tận nơi mà thay vào đó là sự xuất hiện của Yamato. Không thể trơ mắt nhìn doanh thu trừ khỏi tầm với. Cuối cùng, s p e Enpo. đã đưa ra thị trường loại hình dịch vụ vận chuyển trong nội địa gọi là gối hàng Yu đã qua cái thời chỉ có chính phủ mới được quyền cung cấp những kiện hàng vận chuyển độc quyền trên toàn quốc. Sự xuất hiện của dịch vụ t a k u b i n và các dịch vụ khác của Yamato đã cho khách hàng mở mang tầm nhìn về khả năng mà loại hình dịch vụ vận chuyển có thể cung ứng. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa Yamato và j a p a n p o r t vẫn còn tiếp diễn. Năm 2004, chuỗi cửa hàng tiện ích chủ yếu được s a i n b u giao cho Lawson vận chuyển. Thêm vào đó, gần 8.000 đại lý chuyên về dịch vụ vận chuyển và 20.000 mua điện nhà nước đã được đưa vào hoạt động trên toàn quốc. y a m a t o cho rằng điều này không công bằng, nên đã yêu cầu tòa ra lệnh ngăn chặn việc vi phạm luật phá giá. Sainsbury đã đưa ra mức giá thấp hơn nhờ họ được ưu đại thuế và được hưởng những lợi ích khác. y a m a t o đã kiên quyết không nhận bộ trước vấn đề này. Đồng thời đã kiến nghị lên quốc hội để được xem xét liệu dịch vụ bu chính của Nhật r ố t c u ộ có c nên được tương nhân hóa để khuyến khích sự cạnh tranh hay không. Các bài báo và các bài xã luận đều đăng các bản tin liên quan vấn đề bất công về kinh doanh độc quyền của cơ quan chính phủ. Trước áp lực của giới truyền thông, cuối cùng Laosan buộc phải rút khỏi hợp đồng năm 2007. nhiều công ty tư nhân đã tranh với công ty dịch vụ bu chính nhật để giành được quyền vận chuyển cho s p e n box nhưng y a moto đã không tham gia vào bởi vì công ty đã nhìn thấy được đây là cuộc đấu tranh dai dẳng và thậm chí sẽ vô cùng khó khăn sự xuất hiện bất ngờ của một đối thủ mạnh vốn đã được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ với 24.600 b ư bu điện lớn nhỏ trên khắp toàn quốc n g n gấp đôi số lượng đại lý nhỏ lẻ chịu trách nhiệm vận chuyển cho 7 Eleven, cửa hàng tiện ích lớn nhất quốc gia. Công ty dịch vụ Bưu chính Nhật đã trở thành công ty kinh doanh vận chuyển lớn nhất trong nước. Chủ tịch đương nhiệm của Yamato là Kaoru s h i t o hồi tưởng lại: Chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo tham gia vào lĩnh vực vận chuyển thay cho các cơ sở tư nhân Bưu chính, nhưng chúng tôi lúc đó phải chống lại một đối thủ nặng ký. Mặc dù vậy, tinh thần chiến đấu đã giúp chúng tôi có thêm sức mạnh và vững tin rằng công ty chúng tôi chắc chắn sẽ thành công. Có nhiều người nói rằng lịch sử 100 năm hình thành của chúng tôi sẽ tạo nên danh tiếng cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bị đánh bại và toàn thể công ty chúng tôi dường như được tiếp thêm sức mạnh đoàn kết để đấu tranh cùng với một tinh thần chiến đấu cao độ. Xây dựng một môi trường cộng sinh trong kinh doanh. Masao Ogura qua đời vào tháng 6 năm 2005 ở tuổi 80. Một năm sau, quyền lực được trao cho Kaoru Sato, người đã có cùng quan điểm và khả năng phán đoán bẩm sinh giống như Ogura trong việc nắm bắt chiến lược, qua đó giúp đèo lái Yamato trở thành một công ty đầu đàn. Một trong những cố gắng của anh ta chính là việc đề ra một kế hoạch với tên gọi mạng lưới chân rết. từ khi tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu xảy ra vào cuối năm 2008, g i a ma tô đã phát phải khó khăn khi nhu cầu chuyển phát nhanh lần đầu tiên tụt giảm kể từ khi dịch vụ này ra mắt vào năm 1976 và khiến cho nhiều nhà phân tích cho rằng nền kinh tế đã bảo hòa. tuy nhiên khi tập đoàn amazon c o m m mở rộng dịch vụ bán sách trực tuyến tại nhật để giúp đẩy mạnh nhu cầu vận chuyển sách và những mặt hàng khác Yamato đã đóng vai trò tích cực bằng cách vận dụng thế mạnh của các nhóm công ty, chẳng hạn như trung tâm sửa chữa điện tử kỹ thuật số và dịch vụ hậu cần thư điện tử. Không chỉ nâng cao hoạt động mà còn giảm thiểu đáng kể thời gian vận chuyển của Yamato. Trên cơ bản, công ty mẹ Yamato Holdings thu hoa hồng từ các chi nhánh con để trang trải mọi thứ từ kho lưu trữ hàng hóa trên mạng hay mua sắm qua truyền hình. để thanh toán qua ví điện tử cho 6.000 n h â n viên giao nhận trực thuộc công ty. Nhờ những nỗ lực này, Yamato hy vọng sẽ nâng cao sự tiện lợi cho khách hàng cũng như giảm thiểu tối đa thời gian vận chuyển dưới 4 giờ trong dịch vụ đặt và giao hàng trực tuyến. Tôi thường bảo nhân viên nên xem việc đa dạng hóa nhu cầu của khách hàng như một cơ hội để phát triển. Chúng tôi cần xác định đúng nhu cầu của người dùng qua đó nâng cao chất lượng và tốc độ của dịch vụ. một phương pháp nhằm thu hẹp địa bàn quản lý của mỗi tài xế bằng cách thiết lập một trạm thu phí và giao nhận ở gần nhau để đảm bảo quá trình vận chuyển chỉ gói gọn trong khoảng 10 đến 15 phút. Tức là một hệ thống sẽ được thiết lập để chắc chắn việc vận chuyển hàng ngày không kéo dài đến tận trưa. Nhưng nếu khách hàng vẫn chưa nhận được hàng, thì việc giao hàng lần hai cũng không bao giờ quá 15 phút. s i t o cho biết thêm, thu hẹp địa bàn hoạt động cũng đồng nghĩa. chúng tôi cần phải gia tăng lượng nhân viên, nhưng bạn có thể đối trọng sự tăng số lượng với việc nâng cao tính tiện lợi cho khách hàng bằng dịch vụ giao nhận nhanh chóng và cũng loại bỏ cái gọi là thời gian chờ đợi, nghĩa là phương tiện chuyên chở phải qua một chặng đường khá dài chỉ để trở về công ty. Việc để một nhân viên quản lý một khu vực rộng lớn nghe có vẻ khá hiệu quả, nhưng sự thật lại không phải vậy. vì thế chúng tôi đang nghiên cứu những phương thức mới để vừa tăng hiệu quả hoạt động vừa có lợi cho mọi người nếu thị trường chuyển phát nhanh mà Yamato là công ty đầu tiên tiếp cận vào năm 1976 cuối cùng lại bị bảo hòa sau nhiều năm đạt tỷ lệ phát triển ở mức hai con số thì sự tăng trưởng tiếp theo lại thuộc về những hoạt động như chuyên môn hóa chi phí đa dạng hay sự khai thác nhu cầu mới giống như nhà sáng lập công ty k o s i n Ogura và con trai ông Masao trọng trách tiếp tục phát huy truyền thống can đảm và tinh thần bất khuất của công ty vận tải Yamato khi đương đầu với nghịch cảnh khó khăn trong thế kỷ 21 được đặt nặng lên vai của Kaoru Sato và những nhà lãnh đạo tiếp theo. Tóm tắt vừa là lãnh đạo vừa là nhà cách mạng s h i Masao Ogura, chủ tịch thứ hai của công ty vận tải Yamato có trụ sở tại Tokyo. chuyển sang dịch vụ giao hàng tận nơi với mục tiêu hướng đến các doanh nghiệp tư nhân và nhỏ. Ông chính là người đã khai sinh ra một ngành kinh doanh mới và hy vọng lĩnh vực này sẽ ngày càng phổ biến giống như dịch vụ bưu điện vậy. Chủ tịch công ty hiện tại, Kaoru Sato, người đã gia nhập Yamato từ năm 1970, là thành viên trẻ nhất tham dự vào việc phát triển dịch vụ Takubin. Sau này ông sẽ là người giới thiệu hàng loạt dịch vụ mới như c u l Takubin. qua đó sẽ đem lại thành công vang dội về mặt lợi nhuận và đưa Yamato trở thành công ty đầu đàn về lĩnh vực chuyển phát cho đến bây giờ thắng lợi của Yamato về Takubin chính là việc phát triển sản phẩm một quá trình có tác động khá sâu sắc đến sự nghiệp ban đầu của Sito và ông xem đây như một nhiệm vụ lớn lao trong kế hoạch mạng lưới chen rớt nhằm đáp ứng những nhu cầu mới của khách hàng thông qua việc vươn vòi ra nhiều khu vực khác nhau để đẩy mạnh chất lượng dịch vụ Vào năm 2008, s i t o đã thay đổi hình tượng của tập đoàn y a m a t o theo một phương c h ă m mới, vừa là lãnh đạo vừa là nhà cách mạng. k h i s i t o được chủ tịch Masao Ogura đề cử gia nhập vào tổ dự án để phụ trách phát triển dịch vụ giao hàng tận nơi đầu tiên ở Nhật. Lúc đó ông mới 27 tuổi. Thời điểm đó, y a m a t o đã đối mặt với nhiều khó khăn. Cuộc khủng hoảng đầu năm 1973 và năm 1974. đã đẩy nền kinh tế Nhật vào một tình trạng bất ổn, dẫn đến những sản phẩm từ dầu mỏ bị thiếu hụt nghiêm trọng. Do là một công ty vận tải chủ yếu phụ thuộc vào giá cước vận chuyển, nên Yamato đã chứng kiến lợi nhuận của mình tụt thảm hại. Trong khi họ lại không có cách nào cứu vãn, vì thế Oda không thể để công ty tiếp tục duy trì một lĩnh vực kinh doanh mà chẳng mang lại khả năng sinh lợi nào. Ông nói: Nếu chúng ta không đạt được kết quả khả quan nào, c h ứ dù cố gắng đến đâu đi nữa. tức là lúc này chúng ta nên nghĩ đến những phương án khác. Ogura đã thành lập một tổ chuyên phụ trách việc mở rộng mạng lưới dịch vụ vận chuyển quy mô nhỏ đến các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ với cứ phí thấp và hy vọng duy trì được mức doanh thu ổn định. Ý tưởng của Ogura gần 5 điểm chính, chủ yếu nhắm đến các chủ hàng cá nhân và hàng hóa của họ chấp nhận ý kiến của khách hàng về mọi vấn đề. cung cấp và duy trì một loại hình dịch vụ chất lượng, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động về mọi mặt. Lúc đầu h u y ể n khai dịch vụ chuyển phát tận nơi thực sự là một c ơ t ác mộng trong ngành hậu cần, vì việc này tốn rất nhiều thời gian và nguồn nhân lực để giao hàng đến những khu vực xa xôi. n h u cầu của khách hàng hoàn toàn có thật. Tuy nhiên, chỉ có bưu điện và các công ty đường sắt do nhà nước quản lý mới có loại hình dịch vụ này thôi. Cấp độ của dịch vụ vẫn còn nhiều mặt chưa tốt. Việc giao nhận những kiện hàng đến các khách hàng cá nhân thường mất rất nhiều ngày, và người dùng cũng cảm thấy khó chịu với những thủ tục nhiều k h ê trong quá trình đóng gói. Vì thế, nhằm cung cấp một dịch vụ chuyển phát tận nơi có chất lượng, Yamato đã kiếm tìm rất nhiều cơ hội để triển khai kế hoạch này. Lúc mới bắt đầu, trạm thu phí và văn phòng làm việc đều được xây dựng gần khu dân cư. nhiều đoàn xe đã được v à o hoạt động và luân phiên đến các khu dân cư để nhận và chuyển các kiện hàng của các hộ gia đình và doanh nghiệp trong vùng quy trình đóng gói đơn giản và tiện lợi đủ đáp ứng nhu cầu của người dùng dịch vụ giao nhận vào ngày hôm sau sẽ trở nên phổ biến và giá trị lãi suất cố định theo từng khu cũng được áp dụng khi triển khai dịch vụ mới này toàn thể công ty đều tin tưởng rằng nó sẽ thành công tuy nhiên Vào ngày đầu tiên, h a m a t o chỉ nhận được 11 cuộc gọi. Sau một tháng, họ chỉ vận chuyển chưa đầy 9.000 kiện hàng. Vì thế, nhiều nhân viên bắt đầu thấy n ả n trí. Nhưng với những ai muốn tiếp tục triển khai hoạt động kinh doanh này, đã đề nghị công ty nên đưa vào áp dụng loại hình dịch vụ vận chuyển vào ngày hôm sau, vì họ tin rằng sự đổi mới sẽ giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hơn. Phương thức gửi hàng tiện lợi ngày càng được nhiều người biết đến. cũng như Takubin đang dần dần thu hút khách hàng, nên Yamato đã mở thêm nhiều tuyến đường vận chuyển, văn phòng giao dịch và nâng cao tốc độ vận chuyển hàng. Tuy nhiên, dịch vụ này vẫn còn nhiều mặt cần cải thiện. Hơn nữa, Yamato đã mua lại thời gian thương mại trên truyền hình để quảng cáo đến công chúng rằng chỉ với một cú điện thoại, nhân viên vận chuyển sẽ đến tận nhà để tiếp nhận hàng hóa của bạn. việc không ngừng đổi mới sản phẩm đã đạt được những kết quả khả quan bởi vì khách hàng bắt đầu chú ý đến dịch vụ và lượng hàng ký gửi đang dần dần tăng lên. Sito, một trong những thành viên của nhóm phát triển, đã nhớ lại: Lúc "Đầu t i ê chúng tôi không biết được phản ứng của khách hàng về dịch vụ này như thế nào khi ông bắt t a i vào việc mở thêm nhiều văn phòng và chuyển trụ sở đến Yokohama." Lượng khách hàng tìm đến dịch vụ ngày càng nhiều đã khiến ông khá bất ngờ. Ông hồi tưởng lại, ai có thể nghĩ ra được tại sao khách hàng lại cần dịch vụ này đến vậy? Do nhu cầu ngày càng tăng cao, nên Shito đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để nghĩ ra nhiều biện pháp nhằm phát triển loại hình dịch vụ mới. Khi ông được biệt phái đến tỉnh f u k u o k a thuộc một hòn đảo phía nam của Nhật Kyushu, ông bắt gặp một số dân cư địa phương thường gửi những loại đặc sản hay thổ sản. như món trứng cát tuyết và các loại bút bê thủ công cho bạn bè, gia đình hay đồng nghiệp của họ trên khắp cả nước. Khi trở về Tokyo, Shita đã cho r a m ắ t một loại hình dịch vụ chuyên nhận vận chuyển những thực phẩm đông lạnh với tên gọi là Koun cool Takubin. Sau này khi Sito được đề cử làm người đứng đầu bộ phận lao động, ông đã phát triển một hệ thống quản lý chế độ làm việc theo ca dựa trên nguyên lý hậu cần. nghĩa là đảm bảo mỗi văn phòng luôn luôn có sẵn một số lượng nhân viên nhất định, cùng với việc tuyển dụng lao động bán thời gian phụ trách tập hợp, chỉnh đốn và sắp xếp hợp lý các lô hàng sau khi nhận từ khách hàng, qua đó giúp giảm tải đáng kể lượng công việc của các tài xế và nhân viên phân loại. Sở dĩ hệ thống này ra đời vì ông muốn chất lượng dịch vụ ngày càng hoàn thiện hơn. Khi còn là c ậ u sinh viên đại học, Kaoru Sito. đã từng làm qua nhiều công việc bán thời gian khác nhau, chẳng hạn như lao động thời vụ, thợ mộc, nhân viên chạy giấy tờ ở tòa soạn, hay thậm chí nhân viên vận chuyển hàng đến các cửa hàng b á c hóa. h Qua đó ông đã thấm nhuận được nhiều trải nghiệm cũng như giá trị thật về sự nhạy bén và khả năng xoay sở của mình. Dù rằng được trả lương hậu hĩnh, nhưng ít có người ă n bó lâu dài với kiểu công việc đơn điều này. thầy nói khác đi giống như người giữ một nhiệm vụ hết sức bình thường ở một công ty nào đó thôi. tuy nhiên, Shito cho rằng những công việc như vậy cũng cần một cách sáng tạo, cơ hội để nghĩ ra một số phương pháp để giải quyết những vấn đề gặp phải khi làm việc và trực tiếp nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng về những cố gắng này. qua đó có thể giúp công việc bớt đơn điệu và thêm phần thú vị. đến tận bây giờ, s h i t o vẫn khá xem trọng cái gọi là Genba Im, tạm dịch là chủ thuyết Genba, tập trung quan sát mọi việc tại chỗ, tại địa điểm và hoàn cảnh thực tế, và áp dụng những kiến thức này vào việc phát triển sản phẩm và các loại hình dịch vụ mới nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động. Genba Im là một tư tưởng triết học phổ biến thường được những doanh nghiệp thành công ở Nhật vận dụng và kế hoạch. mạng lưới chân rết của s i t o chính là một minh chứng điển hình của việc áp dụng chủ thuyết này. Đồng thái của Yamato trước cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu xảy ra vào năm 2008 chính là việc tận dụng những lợi thế của dịch vụ chuyển phát tận nơi vào sự phát triển một công ty giải pháp doanh nghiệp, qua đó có thể kết hợp mọi chức năng của kỹ thuật hậu cần, công nghệ thông tin cũng như tài chính. đảm bảo giao nhận hàng cho khách hàng trong vòng 4 tiếng sau khi nhận được đơn hàng trực tuyến. Bên cạnh đó còn triển khai hệ thống lưu trữ hàng hóa xuống h tiếng trên một ngày, 365 ngày trên một năm. Vào cuối năm tài khoá a 2 0 0 7 l ợ i nhuận gặt hái được từ dịch vụ chuyển phát tận nơi chiếm 1.000 tỷ yên trên tổng số doanh thu của Yamato 1.225.000 t tỷ yên. Song Kao r u h i t o nói riêng và toàn thể công ty Yamato nói chung vẫn hy vọng tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của Kao r u h i t o hướng đến những mục tiêu bất định nhưng ẩn chứa nhiều cơ hội tiềm tàng. Hãy luôn tâm đắc với những nỗ lực cá nhân nếu muốn đi đến thành công. Xem trọng chủ thuyết Genba, t ạ m dịch, tập trung quan sát mọi việc tại chỗ. t ạ i địa điểm và hoàn cảnh thực tế. Công ty trách nhiệm hữu hạn Yamato h o n d i n thành lập vào ngày 9 tháng 4 năm 1929. Chủ tịch Kao Rosito. Địa chỉ trụ sở chính 21610 Ginza, s h o k u Tokyo. Vốn 120.728 triệu yên tính đến thời điểm cuối tháng 3 năm 2009. Doanh thu hợp nhất 1.251.921 triệu yên. lợi nhuận thuần hợp nhất 55.720 t r i ệ u yên, lợi nhuận ròng hợp nhất 25.523 t r i ệ u yên, số nhân viên 170.664 n g ư ờ i Các bạn h í n giả thân mến, kho sách nói c o m vn vừa gửi đến quý t h í n giả nội dung chương 5 trong quyển sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân nhật bản. Hy vọng nội dung của chương năm sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý t h í n giả. Thưa quý t h í n giả thân mến. chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự y ể m trợ của ông Nguyễn Hữu l u ậ n chủ tịch công ty Phương Trang, website c o ặ c truy web .com.vn cư sĩ thứ tiên vút chân thành cảm ơn quý thánh giả đã lắng nghe, chúc quý thánh giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói .com.vn gieo nhân thiện, gặt quả lành. với chương 6, từ bàn ăn trên đất nhật và khát vọng vươn ra thế giới Yuza Boromogi, tổng giám đốc điều hành, kiêm chủ tịch công ty Kitco Man. Yuza Boromogi sinh năm 1935. Ông nhận bằng cử nhân của trường đại học Keio vào năm 1958 và học vị thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Columbia năm 1961. Vào năm 1958, ông bắt đầu sự nghiệp ở công ty Kitco Man. do tổ tiên ông sáng lập vào thế kỷ thứ 17, ông nhậm chức giám đốc điều hành (CEO) Kim Chủ tịch vào năm 1995 và được thăng lên chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kim CEO từ năm 2004. Ông đã từng giữ cương vị Phó Chủ tịch của k a z a i Dojukai Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Nhật. Hiện nay, ông đang là Chủ tịch của Quốc hội Nhật ở thế kỷ 21. Đại sứ danh dự của Bang Wisconsin, Mỹ; chủ tọa của diễn đàn n h ậ t đ ứ c Chủ tịch của Hiệp hội Nhật Bản Trung Tây Hoa Kỳ; giáo sư danh dự của Đại học Columbia và ủy viên quản trị của Đại học k e o o Về thành tựu, Yuzaburo Mugi nhận Huân chương danh dự của Nhật vào năm 1999 và được Vương quốc Hà Lan phong tước Hiệp sĩ năm 2003. gia vị thông dụng. Trong suốt hàng trăm năm qua, giữa thế kỷ thứ 17 i và 18, ờ gia đình Mogi và t a k a n a s h i ở thành phố Noda, thuộc quận Chiba, đi đầu trong việc sản xuất nước tương. Với nhiều lợi về địa lý, Noda hội đủ hai hệ thống đường thủy chính, đó là sông Tone và Edo, rất thuận lợi để phát triển ngành vận tải đường sông và vận chuyển nguyên liệu chế biến. Bên cạnh đó, Cá thành phẩm được chuyên chở đến những khu vực gần Edo nhằm phục vụ việc tiêu thụ hàng loạt. Vào năm 1 917, ba gia đình Mogi, t a k a n a s h i h o r i k i r i đã sáp nhập hoạt động kinh doanh của họ lại và lấy tên công ty Noda Shu. Dù mỗi gia đình đều có nhãn hiệu nước tương riêng của mình, nhưng cả ba đã thống nhất sử dụng thương hiệu nước tiếng thời đó là Kikkoman. Việc nghiên cứu nguồn gốc của nước tương đưa chúng ta quay về thế kỷ thứ sáu. Lúc đó, một loại nước tương đã được du nhập vào Nhật từ Trung Quốc. Khác với nước tương Trung Quốc, chỉ chế biến từ đậu nành, loại của Nhật còn bao gồm thành phần lúa mì, qua đó giúp tạo nên một mùi vị đặc biệt thơm ngon. Những thế kỷ sau đó, loại nước chấm này vẫn không ngừng phát triển. Nhật Bản không xuất khẩu nước tương cho đến khoảng giữa năm 1647 và 1668. mặt hàng này được các nhà buôn Hà Lan chất lên tàu ở cảng Nagasaki để vận chuyển đến Ấn Độ. Có nhiều tài liệu cho rằng nước tương được xuất sang công ty Đông Ấn Hà Lan. Nhật Bản lúc đó vẫn đang thực hiện chính sách bế quan tỏ a cảng vốn tồn tại đã 200 năm nên chỉ mở cảng Nagasaki để giao thương buôn bán với một quốc gia duy nhất đó là Hà Lan. Nhiều tài liệu thời đó dẫn ra rằng do việc thông thương với Hà Lan khá hạn chế. nên cơ hội để xuất khẩu nước tương hầu như rất khó thực hiện. Loại nước tương nhập khẩu vào Bắc Âu qua đường Nhật Bản được nhiều người thời đó gọi với cái tên gia vị chất lỏng. Tuy nhiên, công ty Đông ấn đã tạo điều kiện cho người Hà Lan tiếp xúc với những loại chất phụ gia khác nhau và trong số đó nước tương đặc biệt được ưa chuộng. Dòng chảy xuất khẩu của nước tương không hề giảm vì người Nhật bắt đầu di cư ra nước ngoài những năm sau đó. đầu tiên là Hawaii, rồi đến San Francisco và cuối cùng là dọc bờ tây Hoa Kỳ. Sau khi quân Nhật đại bại ở chiến tranh Thái Bình Dương năm 1945, những người Mỹ xa xứ cùng những người lính của quân đội đồng minh đã mang theo loại nước chấm này khi trở về quê hương. Loại nước tương này được nhiều người Mỹ ưa chuộng vì nó có thể làm tăng thêm hương vị đậm đà cho thức ăn. Khi Kiko Man thuê tầng lầu của một cửa hàng bách hóa Nhật. ở San Francisco để mở nhà hàng lẩu Sukiyaki và thu hút được nhiều khách. Lúc đó công ty đã yêu cầu tờ báo San Francisco Chronicle đăng một bài viết về nhà hàng này dưới tiêu đề mô tả nước tương Kikkoman như một loại phụ gia thông dụng. Sau đó một đại diện của công ty Kikkoman đã hết sức bất ngờ khi lượng độc giả phản hồi bài báo này quá nhiều. vì thế người này đã dùng tiêu đề này làm khẩu hiệu cho sản phẩm của mình. từ đó, mặt hàng nước tương Kikkoman với biểu ngữ tạm dịch là gia vị thông dụng đã và đang phổ biến ở mỗi gia đình và trên toàn thế giới. năng lực thuyết phục của Yuzaburo Mogi nhân vật có công lớn nhất giúp sản phẩm nước tương hiệu Kikkoman được cả thế giới biết đến chính là Yuzaburo Mogi. hậu duệ của một trong tám nhà sáng lập công ty. Thời còn trẻ, Yuzaburo đã tỏ rõ là một người có niềm đam mê về kinh doanh. Ông đọc rất nhiều sách về quản trị kinh doanh. Khi là sinh viên đại học, ông đặc biệt có ấn tượng sâu sắc với chuyên gia kinh tế hàng đầu người Áo Peter r u c k e r và sự chú trọng về khách hàng cá nhân. Sau khi tốt nghiệp trường đại học Keio ở Tokyo, Mugi gia nhập công ty do gia đình điều hành Noda Shoyu. với mong ước được học hỏi các kỹ năng trong kinh doanh ở nơi đào tạo ngành này tốt nhất, nên Mogi quyết định sang Mỹ để theo học trường Đại học Kinh tế Colombia. Ông tốt nghiệp vào năm 1961 và trở thành sinh viên nhật đầu tiên của trường nhận học vị thạc sĩ quản trị kinh doanh. Từ lâu, Mogi đã tự vạch ra một triết lý sống của mình về kinh doanh như sau: khi muốn hướng tới một mục tiêu nào đó, bạn phải biết cách thuyết phục người khác về giá trị mà bạn đang cố gắng hoàn thành. ban đầu là với những người trong công ty sau đó đến những người bên ngoài công ty và đây là một việc không đơn giản vì thuyết phục người khác thay đổi cách suy nghĩ của họ không phải là chuyện dễ dàng tí nào do đó tôi nghĩ khả năng thuyết phục phụ thuộc hoàn toàn vào tài ăn nói của bạn nếu bạn muốn đắc nhân tâm bạn phải biết cách truyền đạt thông tin và quan điểm của mình sao cho mọi người đều có thể hiểu được hàm ý trong đó ngoài ra bạn cũng nên nắm rõ là bạn muốn làm như thế nào cần phải làm gì và hiểu biết về hiện tượng công ty ra sao mugi hy vọng với tài ăn nói của mình ông có thể làm mọi người tiêu dùng mỹ đều chú ý đến sản phẩm của công ty k i c o man ông bắt đầu bằng việc mang một cái bếp ga đến siêu thị sau đó nhúng vài lát thịt bò đã chín vào trong nước tương và mời thực khách thưởng thức mugi đã tiến hành nhiều buổi thử nghiệm ở siêu thị như vậy để có thể trao đổi trực tiếp với những người mua hàng, qua đó chỉ dạy họ cách chế biến thức ăn với nước tương bằng một giọng điệu khá thẳng thắn. Hãy xem tôi mang đến cho các bạn những gì đây. Mọi người thấy như thế nào? Mugi cho biết hầu như những ai đã nếm qua món ăn của ông đều hỏi ông có bán loại nước chấm này không và ông đã nhanh chóng bán hết tất cả mọi sản phẩm mang theo. thành công trong việc tiếp thị loại gia vị độc nhất vô nhị này của nhật ra toàn thế giới đã khiến nhiều người bắt đầu chú ý đến mugi và họ luôn muốn tìm hiểu về những bí quyết kinh doanh của ông các khách hàng thường hỏi tôi là liệu tôi có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm về việc làm thế nào giúp cho công ty kikkoman nổi tiếng khắp năm châu hay không và tôi đã thẳng thắn đáp lại họ rằng chúng tôi chẳng có bí quyết hay phương pháp đặc biệt nào hỗ trợ chúng tôi thực thi thành công chiến lược cả đơn giản chỉ là chúng tôi gộp mọi thứ lại làm một để tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm nhằm tìm ra khuyết điểm và kết quả thu được sẽ giúp chúng tôi quyết định xem nên hay không nên tung sản phẩm mới này ra thị trường. Tuy nhiên, tôi muốn nhắn nhủ với mọi người một điều rằng khi thời cơ đến chúng ta đừng nên bỏ lỡ mà hãy cố nắm lấy vì khi bạn xác định được mục tiêu bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để đạt được nó. Hầu hết các công ty của Nhật từ năm 2000 nói chung và trong thời kỳ suy thoái toàn cầu vào năm 2008 nói riêng đều xem trọng sự toàn cầu hóa mọi hoạt động kinh doanh là điều kiện cần và đủ để tồn tại. Nhưng muốn thực hiện không phải là chuyện dễ. Một công ty cần phải có một đội ngũ nhân viên đủ khả năng đảm đương những trọng trách mang tính toàn cầu ra nước ngoài để cạnh tranh với các đối thủ ngoại quốc và thu hút khách hàng quốc tế đòi hỏi một sự kiên trì. và đầu óc rộng rãi, sẵn sàng tiếp thu cái mới. Trước khi k i k o m o n gặt hái được thành công ở Mỹ, chúng tôi đã bắt đầu triển khai chiến dịch mở rộng hoạt động ra trường quốc tế, bằng cách nhắm đến những công dân Nhật đang sinh sống tại Hawaii. Chúng tôi không xem đây là sự hiện diện của công ty ở nước ngoài, thậm chí vẫn chưa gọi là hoạt động xuất khẩu. Chiến dịch này chỉ là sự mô phỏng và còn nhiều mặt hạn chế, được ví như một chuyến đi tiếp thị mà thôi. một thời gian sau những người Mỹ đến Nhật du lịch hay làm việc đã bắt đầu chú ý đến sản phẩm của chúng tôi những gì chúng tôi thấy trước mắt chính là minh chứng cho một tiềm năng to lớn về nhu cầu của người tiêu dùng nước Mỹ vào những năm 1950 là một quốc gia có nền kinh tế siêu cường và phát triển thần tốc vì thế nếu tiếp cận được thị trường màu mỡ này sản phẩm của chúng ta chắc chắn sẽ tiêu thụ mạnh Sự kiện Kit Coleman mở một công ty kinh doanh ở San Francisco đã tạo dựng được một b ề phóng vững chắc cho việc mở rộng hoạt động của công ty ra khắp cả nước Mỹ. Tầm quan trọng của sự trao đổi và hợp nhất. Giá dầu tăng cao đã tác động mạnh đến nền kinh tế toàn cầu, cụ thể gây ra tình trạng thiếu hụt tài nguyên nghiêm trọng ở Nhật trong thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 ở Nhật. giá dầu thô đã đẩy giá lương thực tăng cao, đặc biệt là về nhu cầu của người tiêu dùng. Cuộc khủng hoảng càng khiến nhiều khách hàng của m o g i ý thức được sự chi tiêu của họ hơn. Hơn một thập kỷ qua, Nhật Bản đều bị cuốn vào vòng xoáy giảm phát, nhưng nay chúng ta lại phải hướng chịu tình trạng giá lương thực, hay dịch vụ đột ngột tăng cao. Điều này đối với dân Mỹ là một chuyện bình thường, song ở Nhật. sự việc này luôn được đưa lên trang nhất của hầu hết các báo. Mỗi quốc gia đều có cách nghĩ riêng của họ về giá cả. do đó, thay vì bắt buộc mọi người phải đơn phương chấp nhận sự thay đổi về giá cả, thì tại sao chúng ta và các bên hữu quan từ người tiêu dùng cho đến nhà bán lẻ lại không cùng nhau đương đầu với cục diện này? và đây mới chính là một cách giải quyết vấn đề. Mohi tin rằng Việc tăng giá vô tội vạ sẽ dễ dàng làm mất khách hàng nhất. Vì thế, trước khi tăng giá một mặt hàng nào đó, chúng ta nên có một cuộc trao đổi giữa nhà sản xuất và khách hàng về việc lên giá này. Ông nói: Các công ty không thể trông mong vào việc bán sản phẩm của họ bằng cách yêu cầu khách hàng phải mua chúng. Ngược lại, họ nên tiến hành một sự trao đổi về thương mại. ví dụ mặt hàng nước tương của kikkoman được sản xuất tại bảy khu vực trên thế giới và sản phẩm của công ty có mặt ở hơn 100 quốc gia mỗi chai nước tương bán ra đồng nghĩa với việc sản phẩm của chúng tôi được mọi người dân nhật công nhận mỗi khi chai nước tương kikkoman có mặt trên bàn ăn của một gia đình nào đó và đây được ví như một sự giao lưu văn hóa nếu chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh sự giao thoa này thì một sự hợp nhất về các giá trị văn hóa chắc chắn sẽ đạt được. Vì vậy, chúng tôi luôn tự nhủ rằng đây chính là một nhân tố quan trọng trong việc trao đổi với khách hàng và đẩy mạnh sự giao lưu văn hóa. Các bạn t h í n h giả thân mến, kho sách nói chấm cơn vn đang gửi đến quý t h í n h giả nội dung chương 6 của quyển sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản với tên gọi từ bàn ăn trên đất Nhật và k h ắ t v ọ n g vương ra thế giới. sau đây là nội dung tiếp theo mời quý khán giả cùng lắng nghe nhé. đừng để bị cuốn vào những quan điểm thông thường. thứ n h ậ t chính là nhu cầu nội địa đang ngày càng bị xem nhẹ. nhưng không có nghĩa là công ty đó đang bị thụt lùi. có rất nhiều phương thức để phát triển. vào tháng tư năm 2008, tân chủ tịch của Kikuman, Mitsuo Sumiya. đã nhanh chóng vạch ra một chiến lược hoạt động cho công ty như sau. Khách hàng đều mong muốn sản phẩm của Kia c o m m a n sẽ ngày càng hoàn hảo hơn. Hay nói khác đi, họ cảm thấy hương vị của nước tương vẫn chưa đạt chuẩn. Chúng ta cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm. Điều quan trọng là khách hàng khi sử dụng sẽ cảm nhận được một hương vị mới lạ và thơm ngon. Nếu như tôi được yêu cầu trình bày một ví dụ cụ thể về sự nỗ lực không ngừng của chúng ta, thì đó là sản phẩm của chúng ta phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dùng. Đặc biệt, từ khi chính phủ đề ra những tiêu chuẩn hóa về sức khỏe, nước ép thực vật hiệu d e n Monty và sản phẩm sữa đậu nành của công ty f o o d r e m a đều là những ví dụ điển hình. nhu cầu về những sản phẩm này chắc chắn sẽ tăng cao trong tương lai vì nếu chúng ta muốn góp sức để đẩy mạnh sự tăng trưởng này. là một công ty thành công ở thị trường nước ngoài, k i c o Man không phản đối các ý tưởng và hoạt động mua bán và sát nhập. Nhưng từ quan trọng nhất chính là thận trọng. Thật vậy, chúng tôi luôn kiếm tìm những sự hỗ trợ đắc lực từ nhiều công ty. Nhưng nguy cơ công ty bị kéo vào những lĩnh vực không liên quan là rất lớn. Chúng tôi không nghĩ ra được những phương pháp khác ngoài hoạt động mua bán và sát nhập nhằm đảm bảo việc kinh doanh cốt lõi và chuyên môn của công ty. như quá trình lên men sản phẩm được vận hành suôn sẻ bằng cách tập trung vào hoạt động kinh doanh chính chúng ta có thể mở rộng năng lực và cơ hội phát triển cũng như đẩy mạnh giá trị thương hiệu của công ty Kikkoman đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm hoạt động ở Mỹ vào năm 2007 doanh thu vẫn không ngừng tăng lên công ty không chỉ buôn bán sản phẩm nước tương và các loại chất phụ gia khác mà còn kinh doanh thực phẩm chức năng và sản xuất enzyme tại phân xưởng hóa sinh của mình. Một thị trường mà Kikoman nhắm đến và đặt kỳ vọng rất lớn chính là châu Âu, trong đó doanh số bán hàng của công ty ở khu vực này đã tăng lên mức hai chữ số. Trong chiến lược phát triển và vươn ra toàn cầu giai đoạn năm 2020, Somiya đã nêu rõ khát vọng mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty ra thị trường Trung và Đông Âu, cụ thể là tại Nga. Ông nói. Chiến lược mở rộng sang châu Âu vẫn đang ở giai đoạn phát triển. Tôi hy vọng rằng mặt hàng nước tương của chúng ta sẽ ngày càng có trụ đứng trên thị trường châu Âu và dần dần thay thế các loại gia vị truyền thống khác. Để làm được điều này, chúng ta cần phải thay đổi thị hiếu của người dân ở đó, nghĩa là chúng ta sẽ tập trung vào những sản phẩm liên quan đến nước tương như dầu mè và cố gắng mở rộng thị trường theo hướng này. k i k s o m a n tập trung vào các hoạt động vươn ra toàn cầu cũng như đa dạng hóa sản phẩm trong thị trường nội địa và quốc tế. Trước khi người ta bàn về sự toàn cầu hóa, thì công ty đã khá nổi tiếng khi đi đầu trong việc phấn đấu trở thành một trong những công ty thực phẩm hàng đầu ở Nhật. Gần một phần hai doanh thu của công ty thu được từ các hoạt động ở nước ngoài và sự tiêu thụ ở thị trường quốc tế luôn cao hơn trong nước rất nhiều. Tuy nhiên, khi một vài đối thủ nội địa bắt đầu vươn ra trường quốc tế và một số doanh nghiệp thực phẩm đang nổi lên, lúc đó k i k c o m a n liền xem sự đa dạng hóa là ưu tiên hàng đầu trong các chiến lược nội địa và toàn cầu của công ty. Từ lâu, mọi người đều biết đến rằng k i k c o m a n không thể chỉ dựa vào hoạt động bán sản phẩm nước tương của mình. Vì lẽ trên, công ty Manzwin đã ra đời vào năm 1964 và bắt đầu chế biến rượu vang. bằng cách tung ra nhiều loại mặt hàng thực phẩm khác nhau dưới thương hiệu De m o n t e Kitco Man đang dần dần giúp De m o n t e trở thành một nhãn hiệu quen thuộc với mọi người. Chúng ta có thể dùng thuật ngữ đa dạng hóa khi đề cập đến việc này. Ngoài ra cũng có nhiều cách nói khác nhau. Thật vậy, bạn nên xác định một điều mà mang lại nhiều lợi ích nhất, chẳng hạn như liệu chúng ta có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ về hoạt động kinh doanh cốt lõi này không? hay sẽ có một sự can thiệp chéo. Chúng ta có thể thu lợi từ những kiến thức vốn có hay không? Chúng tôi từ lâu đã quyết định không chỉ phát triển công ty nước tương mà còn muốn áp dụng chuyên môn của chúng tôi vào lĩnh vực chế biến thực phẩm và gia vị. Vì thế, khi theo đuổi nguyện vọng này, chúng tôi luôn biết rằng có bao nhiêu chai nước tương sẽ xuất hiện trên bàn ăn. Sản phẩm nước tương Kikkoman được hàng triệu người trên 100 quốc gia sử dụng. Do đó, nó dần dần trở thành một loại gia vị của toàn cầu. Tóm tắt bỏ qua thị trường nội địa, vươn ra toàn thế giới. Thành lập vào năm 1661, Kikkoman trở thành một trong những công ty có lịch sử lâu đời nhất ở Nhật. Tiền thân là một doanh nghiệp sản xuất nước tương do tám gia đình điều hành. Sau đó, sản phẩm của công ty trở thành một thứ nước chấm không thể thiếu trong các bữa ăn của người Nhật, bên cạnh cơm, rau quả và cá. Song Doanh thu và lợi nhuận liên tục tăng không phải công ty buôn bán các sản phẩm cho người tiêu dùng nhật mà là áp dụng chiến lược tiếp thị quốc tế mở đầu bằng việc tiếp cận thị trường màu mỡ nhất Hoa Kỳ. Từ lâu, Kit k a n đã mong muốn đem lại cho người tiêu dùng một hương vị thơm ngon trong các bữa ăn làm từ thịt, da cầm, cá và tiến tới việc xây dựng một nhà máy sản xuất nước tương ở Mỹ vào năm 1972. Vị CEO của Kit Kat Yuzaburo Mogi bộc bạch: Tôi nhớ có một lần trưởng phòng ở Tokyo của tạp chí Washington Post đến thăm và nói với tôi rằng chỉ khi đến Nhật Bản ông mới biết Kikoman là một công ty của Nhật và đó chính là những gì mà tôi muốn nghe. Sau khi là sinh viên Nhật đầu tiên nhận học vị MBA của trường đại học Columbia, Yuzaburo Mogi đã dành thời gian đi đến một vài siêu thị để quan sát xem. Họ có bán sản phẩm nước tương nhãn hiệu Kikkoman không? Mặt hàng này được trưng bày ra sao và những ai đã mua và mua chung với các loại hàng tạp hóa nào? Công ty đã triển khai nhiều chiến dịch quảng cáo, có thể kể đến việc nấu nướng những lát thịt bò đã thái nhỏ trong siêu thị, rồi nhúng vào nước tương, cuối cùng là đưa khách hàng nếm thử. Mặt khác, giới thiệu sơ lược các công thức chế biến món ăn với nước tương trong khung giờ dành cho quảng cáo trên truyền hình. mà được nhiều người nội trợ theo dõi nhất. Vì thế, mặt hàng nước tương của công ty dần dần được người tiêu dùng Mỹ chú ý đến. Sau khi trở về Nhật, Mogi đã phát động chiến lược h ư ớ ngoại n g bằng việc sản xuất nước tương Kitkoman ở Mỹ. Tiếp theo là xây dựng các nhà máy chế biến ở Trung Quốc và Châu Âu. Vì có một thời gian t u nghiệp tại Mỹ, nên Mogi luôn khá thẳng thắn khi đề x ư ớ n g các hoạt động kinh doanh của công ty nên áp dụng các phương pháp của chương trình Tây. như là bãi bỏ một số quy định không cần thiết, d á m mạo hiểm và luôn khích lệ nhân viên cố gắng đề ra những sáng kiến mới mẻ. Có một điều ông lấy làm tự hào là Kikkoman đã tạo dựng được một vị thế vững chắc ở Mỹ và tại đó người tiêu dùng hầu như không quan tâm đây là một công ty của Nhật. Trên đỉnh cột cờ bên ngoài lối vào chính của nhà máy sản xuất nước tương hiệu Kikkoman ở Wonquart, Wisconsin, có một lá cờ Mỹ đang đu n đưa. p h á với trong gió. k i k o m a n là một trong những công ty lâu đời nhất của Nhật. Không chỉ muốn kết hợp nhân viên và cư dân Nhật với những nhóm người nước ngoài, thêm vào đó họ còn muốn thiết lập một cơ đồ vững chắc với nhân viên là những người bản xứ. Có lúc, khi quyết định mở rộng hoạt động sang nước ngoài, đặc biệt là ở những khu vực chuyên về nông nghiệp và tồn tại những quan điểm bảo thủ, công ty đã phải h nhiều sự phản đối của cư dân ở đó. vì họ cho rằng đầu nành sẽ hủy hoại đất của họ. vì thế Mogi đã xoa so dịu dư luận bằng việc đi đến tận nhà, bắt tay trò chuyện và thẳng thắn nêu lên ý định của mình và khuyên họ không nên tin vào những lời đồn như vậy. cuối cùng, những cư dân với tư tưởng bảo thủ và cứng nhắc này cũng dần dần ý thức được quan niệm sai lầm của mình. từ kinh nghiệm này, Mogi muốn nhắn nhủ chúng ta rằng bạn sẽ không gặt hái được gì nếu như bạn không chịu bỏ công sức. đồng thời d á m mạo hiểm. Nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của u z a b o r o Mogi. Nếu bạn có một định hướng rõ ràng, thì chắc chắn bạn sẽ đạt được rất nhiều cơ hội. Cố gắng phát triển thành tự u của mình ở địa phương. Bạn sẽ không gặt hái được gì nếu như bạn không chịu bỏ công sức đồng thời d á m mạo hiểm. Công ty Kikoman. thành lập vào tháng 12 năm 1917, chủ tịch kim tổng giám đốc điều hành Yuzaburo Mogi, chủ tịch kim giám đốc điều hành Mitsuo Somya, địa chỉ trụ sở chính 250 Noda, thành phố Noda, Chiba, vốn 11.600 triệu yên, tính đến thời điểm cuối tháng 3 năm 2009, doanh thu hợp nhất 412.649 triệu yên, lợi nhuận thuần hợp nhất. 23.368 t r i ệ u yên lợi nhuận ròng hợp nhất 2.746 t r i ệ u yên số nhân viên 5.226 n g ư ờ i các bạn tín giả thân mến kho sách nói chấm cơm vn vừa gửi đến quý tín giả nội dung chương 6 từ bàn ăn trên đất nhật và các v ọ n g vương ra thế giới trong quyển sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân nhật bản Xin chào quý t h n giả của kho sách nói c o m vn. Chúng tôi đang gửi đến các bạn nội dung của quyển sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Hy vọng quyển sách sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho quý t h n giả. Còn bây giờ mời quý t h n giả đến với nội dung tiếp theo của quyển sách với chương 7 kết hợp ý tưởng bán hàng trực tuyến với cuộc cách mạng công nghệ thông tin. Tadashi y a n a nhà sáng lập. kiêm tổng giám đốc điều hành của công ty trách nhiệm hữu hạn Fast Retailing. Tadashi y a n a sinh vào tháng 2 năm 1949 tại quận Yamaguchi, Nhật Bản, và tốt nghiệp ngành khoa học chính trị và kinh tế của trường đại học Waseda. Tadashi y a n a đã dành thời gian 9 tháng sau khi tốt nghiệp để làm việc ở chuỗi cửa hàng j i t c o trước khi trở về làm nhân viên cho công ty kinh doanh quần áo nam của gia đình mang tên. Oguri Shoji khi ông được trao quyền quản lý công ty vào năm 1984, y a n a i đã đổi tên công ty thành u n i q o tạm dịch là công ty chuyên bán những sản phẩm quần áo độc nhất và mở cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại Hiroshima. Vào năm 1991, tên công ty lại được đổi thành f a s p r e t a i l i n và có tên trong m ụ c 1 ộ của sàn chứng khoán Tokyo vào năm 1999. Vào năm 2009, y a n a i được tạp chí Forbes bình chọn là một trong số 40 doanh nhân giàu nhất xứ sở mặt trời mọc với tổng giá trị tài sản đạt 6,1 tỷ đô la. Ông chính là tiêu biểu cho một diện mạo mới trong phong cách quản lý của người Nhật. Người thanh niên không quan tâm đến việc tạo ra lợi nhuận trong kinh doanh. Sự nghiệp của Tadashi y a n i bắt nguồn từ việc buôn bán sỉ và lẻ quần áo nam ở một vùng quê hẻo l ắ m gần cực nam của quần đảo Honshu, Nhật Bản. Công việc kinh doanh chủ yếu do cha ông đảm nhiệm, còn y a n a i chỉ là phụ giúp bố điều hành cửa hàng thôi. Giống như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác, Yano không mấy hứng thú lắm về công việc của bố mình, và ông tự nhủ sau khi tốt nghiệp cũng sẽ không bao giờ tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. mặc dù gia nai không phải lớn tuổi nhất trong ba người con, nhưng ông lại là người con trai trưởng của gia đình. có nghĩa là ông sẽ thừa kế toàn bộ quyền và nghĩa vụ của một người trưởng nam. nhưng với những ai quen biết cậu thanh niên tarasi này vào thời điểm đó, đều cho rằng ông không phải là một người bị những quan điểm truyền thống này bó buộc. một phần do tính cách của riêng mình. bên cạnh đó, gia đình cũng không muốn tạo quá nhiều áp lực lên người con này. tuy nhiên Gia i vẫn có lý do để không bị cuốn vào việc kinh doanh của cha ông. Không phải ông muốn được thoát khỏi sự quản lý của gia đình mà là ông không mấy tán thành với phương thức điều hành cửa hàng của cha mình. Vì cha ông có vẻ thiên về việc làm thế nào để thu được nhiều tiền. Cha ông từng nói với ông: một hoạt động kinh doanh không hái ra tiền tương đương với một con người không có đầu óc vậy. Gia n à i cho rằng quan điểm này hơi bảo thủ. Với ông, cách thức làm việc này đã đi sâu vào tâm thức của ông từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Nhưng đây lại không phải quan điểm đúng đắn về kinh doanh. g i a n a i hồi tưởng, tôi thực sự không hài lòng với phương thức điều hành công ty của cha tôi chút nào. Mặc dù lúc đó tôi còn trẻ và có hơi bốc đồng, nhưng chắc chắn đây không phải là một lĩnh vực kinh doanh mà tôi đã từng nghĩ tới. t h ậ t ra có thể nói thế giới xung quanh chưa thực sự lời cuốn tôi lắm. g a nai cho rằng sự thiếu thốn những điều kiện vật chất ở quê nhà của mình chính là nguyên nhân khiến ông cảm thấy chán nản. thật vậy, yamaguchi là một tỉnh nằm ở phía tây nam của nhật với mật độ dân cư thưa thớt. ở đây hầu như rất ít việc để làm và không có nhiều cơ hội để mơ ước. vì thế tôi thường giết thời gian bằng cách tụ tập bạn bè, nói chuyện hay đánh mặt trượt. thỉnh thoảng chúng tôi có thể ngồi chơi cờ liên tục trong vòng 3 ngày mà không cần c h ợ p mắt. tôi nghĩ rằng khoảng thời gian lúc đó rất uổng phí vì khi đó tôi vẫn còn trẻ và khá thảnh thơi, song tôi cũng cảm thấy không có chút động lực cầu tiến nào. tôi không áp ủ một ước vọng gì cho tương lai và cả ngược lại. tôi khá hài lòng với ý nghĩ rằng cuộc đời của tôi sẽ trôi qua một cách êm đềm mà không cần phải nỗ lực nhiều như thế, chắc sẽ tuyệt vời lắm. tính cách này có vẻ hoàn toàn trái ngược với một tadashi yanai của ngày hôm nay một người khá nghiêm túc trong công việc và thường dễ nổi cáu với những ai không nhiệt tình khi làm việc mọi người đều biết đến yanai là một người hay ăn ngay nói thẳng hình ảnh một vị chủ tịch đứng trước mặt cấp dưới của mình trách móc họ vì đã sao lãng và thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc là chuyện không hiếm với những ai quen yanai tính cách bộc trực của ông từ hồi trẻ khiến họ vô cùng ngạc nhiên g a nai nhớ lại, tôi đã nghĩ rằng có một vài thứ sẽ trôi qua dễ dàng mà không cần tốn nhiều công sức, nhưng sự thật không hẳn như vậy. Lúc bây giờ những thứ tôi học được sau khi ra trường chỉ là đánh mặt trượt và v a c r n k o một kiểu cờ bạc trên máy tự động. Tôi không thích mấy cờ bạc cho lắm, nhưng do ở đây có quá ít việc để làm. gia nai trở về quê nhà Yamaguchi sau khi tốt nghiệp và cho rằng. nếu như ông tiếp tục lãng phí thời gian, thì ông n ê n ở lại đây hơn là ở Tokyo. Vì thế ông đã xin một chân giúp việc ở trung tâm bách hóa và chuỗi siêu thị với tên gọi Tesco, nhưng chỉ làm được một năm. Thay vì miễn cưỡng áp đặt bản thân thêm một định hướng đặc biệt nào đó, thì g a n ai là quyết định chọn phương án chờ thời. Và đó là lý do tại sao ông lại quay về làm nhân viên cho cửa hàng của gia đình. Không cần phải nói. đây được xem là ước vọng mà ông đang theo đuổi và nó xảy ra ngay tại quê hương của ông. Dạ n à i mới nghiêm túc suy nghĩ rằng, cho ông kinh doanh n h à gì để mưu sinh. Sau đó ông đã dấy lên một số nghi vấn. Khi tôi bắt đầu phụ cha tôi trông coi cửa hàng, tôi đã so sánh với công việc trước đây của tôi tại r ấ s c o Dù tôi làm ở đó không lâu, nhưng tôi cũng đã trải qua một khóa đào tạo nghiêm ngặt và thấu đáo. nhờ vậy tôi mới có đủ kinh nghiệm để quan sát mọi hoạt động kinh doanh. do cha tôi quản lý, nó hoàn toàn khác xa và kém hiệu quả so với z ấ t cô. Sau đó tôi nhận ra với cách quản lý này cha tôi chắc chắn sẽ không kiếm được đồng nào, bởi vì có quá nhiều lỗ hổng trong phương thức điều hành của cha tôi. Hay nói cách khác, nó đều dẫn đến thua lỗ. Cuối cùng khi tôi gặp cha tôi để nói cho ông ấy nghe tất cả suy nghĩ của tôi rằng ông đã áp dụng sai phương pháp trong việc quản lý cửa hàng và ông đã ngồi yên lặng và c h ă m chú lắng nghe. ngay khi vừa trình bày ý kiến của tôi xong, ông liền đứng dậy trao cho tôi con dấu đăng ký của công ty và nói: Từ hôm nay, cửa hàng này sẽ do con quản lý. Từ thời điểm đó, trong tâm thức của gia n a y giống như có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ vậy, và ông bắt đầu dùng hết tâm trí vào việc học hỏi bí quyết kinh doanh nói chung và kinh doanh quần áo nói riêng. Ông đã đọc rất nhiều sách do nhà sáng lập hãng chế tạo điện tử Matsushita, tiền thân của công ty Panasonic, Konosuke Matsushita và người sáng lập công ty Honda Motor, Soichiro Honda, viết mà không cần quan tâm đến bọn họ kinh doanh những lĩnh vực khác nhau. Vì g a n a i muốn tìm hiểu về những chiến lược quản lý của các công ty lớn này, những nguyên tắc này đã đưa tên tuổi của họ l ấ y lừng trên khắp thế giới. g a n a i vọt b ạ c h tôi quyết tâm. mỗi ngày đều đề ra một mục tiêu và cố gắng đạt được nó. Tôi nhận ra rằng luôn có một sự tuần hoàn giữa giai đoạn thuận lợi và khó khăn. Và khi tôi bắt đầu nắm được kết quả, thì tôi lại càng nảy ra nhiều ý tưởng kinh doanh thú vị hơn. i a n a i lập tức ngộ ra được một cảm nhận riêng trong việc điều hành cửa hàng, bao gồm tính hay tìm tòi. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu việc tập trung vào kinh doanh trang phục dành cho nam, cụ thể là áo veston. mặt khác ông đang dự tính kinh doanh mặt hàng quần áo thông thường vì ông cho rằng cơ hội thành công sẽ rất lớn chuyển qua kinh doanh mặt hàng thường phục sẽ giúp nâng cao lượng khách hàng truyền thống của công ty vì mọi người đều chuộng loại quần áo này nhưng khi chúng ta không ví chúng như những mặt hàng tiêu thụ trong gia đình giống như các món đồ tạp hóa thì người tiêu dùng sẽ có nhiều cơ hội thay đổi sản phẩm mỗi ngày hơn việc chuyển đổi kinh doanh sản phẩm mới đòi hỏi một cái tên đủ sức lôi kéo khách hàng. Do đó, g i a nai đã thành lập cửa hàng Uniq Clothing, cửa hàng bán những sản phẩm quần áo độc nhất. Ngoài ra, ông đã vận dụng nhiều phương pháp để mở rộng phạm vi chiến lược kinh doanh này và những ý tưởng này khác xa rất nhiều so với suy nghĩ và nhận thức nông cạn khi ông còn trẻ. Từ một người điều hành công việc kinh doanh đến một nhà cải cách. càng rẻ đồng nghĩa với chất lượng càng tệ đã từng trở thành một quan điểm phổ biến trong phần lớn người tiêu dùng ở Nhật. Yana cho biết nếu giá thành của một sản phẩm thấp thì chắc chắn có nhiều người tìm mua bởi vì giá cả và chất lượng thường có mối liên hệ với nhau. Đó là lý do tại sao nhiều khách hàng lập tức liên lạc với Yana khi ông chuyển sang kinh doanh mặt hàng thường phục. Mặt khác họ cũng nhắm đến giá trị của sản phẩm. nếu người tiêu dùng cho rằng họ có thể mua được một loại sản phẩm chất lượng cao với mức giá thấp hơn giá trị thị trường rất nhiều khoảng một yên đổ lại thì họ chắc chắn sẽ tìm đến miễn là giá trị tạo ra nhiều thử thách khác nhau và đây là một điều rất đáng theo đuổi ngay khi cửa hàng của ông có mặt trên thị trường lập tức nhiều nhà bán lẻ chuyển sang những mô hình kinh doanh tích lợi nhuận và buôn bán lẻ theo số lượng lớn bong bóng bất động sản ở Nhật Vào đầu thập niên 1990, đã đẩy nền kinh tế nước này chìm sâu trong khủng hoảng. Nó đã làm suy giảm lòng tin và sức mạnh của khách hàng và khiến nhiều người tiêu dùng né tránh các thương hiệu và sản phẩm cao cấp. Một số trung tâm b á c hóa h hướng tới thị trường đại chúng như DAI và ITO YOKADO đã chuyển sang tận dụng xu thế này bằng cách mở rộng thêm mặt bằng và nhiều cửa hàng mới. Các công ty nhận quyền nước ngoài. như gáp cũng nhân cơ hội này ồ át tiếp cận thị trường khó tính này nhưng những sự việc này không làm gia nai c h ù g bước ngược lại ông đã thông qua một kế hoạch thu mua hết những mặt hàng bán chạy nhất mà các nhà kinh doanh quần áo sản xuất thừa mặt khác ông cũng bắt đầu giao dịch trực tiếp với nhà sản xuất mà không cần đến công ty trung gian như vậy không chỉ tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc mà còn giúp gia nai có thể theo đuổi kịp thời đại cũng như tập trung vào việc thanh lý hàng hóa tồn kho. Với việc nhiều cửa hàng kinh doanh cùng một loạt mặt hàng như vậy, lúc bấy giờ mọi thứ gia nai cần làm là tăng cường nỗ lực tiếp thị nhằm xây dựng một nền tảng vững chắc về cơ chế phục vụ khách hàng. Cửa hàng của ông cần phải tìm kiếm một chỗ đứng trên thị trường cho riêng mình, nghĩa là mọi người đều biết đến công ty này. Ý tưởng này được thực hiện dựa trên phương pháp chỉ tích trữ những mặt hàng thời trang nổi tiếng. với số lượng lớn và đa dạng, sau đó bán lại cho khách hàng với mức giá thấp hơn thị trường từ 10 đến 20%. Sự thành công của mô hình kinh doanh này giúp gia nai có thêm động lực triển khai một kế hoạch tiếp cận thị trường toàn diện trong ngành công nghiệp thời trang. Nhiều cửa hàng của ông, nhiều cửa hàng Uniqlo mọc lên khắp đất nước và trong khi gia nai đã cố gắng tháo gỡ một số khó khăn như tinh gọn lại cơ chế phân phối hiện thời. ông cũng nhận ra được sự cấp thiết trong việc thiết lập và đa dạng hóa cơ cấu mặt hàng nhằm tránh công ty chỉ nổi tiếng nhất thời hay chỉ chuyên về kinh doanh một sản phẩm nào đó thôi. Thời điểm g i a n à y nảy ra ý tưởng này là khi ông đi ngang qua biển Nhật Bản để tìm kiếm nhân lực và sự tiết kiệm chi phí ở Trung Quốc. Hợp tác với các nhà máy Trung Quốc sẽ tạo điều kiện cho u n i l o có thể sản xuất một mặt hàng riêng của mình. một bước cần thiết cho sự phát triển của công ty. Khi bạn kinh doanh sản phẩm của một công ty khác, thì bạn có thể chỉ thỏa thuận với khách hàng về giá cả mà thôi. Bạn sẽ hạ giá thành sản phẩm của mình đến mức nào mới có thể cạnh tranh với các đối thủ? Bạn chỉ có thể duy trì uy thế này trước khi mức giá thấp kiểu như vậy trở thành tiêu chuẩn mua hàng của người dùng, hay cho tới khi bạn có thể ngăn cản việc đội giá bằng cách hạ đến một mức độ nào đó nhằm lôi kéo khách hàng. vì thế chúng ta đều biết rằng nếu như có thể tự sản xuất và kinh doanh mặt hàng của riêng mình thì chúng ta sẽ tạo nên cho người mua một cơ hội lựa chọn bên cạnh giá cả đúng vậy một khi giá cả bắt đầu giảm ông liền chuyển hướng sang quá trình đa dạng hóa liệu Unilever có thể tạo ra sự khác biệt trong sản phẩm của mình ngoài yếu tố giá cả không thật vậy công ty cần phải tập trung vào việc thiết kế sản phẩm cũng như mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Những bộ quần áo hy vọng sẽ phù hợp với thị hiếu của người dùng. do đó, gia n a i cùng nhân viên của mình đã dày công tìm kiếm nhiều ý tưởng mới. u n i l o o đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình ra khắp cả nước. song, công ty chỉ mới tiếp cận được một trong những thị trường lớn nhất nước, đó là Tokyo. vào mùa thu năm 2001. 6 năm trôi qua kể từ khi cửa hàng lề đường u n i l o đầu tiên ra đời, giờ nay đã chính thức đổi tên công ty o r o r i Shoji thành công ty trách nhiệm hữu hạn Fast Retailing như là một công ty mẹ và u n i l o được xem là công ty trực thuộc công ty Fast Retailing cụ thể là nhãn hiệu quần áo Uniqlo đã bắt đầu được dư luận và báo chí quan tâm sự xuất hiện của công ty ở Tokyo. như là một kết quả đã được đoán trước. Tuy nhiên, y a n a i muốn đảm bảo rằng khi cơ hội tiếp cận thị trường Tokyo chính mùi, tức là kế hoạch của ông đã đi đúng hướng. Nhưng chỉ mở cửa hiệu ở thủ đô của đất nước mặt trời mọc này chưa phải là mục tiêu của gia n a i Vì ông cần một mặt hàng có thể tạo nên đột biến và được ví như một sản phẩm tên tuổi trong vài tháng. Đó là lúc ông phát hiện ra một loại nguyên liệu tùy khảo được làm từ những chai nhựa tái chế. Yanai nhận thấy lông cừu là một chủ đề hay trong việc tiếp cận thị trường Tokyo. Với đặc tính mềm mại, nhẹ, cùng khả năng giữ ấm tốt, loại nguyên liệu này chính là thứ u n i l o cần cho sự ra mắt vào mùa đông này. Và Yanai đã dùng lông cừu để sản xuất nhiều mặt hàng khác nhau. Đây quả thật là một sự thành công tuyệt đối, vượt qua mọi sự mong đợi và mang lại cho u n i l o trong lần ra mắt ở thủ đô, một khoản doanh thu cỡ 1 t ỷ đô la. Quần áo lông cừu, theo như dự đoán, đã trở thành một mặt hàng bán chạy nhất. Các cửa hàng đều cháy hàng chỉ sau vài giờ khai trương. Từ đó, quần áo l â m cừu lập tức được mọi người biết đến như một sản phẩm tên tuổi của u n i l o Có thể nói, gia này đại diện cho một sự kiên trì, đầu óc nhạy bén, lòng gan dạ và tính cách giá mạo hiểm. có rất nhiều nhân tố dẫn đến sự thành bại trong kế hoạch này nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải chấp nhận thử thách bên cạnh đó bạn có thể vấp ngã rất nhiều lần nhưng cốt lõi là bạn sẽ không nản chí và biết đứng lên từ thất bại nếu bạn đủ nghị lực và kiên định để vượt qua mọi rào cản thì chắc chắn bạn sẽ gặt hái được những thành công mỹ mãn gia n à i chia sẻ quý khán giả thân mến Kho sách nói .vn đang gửi đến quý tính giả nội dung chương 7 với tên gọi kết hợp ý tưởng bán hàng trực tuyến với cuộc cách mạng công nghệ thông tin IT trong quyển sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Sau đây mời quý tính giả theo dõi nội dung tiếp theo nhé. Sự trình làng của u n i l o Một điểm khác biệt lớn giữa u n i l o v với các đối thủ và cửa tiệm trước đây của mình. chính là ở cách bài trí hàng hóa. Chẳng hạn, trái ngược với các nhãn hiệu chỉ dùng những màu sắc như đen, trắng và xám trong mùa đông, z a l a l d o lại sử dụng các gam màu sáng sủa. Cửa hiệu được thiết kế với những kệ hàng đặt san sát vào tường, nhằm tiện cho việc quy ước màu và kiểm kê. Nhiều người ví cửa hàng này giống như một tiệm bánh kẹo vậy. Một không gian sống động và đầy màu sắc như vậy khó có thể tìm được ở hầu hết các cửa hiệu quần áo lúc bây giờ. Điểm khác biệt tiếp theo của nghệ thuật thiết kế ở công ty chính là việc bố trí các gian hàng quần áo dành cho nam và nữ ở cùng một tầng. Sự bài trí này hoàn toàn trái ngược với những cửa hàng bách hóa nhiều tầng, trong đó khu quần áo nam và nữ lại luôn nằm ở những tầng khác nhau. Mặc dù cách bài biện này khá hợp lý và tiện lợi, nhưng đối với những gia đình đi mua sắm chung lại không mấy thuận tiện cho lắm. Việc một ông chồng và những đứa trẻ phải chờ vợ h a y mẹ của họ. mua sắm ở khu vực dành cho nữ khá mất thời gian. Người vợ mua sắm càng lâu thì người chồng và những đứa con sẽ có ít thời gian sắm đồ cho mình hơn. Thông thường nhiều gia đình sau khi mua sắm bèn đi ăn trưa và trở về ngay, chứ họ ít dành thời gian đi dạo quanh cửa hàng. t ô n chỉ hoạt động của công ty lại xây dựng một khu vực rộng rãi đủ để mọi thành viên trong một gia đình có thể mua sắm cùng lúc, nhằm loại bỏ những động thái tiêu cực. Đại khái như. lần sau chúng ta mới sắm đồ cho cha của các con nhé. Ban đầu việc quy tụ nhiều loại hàng hóa ở cùng một khu vực là điều hoàn toàn không tưởng. Song một thời gian sau, doanh thu của công ty đã tăng đáng kể nhờ thực hiện kế hoạch này. Thoạt đầu phần lớn người mua đều tỏ ra về g i ặ t với giá thành thấp của sản phẩm khi n i w e l o ra mắt công chúng. Tuy nhiên chiến dịch quảng cáo của công ty đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khách hàng. đặc biệt là những mẫu quảng cáo trên truyền hình của u n i l o hoàn toàn khác xa so với chương trình của các công ty sản xuất quần áo nội địa. đ ư ơ n g thời, các chương trình truyền hình thương mại này luôn bắt mắt, sinh động và hợp thời. Một vài quảng cáo được phát với giọng điệu thu hút khách hàng, trong khi những mẫu khác lại có âm thanh lúc thì sống động, lúc thì du dương. Tất cả những đoạn quảng cáo này đều khá lôi cuốn người xem với rất nhiều người mẫu vừa đi vừa trình diễn thời trang trước ống kính. hay chỉ phát đoạn phim ngắn về một nhân vật nổi tiếng ngồi bất động trên khán đài. Nhân tố dẫn đến thành công của các chương trình quảng cáo này là tạo được cho người xem một cảm xúc khó tả về sản phẩm của u n i l o Khi bạn đang tự hỏi rằng người ta phát những đoạn quảng cáo này nhằm mục đích gì, thì bất ngờ một thương hiệu đặc biệt lại xuất hiện trên màn hình. Lúc đó người xem sẽ tỏ ra ngạc nhiên. Người mẫu đó đang mặc quần áo hiệu của u n i l o sao? Không phải chứ? Một quảng cáo kết thúc bằng một dòng chữ về giá cả chạy dưới màn hình 1.980 yên trên một chiếc quần jean. Tất cả chương trình này đã rất hữu dụng trong việc thu hút sự chú ý của khách hàng đến với sản phẩm công ty. Thông qua chiến dịch quảng cáo thương hiệu mạnh mẽ tập trung vào nhiều hướng khác nhau như giá cả, nguyên liệu sản xuất, chất lượng hay phát quảng cáo, Zanai đã rất thành công trong việc đưa vị thế của Fast Retailing. trở thành một trong 10 công ty hàng đầu ở Nhật trong vòng 10 năm qua. Những nhà phân tích kinh tế dự đoán trong tương lai u n e l o sẽ đánh bật Toyota để vươn lên là một công ty hàng đầu của Nhật. Theo như thương hiệu Nhật Bản năm 2009, một cuộc nghiên cứu do công ty tư vấn n i p k e BP Consulting được thực hiện vào tháng 11 năm 2008 đã yêu cầu người tiêu dùng và các doanh nhân bình chọn 1.500 t h ư ơ n g hiệu nổi tiếng, trong đó Uniqlo xếp hạng 7, vượt qua cả Toyota. Vào năm 2007, Uniqlo đứng hạng 52. Vào năm 2008, công ty vươn lên hạng 12. Đến năm 2009, Uniqlo đã trở thành một trong 10 thương hiệu tên tuổi ở Nhật. Công ty của gia n a i đã nỗ lực không ngừng nghỉ để duy trì hình tượng của mình trước công chúng, với những mong muốn mở rộng hoạt động ra nước ngoài. cũng như quảng bá thương hiệu trực tuyến và quyết tâm phát triển nhiều mẫu sản phẩm độc đáo hơn. đến đây, bằng việc củng cố vị thế và tạo dựng lòng tin nơi người tiêu dùng, Fast Retailing đã ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ của khách hàng. trong đó, chất lượng và giá cả luôn được đặt lên hàng đầu. tuy vậy, d a n ai vẫn không ngừng nỗ lực để giữ cho thương hiệu của mình luôn luôn mới mẻ trên thị trường nội địa, vì kế hoạch sắp tới của ông là vươn ra trường quốc tế. Một trang web chuyên về mua sắm trực tuyến tiêu biểu cho lĩnh vực thương mại điện tử có thể xem như là một nhân tố thành công khác của u n i l o Công ty cung cấp nhiều loại sản phẩm với giá cả phải chăng để người tiêu dùng có thể mua sắm trực tiếp qua internet. Tham gia các sự kiện hàng tuần hay nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm tạo ra điều kiện cho khách hàng tận hưởng sự tiện lợi trong việc mua sắm trực tuyến. Khi u n i l o tiếp tục xây dựng thêm nhiều cửa hiệu kinh doanh quần áo trên mạng. thì số lượng dân địa phương chưa từng đến mua sắm tại cửa hàng chính thức vẫn còn khá nhiều. Vì thế, dịch vụ mua hàng qua mạng ra đời giúp đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng ở những vùng xa xôi, hẻo lánh trước khi xây dựng một cửa tiệm chính thức ở nơi đó. Do đó, đã giảm thiểu rủi ro của việc mau chóng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. z a n i l o là một trong những công ty triển khai dịch vụ bán lẻ quần áo trực tuyến sớm nhất. Cùng thời điểm đó, các đối thủ còn lại xây dựng trang web của họ. thì g i n e l o đã hoàn tất cập nhật toàn bộ dữ liệu và thông tin trên trang chủ. Bên cạnh đó, công ty còn tập trung vào việc nâng cao dịch vụ của mình, bởi vì không cần mất nhiều thời gian để khách hàng quen với việc chọn hàng và mua sắm trên mạng. Do đó, vai trò đầu đàn của g i n e l o trong lĩnh vực này đã tạo nên một trải nghiệm phong phú cho người tiêu dùng. qua đó có thể nâng cao hình tượng và thương hiệu nhằm kết hợp với những cố gắng của công ty trong thế giới thực. đừng để thất bại đánh gục bạn. Chúng ta dễ dàng nhận thấy Fast Retailing tuy là một công ty mới nổi nhưng đã g ạ t h á i được một số thành tựu khả quan do sự nổi tiếng của nó bắt nguồn từ một vùng quê không tên tuổi ở Nhật. Nhưng chiến lược tiếp thị và mở rộng hoạt động kinh doanh của g a n a i cũng gặp một số khúc mắc. Fast Retailing hiện đang tiến hành kế hoạch tiếp cận thị trường nước ngoài thứ hai. sau khi việc vương vòi sang Anh trước đây chốt lấy thất bại, Fast Retailing đảm bảo việc mở rộng ra thị trường ngoại chắc chắn sẽ thành công. Công ty đang đứng thứ bảy trong b à xếp hạng những nhà bán lẻ quần áo hàng đầu thế giới. Song, y a n a i vẫn muốn nhắc đến những thứ hạng cao hơn, với tham vọng sánh ngang cùng tập đoàn thời trang nổi tiếng của Mỹ là Gap and b l i m i s Brand và hãng quần áo thứ tư của Thụy Điển. Henry and Maurice, a n a i bày tỏ: Chúng ta phải trở thành một công ty có doanh thu đạt ngưỡng 1.000 tỷ yên. Nếu lợi nhuận của u n i l o có thể vượt mức 1.000 tỷ yên, chắc chắn nó sẽ nằm trong 3 t ớ p đầu. Hiện nay, công ty mới chỉ đạt được vài trăm triệu doanh thu. Nhưng có một điều chắc chắn là g a n a i hy vọng sẽ đưa Uniqlo thành một cửa hàng kinh doanh quần áo hàng đầu. bằng chứng là ông đã l è o lái công ty vượt qua thời kỳ suy thoái. Ví dụ, lợi nhuận công ty đã tăng nhanh tới mức 24% và t r ạ m mức kỷ lục 108,6 tỷ yên trong năm tài k h ó a kết thúc vào tháng 8 năm 2009. Bên cạnh đó, doanh thu bán hàng theo nhóm cũng tăng 17%. Đây hoàn toàn trái ngược với thời kỳ sau suy thoái kinh tế được xem là nặng nề nhất của thế kỷ. Trong đó, hầu hết các nhà bán lẻ đều đang chống chọi với cơn bão giá. Tadashi y a n i là người đã có công rất lớn trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như đáp ứng được nhu cầu mua sắm của tầng lớp trung lưu. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh doanh thu bán hàng lên 30% vào tháng 9 năm 2010. y a n i bày tỏ với cánh phóng viên rằng: Chúng ta tập trung vào việc ra mắt nhiều kiểu quần áo hợp thời trang hơn. Khách hàng đánh giá rất cao chất lượng sản phẩm của chúng tôi vì đã đáp ứng được nhu cầu của họ. Chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế, kế hoạch mua bán, sát nhập doanh nghiệp và hợp tác với các công ty khác. Nếu Fast Retailing muốn lợi nhuận bán hàng theo nhóm đạt ngưỡng 1.000 tỷ yên vào năm 2010 và 5.000 tỷ yên vào năm 2020, thì chỉ có chuyển hoạt động ra nước ngoài mới thực hiện được ước vọng này. u n i l o đang giữ 90% doanh thu ở thị trường Nhật. Khi công ty mở thêm nhiều cửa hàng ở Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông và bây giờ là Singapore, thì lãi suất kinh doanh vẫn chỉ ở mức 1,6 tỷ yên. Phần lớn chiến lược hướng ngoại của công ty đều tập trung vào Singapore, vì ở quốc gia này, Ginilo đã khai trương một cửa hiệu tại Tam Pin. Jai cho biết, đứng đầu châu Á chính là tiền đề trở thành số một thế giới. đài vĩ Singapore như là một bệ phóng trong kế hoạch vươn ra Đông Nam Á và sau đó phụ khắp toàn bộ châu lục. Chiến dịch chuyển hướng sang châu Á dường như đang phát triển với tốc độ cao khi đầu tháng 10 năm 2009, Fast Retailing tuyên bố sẽ xây dựng một cửa hàng Jumlo lớn nhất trên thế giới vào mùa xuân năm 2010 tại thượng hải. Cửa hàng này được xem như là cửa hiệu đầu đàn quy mô toàn cầu. và sẽ là bàn đạp tiến tới mở một trăm đại lý ở thị trường này. Cùng thời điểm đó, cửa hàng đầu tiên tại Moscow cũng đã đưa vào hoạt động, một bước tiến quan trọng trong kế hoạch xây dựng 4.000 cửa hiệu trên khắp thế giới. ở Nhật, Fast Retailing đã hợp tác với công ty bất động sản Daiwa House Industries, cùng triển khai chiến lược phủ khắp thị trường nội. Gia Nai tin rằng việc kết hợp với những công ty địa ốc có tên tuổi. nhằm tạo điều kiện cho kế hoạch phát triển của cửa hàng Uniqlo diễn ra suôn sẻ và ổn định hơn. do đó ở Singapore, Uniqlo đã bắt tay với công ty bất động sản Winstay Holdings để cùng nhau thu thập thông tin liên quan đến tình hình và xu thế thị trường ở quốc gia này. tuy nhiên, y a n a i vẫn không từ bỏ quan điểm của mình vì ông dự định kinh doanh loại quần áo dùng cho mùa đông nhãn hiệu Uniqlo giống như ở Nhật, mặc dù Singapore có khí hậu nhiệt đới quanh năm. nhiều người cho rằng ý tưởng này khá điên rồ, nhưng gia nai lại coi như một sự thử nghiệm. ông nói, thật vậy, chúng ta sẽ khai thác triệt để mọi thông tin liên quan đến thị trường tại đây. nhưng do đây là cửa hàng đầu tiên ở Singapore, vì thế chúng ta nên khảo sát thị hiếu của người tiêu dùng địa phương, xem họ cần hay không cần mặt hàng gì. cho dù ý tưởng này thể hiện sự tự tin của gia nai. hay phản ánh động thái do dự trước những lời phê bình của dư luận, nhưng có lẽ cả hai đều đúng. Tuy nhiên, có một điều rằng là gia nai lại rất tin vào sự nghi ngờ. Từ kinh nghiệm của việc quan sát, sự bùng nổ chuỗi cửa hàng u n i l o v vào năm 2001 lại tiêu tan nhanh chóng do chỉ thu hút được một lượng nhỏ khách hàng. Vì vậy, gia nai rất thận trọng trong những kế hoạch sau này nhằm ngăn công ty. trở thành một hiện tượng sống nở sống tàn trong khi yêu cầu về chất lượng mẫu mã ngày càng cao hầu hết những mặt hàng quần áo của d y n i l o o đều được xếp vào loại chức năng cơ bản tức là nó cùng chung với các loại quần áo lót hay áo thun và chỉ đáp ứng được một phần trong các ă n mặc khi thương hiệu này được nhiều người biết đến cũng có một mối lo ngại rằng khách hàng sẽ bỗng nhiên quay lưng hay cảm thấy xấu hổ khi mặc chung một kiểu trang phục giống như bạn bè và hàng xóm của họ vậy Thông thường, chào lưu ủng hộ những mặt hàng nổi tiếng ở Nhật dường như rất ngắn ngủi. Trong khi tính phổ biến của một sản phẩm hay một nhân vật có tiếng tăm đang lên như vừa gặp gió, thì việc bị mọi người lãng quên sau một thời gian nổi danh cũng diễn ra rất nhanh chóng. Và y a n a i đã cảm nhận được tình cảnh này. Vì thế có một điều gì đó khá ẩn dụ trong nguyên tắc quản lý của ông. Điều hành một công ty giống như đang xây một lâu đài cát vậy. nếu bạn không cẩn thận thì rất dễ bị thủy triều cuốn trôi đi từ khâu sản xuất cho tới phân phối trên các cửa hàng bạn đều không được khinh suất thậm chí là một vấn đề nhỏ nhặt nào còn một lý do tại sao tem chiến lược mở rộng ra nước ngoài dẫn đến thành công lâu dài đó là chúng ta nên xem xét kế hoạch thâu tóm và sát nhập doanh nghiệp vì có như vậy mới củng cố được vị thế của công ty trên thế giới nhất là khi fast retailing đã để hãng đầu tư quốc doanh Isitma của Dubai qua mặt trong việc mua lại hệ thống cửa hàng f a n l y New York vì vụ giao dịch này có thể giúp công ty nhanh chóng đạt được mục tiêu đó là doanh thu chạm mức 1.000 tỷ yên. Trong đó u n i l o đang cân nhắc và xem xét lại chiến lược của mình, thì sự kiện f a n i y đã giúp công ty được cả thế giới biết đến. đây được xem là hãng quần áo đầu tiên của Nhật có khả năng cạnh tranh với các đối thủ trên trường quốc tế. đa số những công ty may mặc của Nhật có uy tín và danh tiếng lâu năm trên thế giới đều chú trọng vào việc sản xuất và doanh số bán hàng, còn Fast Retailing lại chủ yếu tập trung vào kế hoạch mở rộng công ty của mình, cụ thể là nâng cao thương hiệu nhằm tạo ra một phong cách sống mới lạ và độc đáo. u n i l o bắt đầu thực hiện hoài bão của mình ngay tại sân nhà. vào năm 2009, một trong những nỗ lực đó là đưa vào hoạt động một chi nhánh lớn vào tháng tư năm 2009 tại phía tây của quảng trường s a m u o k t s u n i j u k u ở Tokyo. Trong ngày khai trương chi nhánh này đã có 400 người đứng chờ ở ngoài bất kể đó là ngày thường. Khi lối vào cửa hàng bị hạn chế, lập tức sự kiện này đã thu hút được giới truyền thông. y e n i l o đã cho thấy. khả năng của mình trong việc duy trì và lôi cuốn khách hàng bằng các sản phẩm nổi tiếng trên thị trường bán lẻ quần áo. giờ đây Uniqlo đã xây dựng chi nhánh lớn nhất tại trung tâm Shinjuku và chào đón mặt hàng áo thun chất lượng cao kiểu mới với giá 990 yên. trong nỗ lực nâng cao hoạt động bán hàng nội địa, Uniqlo loan báo sẽ mở rộng diện tích của chi nhánh tại Ginza lên 1,5 lần, tương đương 24.500 bộ vuông. nhằm cạnh tranh trực tiếp với các thương t i ệ m của những đại kình địch nước ngoài như H&M, Forever 21 và Zara. Khi báo Ninh h o n k â y d a i số tháng 6 công bố b ả n xếp hạng những mặt hàng nổi tiếng trong năm tài k h ó á 2008, đã nêu lên một trong hai sản phẩm vô địch với tên gọi Fast Fashion, tạm dịch thời trang nhanh. Một từ được trích trong cụm từ fast food, thức ăn nhanh. Từ lóng này dùng để miêu tả những dòng trang phục của các hãng tên tuổi như Gap, H&M và Uniqlo. Fast Retailing cũng vừa khai trương một girl concept shop, cửa hàng quần áo dành cho phái nữ với mục đích tận dụng những thay đổi trong xu thế ăn mặc của những khách hàng nữ trẻ tuổi, qua đó giới thiệu nhiều mẫu thời trang mới sớm hơn các đối thủ của mình. Một đóng góp to lớn của Zara cho kế hoạch này chính là hợp tác với nhà thiết kế nổi tiếng thế giới người Đức e a n Sander trong việc tung ra bộ sưu tập thời trang dành cho mùa thu năm 2009. Sự hợp tác này được xem như một trong những hoạt động của chiến lược thâu tóm và sát nhập nhằm nâng cao hình tượng, giá trị thương hiệu, vị t í n h của Fast Retailing trên thế giới. và là một bước tiến quan trọng đưa công ty đạt được mức doanh thu dự kiến 1.000 tỷ yên. Khi xem xét đề án xây dựng 200 chi nhánh quy mô lớn, thì khu vực đô thị là lựa chọn hàng đầu vì có thể nâng cao nhu cầu nội địa mà các thương t i ệ m của j i n i l o đang đáp ứng được. Đặc biệt là trong môi trường kinh tế, khách hàng có thể chủ động nắm được giá trị đồng tiền của họ. f a s t r e t a l i n c a m đ o a n rằng sẽ tung ra những sản phẩm chất lượng cao. với giá cả cực kỳ phải chăng. Nhưng công ty cũng cần phải đẩy mạnh chiến lược toàn cầu hóa và tiến hành thêm nhiều vụ sáp nhập nhằm đủ sức cạnh tranh với các k ị h được quốc tế. Khẩu hiệu của hãng bán lẻ quần áo Fast Retailing là thay đổi phong cách ăn mặc, thay đổi những quan điểm thông thường, thay đổi thế giới. Nhiệm vụ đặt ra là cung cấp những mặt hàng thời trang mới lạ, độc đáo mà có thể đem lại niềm vui, sự hài lòng. cho tất cả khách hàng trên thế giới, cũng như ngày càng đáp ứng được nhu cầu của người dân và xã hội. Trong khi lời tiên đoán Fast Retailing có khả năng qua mặt Toyota trong nền kinh tế Nhật luôn được giới truyền thông thổi phồng, thì bất cứ hoạt động nào của công ty đều khiến cho báo chí tốn khá nhiều giấy mực. Thật vậy, y a n i và Fast Retailing rất tài về cường điệu sự việc. Tuy nhiên, Công ty cũng cho thấy một nỗ lực trong kế hoạch nâng cao hình tượng ở giai đoạn 2 của nhiệm vụ. Ví dụ, trong suốt dự án tái chế mọi sản phẩm, z i l i l o đã khuyến khích khách hàng mang đến cửa hiệu những bộ quần áo không còn sử dụng, nhằm n g u y ê n góp cho dân tị nạn, thay dùng tái chế trong ngành công nghiệp vải sợi, cũng như sản xuất điện năng. Vào năm 2008, z i l i l o đã tái sử dụng 1,34 triệu bộ quần áo cũ. qua đó phản ánh được sự tận tâm của công ty đó là chú trọng tất cả giá trị của sản phẩm không lãng phí bất cứ thứ gì tóm tắt sự đổi mới toàn diện kinh doanh luôn là một quá trình vừa làm vừa rút kinh nghiệm với những lần thất bại vô hạn phạm sai lầm là điều tất yếu trong kinh doanh cứ m 0 i mục tiêu bạn theo đuổi thì đã có chín lần thất bại Sự thay đổi của môi trường kinh doanh diễn ra với tốc độ chóng mặt. Khả năng thích nghi của một công ty để giữ vững vị thế có nghĩa là doanh nghiệp đó phải sẵn sàng cải tổ toàn bộ cơ cấu tổ chức và không ngừng vươn lên. Phát triển là phương thức sống còn tất yếu của một công ty. Vậy chúng ta hãy liên tưởng đến nhà sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị, nguyên chủ tịch và tổng giám đốc điều hành của hãng bán lẻ quần áo Fast Retailing, Tadashi a n a i t r o n g tác phẩm của ông thành công một thất bại chín có thể nói u n i l o một trong những công ty hàng đầu nhật bản là tấm gương sáng cho việc không chùn bước trước thất bại mà còn lấy nó là một nền tảng kiến thức để triển khai những kế hoạch lớn trong tương lai đây là một phong cách quản lý mang đậm tinh thần kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc mỗi khi Tadashi y a n i được mời đến thuyết giảng trước khi bắt đầu ông đều hồi tưởng về việc quan sát cha ông kinh doanh áo vest tại cửa hàng của gia đình, cửa hiệu quần áo nam Oguri, Shoji, toạ lạc tại quận Yamaguchi, một thành phố công nghiệp Ube gần duyên hải Nhật Bản, và suy nghĩ của ông về việc làm ăn này sẽ chẳng đi đến đâu. cảm hứng kinh doanh của gia nai chỉ t h ự c sự trỗi dậy sau khi ông tốt nghiệp và trở về phụ giúp cửa tiệm do gia đình quản lý. lúc đó ông cho rằng Buôn bán những bộ quần áo thông thường sẽ khá thú vị và gặt hái nhiều thành công hơn. Vì thế, ngày 2 tháng 6 năm 1984 tại thành phố Hiroshima, cụ thể ở Fukuomachi, r y a n a i đã khai trương cửa hàng buôn bán trang phục thông thường đầu tiên mang tên u n i w e a r Clothing Warehouse, ngụ ý cửa hàng bán những sản phẩm quần áo độc nhất với khẩu hiệu "một kho hàng khổng lồ của nhiều kiểu quần áo". y a Nai đã hội lĩnh nhiều trải nghiệm quan trọng sau chuyến đi Mỹ, hay còn gọi là chuyến thực địa. Ở Mỹ, ông đã đến thăm hợp tác xã của một trường đại học. Tại đây, có bán nhiều bộ quần áo thông thường với mức giá khá phải chăng, tương đương với giá cả của một cuốn tạp chí vậy. Cửa hiệu này luôn đông nghẹt khách hàng trẻ tuổi. Chuyến thăm này đã tác động rất nhiều đến quyết định của Gia Nai khi ông muốn nhượng quyền kinh doanh và mở thêm nhiều cửa hàng mới ở ngoại thành. từ đó đây được xem là một quá trình mò mẫm nghiên cứu khi ông nhắm đến lượng khách hàng cả nam lẫn nữ không phân biệt tuổi tác vì ông muốn cung cấp cho họ những bộ trang phục chất lượng cao và hợp túi tiền giống h ợ p với phương thức kinh doanh hiện nay của công ty trong suốt quá trình xây dựng một doanh nghiệp thành công gia nai đã chấp nhận đương đầu với mọi thử thách ông đã đề ra một số kế hoạch có thể kể đến dự án takumi thiên về nâng cao chất lượng sản phẩm chiến dịch cải cách ABC tạm dịch là thay đổi toàn diện nhằm thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty để đáp ứng nguyện vọng của khách hàng và vạch ra nhiều chiến dịch mới với mục đích quảng bá đến công chúng những sản phẩm chất lượng cao như giá thành rẻ về dự án Takumi, y a n a i đã gửi một nhóm người thành thạo về các nguyên tắc quản lý của p a t t Retailing cùng với những chuyên viên dày dặn kinh nghiệm đến Trung Quốc để điều hành dây chuyền sản xuất ở đó. Tất cả họ đều giao tiếp bằng tiếng Hoa nhằm tiện cho việc hướng dẫn, chỉ đạo và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, chiến lược cải cách ABC bao gồm các hoạt động hướng dẫn nhằm tạo thuận lợi cho công ty trong quá trình thành lập cơ chế quản lý chuyên môn. Ngoài ra, nó còn tập trung vào sự tự quản giữa các cửa hiệu với nhau và khích lệ các cửa hàng trưởng có thể chủ động đề ra những quyết sách của mình. y a n a i xem các chương trình đào tạo nhân lực là một nhân tố cốt lõi của chiến dịch phát triển công ty cùng những kế hoạch triển khai các hoạt động kinh doanh trong trường học vào năm 2010 với sự tài trợ từ trường kinh tế Harvard và đại học Kyoto Subashi. Qua đó ông có thể nối gót các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lỗi lạc như k u n o Suke, Masushita và k i c h i r o Toyoda là những người ông ngưỡng mộ từ thời còn trẻ. họ không những có công lớn trong việc thiết lập nền móng kinh tế đương đại của Nhật Bản mà còn đề ra nhiều cải cách tiến bộ cho lĩnh vực quản trị doanh nghiệp. Đến nay, Fast Retailing vẫn liên tục nâng cao doanh số bán hàng và lợi nhuận của mình, đồng thời có những động thái trước sự biến đổi của môi trường kinh doanh bằng cách không ngừng đưa ra nhiều mặt hàng mới lạ, tiếp thu tính linh động và quá trình tự cải tổ. Bên cạnh đó, Fast Retailing xây dựng một mô hình tổ chức. qua đó cho phép tạo ra với những thay đổi cần thiết với tốc độ nhanh chóng. Nhìn chung, gia n a i chưa bao giờ từ bỏ việc cắt tân cơ cấu quản lý. Khi ông dự định chuyển sang hình thức doanh nghiệp cổ phần vào năm 2005, ông đã tạo thuận lợi cho công ty tập trung vào việc phát triển ngành may mặc ở nước ngoài. Gia n a i đã mở rộng u n i l o sang nước Anh vào năm 2001, nhưng sớm nhận ra rằng ông không đủ năng lực và kinh nghiệm để điều hành cửa hàng. Cuối cùng, công ty đã phải nhận lấy thảm bại. Nhưng đây là một bài học quý báu cho chiến dịch tiếp cận thị trường Trung Quốc với ý định thiết lập một vị thế vững chắc tại đây và chỉ xây dựng một cửa hiệu duy nhất. y a n i tỏ ra khá thận trọng trong kế hoạch này và nỗ lực mở rộng mạng lưới ra toàn thế giới của u n i l o dường như đã đi đúng hướng. Khi Tadashi y a n i kế thừa việc làm ăn từ cha mình. Ông đã lập tức đương đầu với những vấn đề hóc búa đầu tiên trong đời. Thế nào là một công ty xuất chúng? Nhân tố nào tạo nên hoạt động kinh doanh tốt? Gia Nai xem từng câu hỏi là một triết lý sống của mình. Một trong những vấn đề quan trọng nhất chính là đáp ứng nguyện vọng của khách hàng và lèo lái công ty của bạn ngày một đi lên. Những thành quả Gia Nai đạt được và đóng góp của ông minh chứng cho kế hoạch biến Fast Retailing thành công ty hàng đầu thế giới. vẫn không hề ngừng lại. Nguyên tắc vàng, hay tiêu chí hoạt động của Tadashi già a à y đừng bao giờ chùn bước khi thất bại, ngược lại hãy lấy nó làm nền tảng kiến thức để vươn lên, đáp ứng nguyện vọng của khách hàng và l è o lái công ty của bạn ngày một đi lên, mạnh dạng đề ra và thực thi ý tưởng của mình, đây mới chính là cốt lõi trong kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fast Retailing. thành lập vào ngày 1 t h á n g 5 năm 1963, c h ủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Tadashi y a n a i trụ sở chính 717-1 s a y a m a thành phố Yamaguchi vốn 10.200 t r i ệ u yên tính đến thời điểm cuối tháng 8 năm 2009. doanh thu hợp nhất 685.043 t t r i ệ u yên lợi nhuận thuần hợp nhất 108.639 triệu yên lợi nhuận rồng hợp nhất 49.797 t r i ệ u yên số nhân viên 8.054 n g ư ờ i các bạn khán giả thân mến kho sách nói chấm cơm vn vừa gửi đến các bạn nội dung chương 7 của quyển sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân nhật bản với chương t m vươn lên từ sự thay đổi của thế giới kazu yasu kato Chủ tịch Kim Tổng giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn k i r i n Kazu Yasu Kato sinh vào tháng 11 năm 1944 tại quận Sizuoka. h Ông tốt nghiệp khoa kinh tế và thương mại của trường đại học Keio vào tháng 3 năm 1968. Sau đó gia nhập công ty bia Kiwin vào tháng 4 cùng năm, giữ chức tổng giám đốc của công ty kinh doanh ở Hokkaido. Từ năm 1997 đến năm 2000, tổng giám đốc của công ty kinh doanh ở Kyusu. Từ năm 2000 đến 2001, chủ quản bộ phận tiếp thị và bán hàng. Sau đó được đề bạt làm giám đốc quản lý, rồi đến chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty Kirin vào năm 2006. Cuối cùng giữ chức chủ tịch và tổng giám đốc điều hành từ tháng 7 năm 2007 đến nay. Niềm say mê bia Đức. Doanh nghiệp bia Kirin được thành lập vào năm 1907 sau khi tiếp quản mọi hoạt động của công ty bia Nhật Bản. Công ty này tọa lạc tại vị trí trước đây là công ty sản xuất rượu bia g r e e n v o n l y do William Copeland, một người Mỹ gốc Na Uy, sáng lập nên. Sau này ông đã xây dựng một nhà máy ủ bia quy mô lớn tại Yokohama. c o plan d đến Nhật để truyền thụ kỹ thuật ủ rượu bia và mong muốn mang hương vị bia Đức đến cho cộng đồng người nhập cư ở đây. Ông là một người có năng lực vì ông đã đề ra nhiều đổi mới về kỹ thuật lên men rượu bia bằng cách áp dụng phương pháp tiệt trùng ở nhiệt độ thấp hay khử khuẩn của nhà sinh học và khoa học người Pháp Louis Pasteur. tên tuổi của công ty sản xuất rượu bia Green Valley. Chủ yếu nổi lên do dư luận truyền miệng đã giúp cho ông đạt được những mục tiêu đề ra. Vì thế, c o p l a n d bắt đầu nghĩ đến việc xuất khẩu sản phẩm của mình ra nước ngoài, đặc biệt là sang một số khu vực ở châu Á như thượng hải, hồng kông và việt nam. Cùng thời điểm đó, nhiều nhà máy sản xuất bia mọc lên như nấm ở yokohama, một trước và sau khi b r e w e von lee được công chúng biết đến. Vì vậy, lúc bấy giờ. Không có sự cạnh tranh khốc liệt nào diễn ra. Song, 14 năm qua, công ty đã phải giành giật từng thị phần một với các đối thủ của mình. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận những đóng góp của Copeland cho ngành công nghiệp Nhật Bản. Ông sẵn sàng thu nhận người Nhật muốn học việc và hết lòng truyền đạt cho họ kỹ thuật chuyên môn và ý tưởng của mình. Thậm chí ông còn bán nguyên liệu và dụng cụ lên men cho những ai muốn theo nghề làm rượu bia. Mặc dù tên tuổi của công ty đã biến mất khỏi thương trường, nhưng công ty bia Nhật Bản đã cho biết họ sẽ sản xuất bia theo công thức của Đức. Vì vậy, các chuyên gia ủ bia lành nghề người Đức được tuyển dụng cùng với việc nhập những thiết bị tối tân và hệ thống đun sấy theo thời gian. Tất cả nhằm cung cấp cho người tiêu dùng Nhật một sản phẩm chất lượng cùng hương vị đậm đà. Đa số những người ủ rượu bia ở công ty Kirin b e a đều áp dụng phương pháp tiên tiến này. với mong muốn tạo được những mẻ bia có chất lượng và mang đậm hương vị Đức hầu hết thế giới đều nhận ra nhãn hiệu bia Kirin với biểu tượng đặc trưng hình vi lin kỳ lân một loài thú hình rồng chỉ có trong truyền thuyết của Trung Quốc nghe nói chỉ ăn thực vật và luôn căm ghét những sự xấu xa sinh vật tượng trưng cho hòa bình được cho là đã tồn tại hơn 1.000 năm nhu cầu về bia tăng đột biến trong thời kỳ kinh tế nhật phát triển thần tốc tiếp sau thắng lợi của cuộc chiến tranh Trung Nhật năm 1894, năm 1895. Tuy nhiên, đạo luật về tăng thuế đối với rượu bia ban hành vào năm 1901 đã đẩy nhiều công ty sản xuất bia vừa và nhỏ đến bờ vực phá sản, dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt về giá cả và thị phần giữa các kình địch với nhau. Khi mỗi đối thủ đều bị đo ván c ậ y còn một công ty trụ lại chính là hãng bia Dai Nippon được thành lập từ việc hợp nhất ba hãng bia doanh nghiệp bia s a b u o r o công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất bia Nhật Bản và công ty trách nhiệm hữu hạn bia Osaka việc sáp nhập diễn ra nhằm thống nhất cục diện lộn xộn này đồng thời cũng mở đường cho một công ty bia xuất chúng sau này khi nắm giữ đến 70% thị phần một đối thủ xứng tầm hoàn toàn cần thiết. Vì thế vào tháng 2 năm 1907, công ty sản xuất bia Nhật Bản với số vốn và trang thiết bị do một số nhà tư bản công nghiệp tên tuổi lúc bấy giờ tài trợ như Hisaya Iwasaki của tập đoàn Mitsubishi đã đổi tên thành công ty bia Kirin. Dù sau việc sản xuất bia theo chất lượng và hương vị thuần túy và hương vị thuần túy của Đức. vẫn tiếp tục duy trì và bia được ủ với những nguyên liệu nhập khẩu dưới sự giám sát của các chuyên viên nấu bia người Đức. Nhận thức của dư luận về Kirin là nhà sản xuất bia Đức đích thực đã giúp công ty nhanh chóng qua mặt hãng bia d i a g p o n vốn giữ vị trí dẫn đầu đàn từ khi thành lập. Những công nhân ở Kirin tràn đầy tự tin vì công ty có thể cạnh tranh thị phần với các đối thủ khác. Tuy nhiên, Thế chiến thứ hai bùng nổ đã khiến các hãng bia phải đóng cửa. Việc khan hiếm nguyên liệu đã làm dây chuyền sản xuất bia bị trì trệ sau chiến tranh. Qua đó, Kirin có rất ít cơ hội để sánh ngang với Diageo. Vả lại, Bộ Tư lệnh Quân Đồng Minh do Mỹ dẫn đầu đã ban lệnh phong tỏa các hãng bia. Vì thế, Kirin phải tự tìm con đường sống cho mình, nên công ty đã chuyển sang những hoạt động có thể thu được lợi nhuận. dù ít hay nhiều, bằng việc lên men và sản xuất nước tương cũng như t r â n bản cho thuê các nhà kho bỏ không của mình. Những giám đốc của Kirin t í n h đáng được biểu dương vì họ đã giữ cho công ty khỏi bị phá sản cũng như tạo điều kiện cho sự phát triển sau này của hãng. Sau khi lệnh phong tỏa các hãng rượu bia được dỡ bỏ vào năm 1954, Kirin lập tức qua mặt những đối thủ tiền chiến của mình. và trở thành hãng bia lớn nhất nước và vị trí này được công ty duy trì liên tục suốt 45 năm trải qua bao nhiêu cuộc chiến và cạnh tranh khốc liệt cũng như những quy định cấm vận ngặt nghèo Kirin vẫn đứng vững trong việc làm ra các sản phẩm bia chất lượng cao mang đậm hương vị đức ngoài ra Kirin cam kết sẽ tiếp tục đưa hãng trở thành một người cầm cờ x ú c chúng trong nền kinh tế và được mọi người và được mọi thế hệ người tiêu dùng tin cậy. Bên cạnh đó, còn áp đặt các đối thủ của mình phải phấn đấu để đạt được sự ưu việt tương tự. Khai thác nhu cầu khách hàng. Một trong những nỗ lực cải cách của Kirin chính là việc ra mắt và phát triển phương pháp Kirinology (tạm dịch là kỹ thuật Kirin), một hệ thống chia sẻ thông tin được triển khai rộng rãi trong toàn thể tổ chức với mục đích nhanh chóng thu thập khai thác và phân tích những dữ liệu liên quan đến lĩnh vực này, qua đó có thể nắm được chính xác sự biến động của tình hình thị trường. Phương pháp kỹ thuật k i r i n ra đời vào mùa hè năm 2003 để truyền tải những thông tin vừa thu thập được đến mọi cơ sở quan trọng trên khắp cả nước. Nhưng quá trình truyền đạt dữ liệu về trung tâm ban đầu khá lộn xộn, do nhiều người cảm thấy lúng túng trong việc xác định đâu là hệ thống quản lý nội bộ t h ự c thụ. Trọng trách của những nhà điều hành hệ thống chính là việc thu thập càng nhiều dữ liệu càng tốt và không được để sót một mẫu thông tin hữu ích nào. Qua đó cho thấy đây thực sự là một nhiệm vụ nặng nề và không thực tế. Ban đầu, kỹ thuật Kevin là dự án đầy tham vọng, vì thế nó phải mất vài năm để điều chỉnh trước khi trở thành một hệ thống khai thác và chia sẻ thông tin hữu dụng của thế kỷ 21. Lượng dữ liệu mà trung tâm cung cấp. phải bao gồm những chi tiết chính xác về cảm nhận và nhu cầu của khách hàng trong một thời điểm nhất định, cũng như xu thế của người tiêu dùng ở những khu vực khác nhau ra sao. Kết quả khá khả quan nhờ vào sự thay đổi toàn diện, vận dụng kỹ thuật Kirin để tiếp thị và phát triển sản phẩm mới, tạo cơ hội cho Kirin giành lại ngôi vị dẫn đầu về thị phần trong năm tài khoá 2006. Sau 6 năm lặn n g ự p ở vị trí thứ hai. Kiran cũng chào đón chủ tịch Tân nhiệm Kazu Yasu Kato vào năm 2006 nhân vật tiêu biểu cho sự cải cách về phong cách lãnh đạo trong kỷ nguyên mới và ngay từ đầu ông đã cho thấy sự nhiệt tình của mình trong việc lèo lái công ty phát triển vững mạnh. Kỹ thuật Kirin đã đạt h á i nhiều thành công trên mức dự kiến của chúng ta. Chẳng hạn như bạn đang đề cập đến loại hình quảng cáo tại nơi mua mà đang thực hiện ở các cửa hàng bán lẻ. hay các v u y bán hàng tạm thời nhằm cố gắng tạo một không khí giống như trong các chương trình truyền hình thương mại vậy. Tất cả mọi hoạt động này đều giúp tăng doanh thu bởi vì chúng là kết quả của mọi ý kiến khách hàng về công ty. Ngược lại, mỗi trường hợp thành công đều lập tức c h u y ể n tải đến mọi cửa hàng ở khắp cả nước, giống như một tài liệu dùng tham khảo vậy. Sau đó có thể được công ty vận dụng phê duyệt hay thậm chí truyền đạt rộng rãi. Kato cho biết từ Hokkaido đến Kyushu có khoảng 100 địa điểm dùng cho việc trao đổi thông tin hàng ngày. Những ý tưởng và hành động thực tiễn được chứng minh hữu ích hay mang lại hiệu quả đều được quán triệt và vận dụng. Trong khi những thứ không đem lại kết quả tốt cũng được xem như một kinh nghiệm quý giá. Những người trong lĩnh vực này nhận ra rằng họ có nhiều nguồn tài nguyên dồi dào để tùy ý vận dụng và có một lực lượng hùng hậu luôn sát cánh bên họ. Song, đa phần khách hàng ở Nhật ít khi nhận thấy điều đó. Tuy nhiên, Kato cũng truyền tải tinh thần đoàn kết này vào biểu trưng của công ty, quyết định chính thức sử dụng logo Kirin cho tất cả cửa hàng và xem thương hiệu Kirin là tài sản vô giá của công ty. Trước khi có sự thay đổi này, đã có gần một nửa logo dùng cho mỗi phân xưởng khác nhau, bằng cách hợp nhất tổ chức vào một biểu trưng hoàn chỉnh. Công ty có thể quản lý thương hiệu triệt để và thấu đáo hơn. Bên cạnh đó, còn sử dụng biểu tượng Kirin nổi tiếng này cho các sản phẩm bia của mình. Biểu trưng Kirin do công ty cổ phần Kirin quản lý thông qua một hệ thống cấp phép áp dụng, giống như ở hãng đường sắt tư nhân và chuỗi cửa hàng bách hóa tập đoàn Tokyo. Trong đó, chi phí sử dụng logo được xem là tỷ lệ cố định để tương xứng với số lượng sản phẩm bán ra. Tìm kiếm nhiều cơ hội kinh doanh mới và đa dạng đều i tạo nên sự khác biệt của k i r i n chính là sự đổi mới về phương pháp đa dạng hóa các sản phẩm nồng cốt của mình. Trong khi trước đây phương thức này luôn được công ty bỏ qua trong quá trình sản xuất bia, thì hiện nay đa dạng hóa là một phần không thể thiếu trong chiến lược quản trị lâu dài của hãng. Với sự chỉ đạo từ công ty cổ phần k i r i n công ty con này đã thành lập một phân xưởng dược. dưới danh nghĩa công ty dược phẩm kiyowa hakokin và một cửa hàng chuyên kinh doanh hạt giống thực phẩm với tên gọi công ty arivo company hai cơ quan này đều có cơ cấu tổ chức vững c h ả y bia và các loại rượu mạnh khác tiếp tục được sản xuất và tung ra thị trường thông qua chi nhánh cửa hàng chuyên buôn bán thức uống có cồn phụ k i r i n gồm công ty bia k i r i n và công ty trách nhiệm hữu hạn lion nathan cũng như các đại lý kinh doanh đồ uống không c ồ n có thể kể đến công ty nước giải khát Kirin và trách nhiệm hữu hạn lương thực quốc gia phụ trách m ả n g nước ngọt và nước ép trái cây tất cả các tổ chức này đều tận dụng các bí quyết nhà nghề trang thiết bị và nguồn nhân lực để duy trì hoạt động lao vào việc kinh doanh những sản phẩm thức uống khác ngoài mặt hàng truyền thống không những giúp nâng cao hình tượng mới mẻ của công ty mà còn tạo ra nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức và nội bộ. Thật vậy, đa dạng hóa và mở rộng phạm vi kinh doanh chính là những phương thức duy nhất khi sự phát triển từ một lĩnh vực lâu đời không còn hy vọng gì. Hay trong tương lai, lĩnh vực này có thể không gặp khái thêm nhiều lợi nhuận nhằm duy trì cũng như giữ vững quy mô và vị thế của Kirin. Trong những tình cảnh như vậy, thà hành động ngay thì còn cứu vãn được v ì thế. đề ra một chiến lược đa dạng hóa toàn diện và triệt để lúc này chính là một biện pháp giúp công ty tháo gỡ những trở ngại tạm thời của mỗi dự án mới mở rộng mảng kinh doanh này theo chiều sâu chính là điều kiện để vươn v ồ i ra trường quốc tế từ khi t h u ộ c ngữ toàn cầu hóa trở nên thông dụng trong giới doanh nghiệp thành công ở Nhật vào cuối thập niên 1980 phòng ban của các công ty trên khắp cả nước hối hả cải tổ lại cơ cấu tổ chức. và đề ra những mục tiêu và chiến lược dài hạn để phù hợp với bối cảnh toàn cầu. Nghĩa là các công ty Nhật cần phải minh bạch rõ ràng mọi hoạt động của mình trong việc cung cấp sản phẩm, hay công bố những nguyên tắc hoạt động, cũng như báo cáo tài chính đến các nhà đầu tư và cổ đông. Điều này được hình thành từ bốn bước hành động và tiêu chuẩn chính với tên gọi KIRIN WAY, phương thức KIRIN. Bắt đầu bằng việc cố gắng hiểu rõ khách hàng hơn các đối thủ của mình luôn ghi nhớ tầm quan trọng của sự trao đổi thông tin trong khi tiêu chuẩn đầu tiên của các công ty nhật là xem khách hàng như thượng đế thì ngày nay sự hài lòng của người tiêu dùng trong một xã hội đa dạng hóa truyền môn hóa và toàn cầu hóa không còn phụ thuộc nhiều vào ý muốn của chính họ nữa ngược lại chủ yếu dựa vào kiến thức về nhu cầu Theo ý này, mối quan hệ khách hàng truyền thống đã có nhiều thay đổi từ quan hệ chủ t ớ đến đối tác thân cận. Nếu bạn không thể biết được khách hàng của mình là người như thế nào, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ và suy nghĩ xem họ có yêu cầu gì. Nhưng nếu như khách của bạn là một người bạn hàng thân thiết, nghĩa là bạn đã từng đáp ứng thì y ế u của họ. Phương thức Kirin xem việc liên tục theo đ ổ i chất lượng sản phẩm như một tiêu chuẩn thứ hai, bằng cách nâng cấp kỹ thuật cùng quá trình sản xuất một cách triệt để và tỉ mỉ. Đây rõ ràng là một sự nỗ lực không ngừng trong việc cải tiến công nghệ và đ ả m bảo hương vị của các sản phẩm bia Kirin luôn luôn thuần khiết. Sự đổi mới và cách tân chính là tiêu chuẩn thứ ba, trong đó xem trọng tinh thần tự do tư duy và phát huy các ý tưởng kinh doanh mới. Khi việc buôn bán bia rơi vào tình trạng ế ẩm và điều đứng từ đầu thập niên 1990, lúc đó ngành công nghiệp này đã tự cứu mình bằng việc tung ra sản phẩm h a r p o s u loại bia chứa ít mạch nha và giá bán rẻ hơn rất nhiều so với loại bia bình thường, vì nhận được một khung thuế thấp để sản xuất. Việc phát minh ra loại nước giải khát này hy vọng sẽ giúp cho doanh thu từ sự tiêu thụ bia tăng thêm một chiều hướng mới. và trở thành một thức uống không c ồ n tuy vẫn giữ được hương vị bia nhưng không chứa chất làm say. Nếu không kịp thời đề ra những sáng kiến mới lạ và độc đáo để đáp ứng sự thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng, thì Kirin và các nhà sản xuất bia khác phải tự tìm kiếm một thị trường thích hợp để trụ lại. Tiêu chuẩn cuối cùng trong phương thức Kirin có từ đ ề y Duy trì, củng cố tính công bằng và lập trường kiên định đối với mọi hoạt động kinh doanh. Tức là mọi nhân viên ở Kirin lúc nào cũng phải cẩn thận trong công việc của họ, giống như những công ty năng động và có vị thế vững mạnh nổi tiếng về khả năng vượt qua trở ngại. Kirin cũng có phải một số khó khăn khi thực hiện một số bước đột phá mới. Với Kirin, bước tiến táo bạo có nghĩa là chuyển sang các hoạt động khác ngoài lĩnh vực sản xuất rượu bia. ví dụ thức uống không cồn, thực phẩm và dược phẩm, cả ba phương diện này đều phát triển ổn định. Ngoài ra, Kirin muốn mở rộng ba lĩnh vực này ra khắp thị trường nội địa. Trái ngược với doanh thu trên 1.000 tỷ yên từ việc kinh doanh thức uống có cồn, công ty dược phẩm của Kirin chỉ đạt được 170 t r i ệ u yên và lĩnh vực thức uống không cồn cũng chỉ thu về 710 t r i triệu yên. Với Kirin. xuất khẩu mặt hàng thực phẩm và thức uống có cồn ra nước ngoài có thể mang về cho công ty một khoản lợi nhuận trị giá hàng tỷ đô la. Mặc dù thua xa sản phẩm đồ uống có cồn về mặt định lượng, nhưng các ngành nghề tay trái này vẫn an nên làm ra. Kirin đang dần dần có nhiều sự đột phá trong các lĩnh vực mới hơn, như kinh doanh thực phẩm chức năng, gia vị và phân bón nông nghiệp. Vẫn còn cơ hội để phát triển ngành nghề chính. Cho dù nó không đem lại lợi nhuận ở mức hai chữ số, vào tháng 12 năm 2006, công ty cổ phần Kirin đã mua lại nhà máy rượu van American với mục đích nâng cao kỹ thuật và cải tiến những mặt chưa đạt được. Kirin không chuyên về lĩnh vực rượu van, do đó toàn bộ sản xuất đều do phía American đảm nhiệm, còn Kirin chỉ phụ trách khâu c h ư n g cất rượu trắng và các loại hỗn hợp thức uống có cồn chế biến sẵn. Cũng trong năm đó, Kirin đã mua lại công ty dược phẩm Kiyowa Hako dưới thời Kazuyasu Kato. Các kế hoạch về thu mua và s á ấ t nhập luôn được chú trọng, nhưng nhân tố chính quyết định sự vững bền lâu dài của Kirin lại là những ý tưởng về sáng tạo sản phẩm mới. Một loại đồ uống không cồn rất được phái nữ ở độ tuổi 20 đến 30 ưu chuộng, có tên The World Kitchen (tạm dịch: Thế giới nhà bếp). Các chuyên gia nghiên cứu của k i r i n đã đến từng gác bếp gia đình trên khắp thế giới để khảo sát xem những người nội trợ ở từng khu vực và quốc gia pha chế đồ uống như thế nào. Qua đó áp dụng những công thức này vào việc tạo ra một loại thức uống nhẹ với thành phần mới lạ và độc đáo. Tên gọi và khâu sản xuất cũng là mắt không kém, nhằm c h u y ể n tải với khách hàng rằng đây là một loại đồ uống có thể dùng. Dòng sản phẩm này gợi người dùng một cảm giác ấm cúng của quê nhà. như nước ép m ứ t đào được chế biến dựa trên công thức là món tráng miệng của những người nội trợ ở vùng nông thôn h u n g a g i hay như chanh dây có hương vị gần giống với thức uống Mojito có xuất xứ từ Cuba như vậy, k a t o đang mang đến một phong cách lãnh đạo mới cho công ty vốn nổi danh về không mắc khoản nợ nào. Hơn nữa, ông cũng tuyên truyền một tinh thần dám mạo hiểm thể hiện qua các hoạt động thâu tóm và sát nhập. cũng như thử sức những lĩnh vực mới nhằm đảm bảo rằng Kirin vẫn đứng vững và tiếp tục phát triển sau khi việc sản xuất bia trở thành một phần không thể thiếu trong mọi ngành nghề của công ty. Theo tuyên bố định vị, tập đoàn Kirin đã vạch rõ mục tiêu của công ty là tập trung vào con người, tự nhiên và kỹ thuật nhằm xác định lại giá trị thực sự của thực phẩm và sức khỏe. Các bạn thân già thân mến. Kho sách nói chấm c m vn đang gửi đến quý t h á n giả nội dung chương 8 với tên gọi vươn lên từ sự thay đổi của thế giới trong quyển sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Hy vọng rằng nội dung quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý t h á n giả. Còn bây giờ mời quý t h á n giả đến với nội dung tiếp theo của quyển sách nhé. Luôn tỉ mỉ và kiên trì trong quá trình gạt hái kết quả. Kazu Yasu Kato. là người đầu tiên nhận định công ty vẫn còn nhiều việc phải làm. Với mặt hàng bia, tôi nghĩ mục tiêu đã được xác định rõ. Trong suốt thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu, dù phạm vi của ngành công nghiệp này vẫn đang không ngừng thu hẹp, nhưng hoạt động của công ty chúng ta vẫn còn khá vững chắc. Điều đó nói rằng tình trạng suy thoái chắc chắn kéo dài thêm vài năm, đồng thời chúng ta sẽ đương đầu với những cuộc chiến đầy khó khăn và cam go hơn. vì thế chúng ta nhất định phải tiếp tục cung cấp cho khách hàng những sản phẩm thuộc vào hàng tốt nhất trong lĩnh vực này. Về phần những thức uống có cồn khác như soju và s h u v a i một loại rượu mạnh phổ biến ở Nhật, được c h i n cất từ nhiều nguyên liệu khác nhau, còn nhiều việc phải làm lắm. Ví dụ, mặc dù sản phẩm s h u h a i h i o k e s u nhãn hiệu Kirin đang hút hàng, nhưng chúng ta vẫn muốn hơn thế nữa. và tôi không phủ nhận rằng chúng ta còn thiếu một chút cố gắng. do đó chiến lược tổng thể về kinh doanh rượu s o h u cần minh bạch và rõ ràng hơn nữa. chẳng hạn như chúng ta cải thiện dịch vụ hỗ trợ người tiêu dùng về mặt hàng này. đó là một vài điều tôi muốn nhắc nhở các bạn. tóm lại chúng ta cần phải chủ động xác định mọi thứ trước khi tiến hành. một trong những bước định vị của Kirin vào năm 2009. là việc mở rộng hoạt động kinh doanh rượu mạnh phương Tây bằng cách thiết lập một hình thức cộng tác với công ty Diageo PLC có trụ sở tại London. Sản phẩm của công ty này gồm rượu Vicky, Guinness, Johnnie Walker Scotch và những loại thức uống có cồn hiệu Minos i Rượu mạnh phương Tây là một mảng kinh doanh quan trọng của Kirin, nhưng trong quá khứ. lĩnh vực này không có nhiều bước phát triển đáng kể nào. Hợp tác với công ty này có thể thu hút khách hàng Nhật Bản đến với những thương hiệu đồ uống có cồn nổi tiếng trên thế giới. Công ty liên danh Diageo Kirin tương đương số cổ phần của Diageo và Kirin lần lượt là 51% và 49% bằng cách loại bỏ nhiều bước trung gian đã tạo điều kiện cho việc phân phối các sản phẩm của thương hiệu Diageo. như rượu Johnny Walker whisky, rượu Golden Green, rượu Minos v o s k a và rượu Rum Bailey được dễ dàng. Nhiều người dự đoán tháng Tư năm 2009 là thời khắc hoàng đạo để ra mắt sản phẩm k y r i n Green, mặt hàng mới của Kyreen thuộc mảng kinh doanh này. Cụ thể trong tháng đầu đã vận chuyển được 340.000 thùng đồ uống không cồn. và dự kiến sẽ nâng số thùng lên 630.000 trước cuối tháng thứ hai. Áp dụng kỹ thuật an toàn và thân thiện với môi trường vào sản xuất. k i n g Free được xem là thức uống mà bạn có thể dùng trước khi lái xe. Hương vị bia hay nồng độ cồn trong sản phẩm này thấp hơn rất nhiều so với các loại bia khác. Khi tỷ lệ các vụ tai nạn do say rượu lái xe giảm còn 1 trên 5 t r ê n trong 10 năm qua. thì hy vọng của những người về dùng một loại đồ uống giống như vậy đang ngày một giảm dần. Được xem như một bước đột phá về kỹ thuật, sản phẩm này do các thành viên của hai hãng sản xuất bia và Chubai phát minh ra. Vì xưởng bia Chubai quy tụ nhiều chuyên gia tạo mùi hàng đầu của Kirin, các nhà kinh doanh của Kirin rất chú, rất chú trọng đến nồng độ cồn trong sản phẩm và trên mỗi nhãn chai bia đều có chú thích hàm lượng cồn. 0 h 0 n g chấm k h k h á c h hàng được yêu cầu tham gia vào từng giai đoạn phát triển từ quá trình thẩm định hàng mẫu và phỏng vấn người tiêu dùng đến công đoạn thiết kế tên và khái niệm sản phẩm thử thách khó khăn nhất cho công ty Kirin nói chung và k a z u Yasu Kato nói riêng chính là làm sao vừa duy trì và phát huy danh tiếng cũng như truyền thống của Kirin với nghề sản xuất bia. bên cạnh đó vừa phát triển tên tuổi của k i v i n khi loan báo cả thế giới rằng công ty không chỉ đơn thuần kinh doanh lĩnh vực đồ uống có cồn khi thảo luận về cách thức lãnh đạo nào sẽ được vận dụng để trung hòa hai khí a c ạ n h trên và đưa k i v i n trở thành một công ty hàng đầu thế giới trong thời gian tới lúc đó câu trả lời của Kato như mọi khi vẫn là chỉ những lãnh đạo có chiến lược hành động đúng đắn mới làm được như thế tóm tắt từ nhà máy lên men rượu bia đến công ty chuyên về thực phẩm bề thế bia nhãn hiệu Kirin mang đậm hương vị cay nồng của bia hơi Đức là một thức uống khá phổ biến ở Nhật trải qua hơn 3 phần tư thế kỷ và trong suốt chiều dài lịch sử của ngành sản xuất bia ở Nhật Bản Kirin là công ty đứng đầu ngành nghề này sau đó vào năm 1987 Kirin cảm thấy bất ngờ khi đối thủ muôn t h u ở của mình Công ty bia Asahi đã ra mắt một sản phẩm với tên gọi Super Dry và loại bia nhẹ này nhanh chóng chinh phục được những người sành bia trên khắp cả nước. Asahi không ngừng l ấ n chiếm thị trường của hai công ty bia Kirin và Sapporo và cuối cùng đã qua mặt Kirin vào năm 2001 và trở thành công ty bia có doanh số bán hàng cao nhất nước. Thị phần của hai đại gia ngành bia này đang bắt đầu trượt dốc không phanh. Tuy nhiên, chiếc bánh thị phần mà họ tranh giành nhau đang từ từ bị thu hẹp. Do đó, sự đa dạng về nhu cầu khách hàng cũng như mật độ dân số đang giảm xuống. Họ giống như hai con cá vẫy vùng ở một cái hồ đang dần cạn trơ nước vậy. Vì thế mọi thứ cần phải thay đổi. Ngay khi Kazu Yasu Kato, đảm nhiệm chức vị cao nhất ở Kirin vào tháng 3 năm 2006. Ông liền đề ra hàng loạt các kế hoạch về thâu tóm và sáp nhập các công ty trong lẫn ngoài nước. Có thể kể đến sự sáp nhập giữa công ty Kirin và s a n t o r y Holdings vào tháng 7 năm 2009, qua đó thống nhất hai công ty đầu đàn về sản xuất nước giải khát và bia làm một. Sự liên doanh này sẽ thu hẹp khoảng cách giữa họ với công ty hàng đầu hiện nay, hãng bia Asahi với tỷ lệ thị phần là 50% so với 38%. và có khả năng sẽ dẫn đến việc tổ chức lại cơ cấu kinh tế trong ngành lương thực thực phẩm của đất nước. Các chuyên gia phân tích đã dẫn ra một số rủi ro khi hợp nhất một công ty tư nhân, s a n t o r y với một doanh nghiệp có trên thị trường chứng khoán như Kirim. Song, sự liên kết này cũng đem lại nhiều hiệu quả trong quá trình đấu thầu và sản xuất, đồng thời tạo cơ hội cho công ty mới có thể gia tăng lãi suất đến mức cần thiết. nhằm cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài cũng như đủ sức vẫy vùng trong thị trường nội địa. Trong khi đó, Asahi cũng đang theo đuổi một dự án mở rộng và đa dạng hóa, bao gồm việc thu mua các công ty thực phẩm trong và ngoài nước. Tuy nhiên, Kirin lại có lợi thế và chuyên môn đặc biệt khi đề ra sáng kiến cải cách cơ cấu tổ chức quy mô lớn khi trở thành một trong bốn trăm công ty với hơn 30 ngành nghề và chịu sự quản lý của tập đoàn Mitsubishi. Song, việc gia nhập này không nằm ngoài mục đích nâng cao lợi nhuận từ các hoạt động nước ngoài. Cho dù gộp tất cả doanh thu của công ty dược k i r i n và nhà sản xuất thiết bị y tế Kyowa Hakko cùng các công ty lương thực và thức uống nước ngoài, thì chúng cũng khó vượt qua được 1 2 t phần trong tổng số lợi nhuận 1.000 tỷ yên của k i r i n trên thị trường nội địa về mặt đồ uống có cồn. Tuy vậy, Kirin vẫn quyết định củng cố thêm ngành nghề chính của mình bằng việc đề ra một tầm vóc chiến lược lớn nhằm trở thành một tập đoàn đa ngành cũng như dẫn đầu ngành lương thực thực phẩm ở khu vực châu Á, châu Đại Dương và trên thế giới. Bài báo về The Day Kirin Transcend Beer, ngày của bia Kirin, được đăng trên trang nhất trong tạp chí kinh tế Nikkei Business ra ngày 3 tháng 3 năm 2008. Chiến lược đa dạng hóa c h í n h thức triển khai vào năm 2001 với người chỉ đạo là chủ tịch công ty Kojiro Aramaki, người từng tốt nghiệp khoa nông nghiệp của Đại học Tokyo. Ông từ cấp thấp dần đi lên các cấp cao hơn để toàn quyền quản lý phân xưởng dược. Aramaki tin rằng Kirin nên hoạch định một tầm nhìn dài hạn cho tương lai hơn là chỉ kéo dài trong 3 năm. ngoài ra ông cũng nhấn mạnh sự quan trọng của quá trình kiểm soát và khai thác năng lực tập thể của tất cả nhân viên Kirin nhằm chuẩn bị tốt cho việc tập trung vào khách hàng và chất lượng sản phẩm. Aramaki đã liệt kê những kế hoạch cấp tầng này trong tuyên ngôn về một công ty Kirin mới. Qua đó ông cho biết tiềm lực của công ty nên đi lên từ nghề sản xuất bia và kỹ thuật lên men hiện đại. Ngoài ra Những lĩnh vực kinh doanh như thức uống, không cồn, lẫn có cồn, các mặt hàng thực phẩm và dược phẩm sẽ trợ giúp k i r i n trong chiến lược vươn cánh ra trường quốc tế, cũng như góp phần củng cố thị trường nội địa. Muốn hoàn thành những kế hoạch lớn lao này, k i r i n cần phải chuyển sang cơ cấu công ty cổ phần. Kazu Yasu Kato kế nhiệm chức chủ tịch k i r i n từ Aramaki vào năm 2006. mặc dù Kato phụ trách mảng thức uống có cồn, nhưng ngay khi nắm quyền, ông liền huy động khoản ngân sách dự trữ của công ty vào chiến lược đầu tư lâu dài. cụ thể, k i r i n đã mua lại số cổ phần khổng lồ từ m e r i c a n và sắp nhập hãng d ư ợ c của mình với k i o w a h a k o thành công ty k i o w a h a k o k i r i n Hơn thế nữa, k i r i n đang từng bước tăng cường sự hiện diện của mình tại châu Á và châu Đại Dương. bắt đầu bằng việc hợp nhất công ty sản xuất các thực phẩm từ sữa và rượu bia lớn nhất nước úc national foods sau đó chuyển sang góp vốn vào công ty lớn thứ hai úc dairy farmer bên cạnh đó kirin còn sở hữu công ty sản xuất thức uống có cồn lớn thứ hai úc lion nathan trước khi nắm giữ 48% t r ă m cổ phần tại san migu brewery cơ sở sản xuất bia trực thuộc công ty lương thực lớn nhất philippines Trong suốt 3 năm kể từ năm 2006, k i r i n đã bỏ hơn 1.000 tỷ yên cho các kế hoạch thu mua và sáp nhập của mình. Giám đốc điều hành của k i r i n y u h i Haru p u r u m o t o đã bình luận về kế hoạch hợp nhất với s a n t o r y Ông nói: "Chúng tôi đang dần sở hữu những công ty mà nằm trong danh sách thầu t ấ n Bản thân Kato cũng nhiều lần cho biết sự phát triển từ chính một người thường có giới hạn." do đó tăng lợi nhuận thông qua những vụ sáp nhập như vậy sẽ giúp Kirin đẩy mạnh chiến dịch mở rộng ra thị trường ngoại. Nếu Kirin và s a n t o r y liên kết thành công, thì doanh thu từ việc kinh doanh đồ uống sẽ tăng lên 3,82 ngàn tỷ yên. qua đó có thể bắt kịp với hãng sản xuất bia hàng đầu thế giới của Mỹ và k i n h địch trong ngành nước giải khát, công ty c o c a c o l a của Mỹ cũng như chen chân vào t o p 5 công ty lương thực đứng đầu thế giới. điều ngạc nhiên là những kế h o ạ c h này được tiến hành khá thuận lợi chỉ trong vài năm nắng g mũi bởi vì lâu nay Kirin vốn nổi danh về cách quản lý mang tính bảo thủ của mình và có nhiều điểm giống với